Căn bản một chút sức lực đều không có, tựa hồ liền hô hấp đều có chút khó khăn, càng đừng nói di động thân thể, hoặc là làm ra cái dạng gì động tác. Nàng thân vi động, muốn kêu gọi, vẫn liền phát không ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí cảm giác được chính mình liền há mồm sức lực đều không có. Nàng biết, nàng giờ phút này không chỉ là bị điểm huyệt đạo vấn đề, càng là bởi vì trên người trúng độc, nàng cảm giác đến, thượng quan lăng vũ cho nàng hạ tuyệt đối không ngừng một loại độc. Chỉ sợ là vài loại độc cùng nhau, cho nên, nàng cũng không biết, những cái đó độc cộng đồng dưới tác dụng, sẽ là thế nào hậu quả. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm suốt ruột, nàng giờ phút này đã bị giấu ở cái này mặt, mà Phượng Lan Tuyệt liền ở mặt trên, nàng lại không có một chút biện pháp thông trì hắn, làm hắn tới cứu nàng. Nàng thật sự sợ hãi, Phượng Lan Tuyệt không có phát hiện nàng, sau đó lại rời đi, nếu là như vậy, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không lại đến phòng này điều tra. Vương gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Nhi nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Thượng quan ngạo thiên nhịn không được hỏi, từ phượng lan tuyệt tiến tướng quân phủ, liền phân phó làm người tìm Vân Nhi, hắn một lòng liền gắt gao huyền lên. Hắn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rõ ràng lúc trước Vân Nhi đã thượng tiệu hoa, đi theo Vương gia rời đi, vì sao Vương gia lại lộn trở lại tới tìm Vân Nhi? Chẳng lẽ thượng tiệu hoa không phải Vân Nhi? Nếu là cái kia lên kiệu không phải Vân Nhi, lại là ai đâu? Phượng Lan Tuyệt con ngươi hơi lóe một chút, trầm giọng nói, trước tìm được đám mây rồi nói sau. Mặc kệ thế nào, Thượng quan Lăng Vũ cũng là Thượng quan Ngạo Thiên Nữ Nhi, ở không có tìm được đám mây phía trước, hắn không nghĩ nói cho hắn chuyện này, bởi vì, hắn không nghĩ làm Thượng quan Ngạo Thiên ảnh hưởng đến chuyện này. Kia Vương Gia xác định Vân Nhi còn ở trong phủ sao. Thượng quan Ngạo Thiên không có được đến hắn trả lời trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng là lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là rời đi đề tài. Bùn Vương, xác định, Phượng Lan tuyệt thân mình hơi hơi cường một chút, nếu đám mây không có ở Thanh Duyên Chùa, nếu Thượng Quan Lăng Vũ không có cái khác đồng đảng, như vậy đám mây liền nhất định còn tại đây tướng quân phủ. Tuy rằng còn không có tìm được nàng, nhưng là, hắn vẫn liền tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Bởi vì... Thượng quan lăng vũ khẳng định là ở đón dâu phía trước lặng lẽ chạy về tướng quân phủ, trong khoảng thời gian này, tuy rằng mọi người đều ở vội, nhưng là thượng quan lăng vũ muốn mang theo một người rời đi tướng quân phủ, đó là không có khả năng. Mà hắn tới đón thân sau, thượng quan lăng vũ liền thượng tiểu, liền càng không có cơ hội đem đám mây mang đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, ta lại phân phó mọi người tăng lớn lực độ tìm kiếm. Thượng quan ngạo thiên nghe được hắn nói như vậy, không được không có tùng một hơi. Trong lòng ngược lại càng nhiều vài phần lo lắng, nếu là thật sự như hắn theo như lời, Vân Nhi ở trong phủ, vì sao sẽ tìm không thấy đâu. Nhưng là lại ngay sau đó đi ra phòng, đi phân phó mọi người tìm kiếm. Chỉ là, Phượng Lan Tuyệt lại không có rời đi, không biết vì sao, đi vào phòng này khi, hắn liền cảm giác được có một loại đau lòng cảm giác, mà đứng ở nơi này, cái loại này đau lòng cảm giác liền càng ngày càng cường liệt, hắn rác, đám mây liền ở chỗ này liền ở cách hắn không xa địa phương. Đá mây, người rốt cuộc ở đâu? Phượng Lan Tuyệt trong con ngươi mạn quá tràn đầy đau kịch liệt, lại lần nữa trầm giọng nói nhỏ, chỉ là, lại vẫn liền không có từ bỏ tìm kiếm, vẫn liền ở phòng mỗi một góc chỗ tìm. Phía dưới thượng quan vân đoan nghe được hắn tiếng la, hơi hơi có chút chua sót, nàng hảo muốn cho hắn biết, nàng liền ở chỗ này, nhưng là nàng nói không nên lời nha. Phượng Lan Tuyệt, Phượng Lan Tuyệt, Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng kêu Một lần một lần kêu đầu Phượng Lan Tuyệt ngươi có thể nghe được ta tiếng lòng sao Có thể sao Phượng Lan Tuyệt đột nhiên cảm giác được Chính mình tâm một trận quặn đau Đau âm thầm đảo chịu một hơi Hắn tựa hồ ẩn ẩn nghe được Nàng ở kêu hắn Nàng ở kêu tên của hắn Tựa hồ có cái gì ở dẫn đường hắn Hắn con ngươi hơi hơi chuyển hướng bên trong phòng Sau đó bước ra bước chân Hướng về bên trong đi đến Môi đi một bước Hắn liền cảm giác được chính mình tâm tựa hồ càng đau vài phần, tựa hồ càng có thể cảm giác được nàng tiếng gọi ấm ý. Thượng quan vân đoan nghe được hắn tiếng bước chân, ly nàng càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi nhiều vài phần hy vọng. Phượng Lan Tuyệt, ngươi là nghe được ta tiếng lòng sao? Nghe được ta tiếng gọi ấm ý sao? Đám Mây, ngươi ở chỗ này sao? Phượng Lan Tuyệt rào bước tiến lên phòng sau, hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng hết thảy, sau đó lại lần nữa thấp giọng hỏi nói. Là, là, ta liền ở chỗ này, thượng quan vân đoan hứng cỡ nào tưởng trả lời hắn, nhưng là nàng trả lời lại chỉ là không tiếng động trả lời, chỉ là đáy lòng thanh âm. Nàng hiện tại liền hút khí sức lực đều không có, căn bản là không có sức lực làm ra chút nào thanh âm, tới khiến cho hắn chú ý. Nàng giờ phút này, thật sự sợ hai phượng lan tuyệt phát hiện không được nàng, sau đó rời đi phòng. Bất quá, nàng cũng không có nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, hơn nữa. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghe đến hắn càng thêm tới gần tiếng bước chân. Chậm rãi, chậm rãi, nàng cảm giác được, hắn ngừng ở ngăn tủ phía trước. Thượng quan vân đoan bi lăng, chẳng lẽ hắn hẳn là phát hiện sao? Trong lòng không khỏi âm thầm vui sướng. Ngay sau đó liền nghe được, ngăn tủ bị tìm khai thanh âm, theo sau lại bị khép lại. Thượng quan vân đoan trong lòng hơi chấm xuống, là nha, hắn khả năng chỉ là hoài nghi này trong ngăn tủ ẩn giấu người, nhưng là lại sẽ không tưởng. Kỳ thật nàng là bị giấu ở này ngăn tủ phía dưới. Rốt cuộc, nơi này là nàng phòng, ai đều sẽ không nghĩ đến, thượng quan lăng vũ thế nhưng ở nàng trong phòng đào một cái động tới tăng nàng. Hơn nữa vẫn là ở cái này tương đối thấy được ngăn tủ phía dưới. Không thể không nói, thượng quan lăng vũ thật sự đủ rào hoạt. Giờ phút này Phượng Lan Tuyệt đang đứng ở ngăn tủ phía trước, kỳ thật, cái này ngăn tủ thực rõ ràng đã bị người vừa mới kiểm tra qua. Liền này ngăn tủ môn đều không có hợp hảo, nhưng là, hắn lại vẫn là nhịn không được mở ra xem xét. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đám mây tựa hồ liền ở chỗ này, chỉ là, mở ra ngăn tủ, nhìn đến bên trong chỉ có vài món hôn độn quần áo khi, tâm nháy mắt trầm xuống, nàng không ở nơi này. Chỉ là, vì sao, hắn đứng ở nơi này, cái loại này đau lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có cái gì đang ở bắt lấy hắn tâm, hung hăng nắm. Hơn nữa càng là đến gần nơi này, hắn càng là cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác. Hắn trong lòng có một cái dự cảm, đám mây nhất định liền ở chỗ này, nhất định. Phía dưới đám mây có thể cảm giác được hắn liền ở mặt trên, thậm chí tựa hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn hơi thở, nhưng là, này ngắn ngủn cách xa nhau, lại làm cho bọn họ không thể gặp nhau. Phượng Lan Tuyệt, Phượng Lan Tuyệt, ta liền ở ngươi phía dưới, liền tại đây ngăn tủ phía dưới, ngươi có thể cảm giác đến sao. Ẩn ẩn, nàng cảm giác được chính mình cuối cùng một tia sức lực cũng bị rút cạn, không chỉ có hô hấp có chút khó khăn, tựa hồ liền đôi mắt đều không mở ra được. Nàng nói cho chính mình, không thể ở ngay lúc này té xỉu, không thể té xỉu, nhưng là đôi mắt lại vẫn là không chịu khống chế chậm rãi nhắm lại. Chẳng lẽ nàng hôm nay thật sự muốn chết ở nơi này sao? Phượng Lan Tuyệt, Phượng Lan Tuyệt, nàng giờ phút này tâm cũng đột nhiên nắm đau lên, nàng không cần như vậy rời đi. Nàng giờ phút này đột nhiên minh bạch, nàng trong lòng, luyên tiếp hắn. Hắn con người đột nhiên lại lần nữa chuyển hướng kia ngăn tủ thượng, hai tròng mắt đột nhiên hơi chật lóe, không biết có phải hay không thật sự nghe được nàng thanh âm, vẫn là thật sự cảm giác được cái gì. Hắn tay, đột nhiên đẩy hướng cái kia ngăn tủ, theo kia ngăn tủ rời đi, liền lộ ra bên trong cửa động, còn có đã nửa hôn mê thượng quan vân đoàn. đám mây, Phượng Lan tuyệt thân mình đống nhiên cương một chút, Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, trong lòng mạn quá rõ ràng vui sướng, chỉ là nhìn đến nàng bộ dáng khi, một lòng bỗng nhiên nắm đau, trên mặt cũng mạn quá rõ ràng lo lắng cùng sợ hãi, nhanh chóng bế lên nàng. Đám mây, tỉnh tỉnh. Hắn gắt gao bế lên nàng, thấp giọng hô, cảm giác được nàng thân mình cứng đờ, minh bạch nàng là bị điểm huyệt đạo, liền nhanh chóng vì nàng giải khai huyệt đạo. Chỉ là, thượng quan vân đoan cũng không có hoàn toàn tỉnh táo lại bởi vì trên người nàng độc đã tản ra. Bất quá, Thượng Quan Vân đoan lại cảm giác được hắn ôm ấp, nghe được hắn thanh âm, khỏe môi không khỏi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, Phượng Lan Tuyệt thật sự tìm được nàng, thật sự tìm được nàng. Hắn là nghe được nàng đấy lòng thanh âm sao? Đáng mê! Phượng Lan Tuyệt thấy nàng không có tỉnh lại, càng nhiều vài phần sốt ruột, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần run rẩy. nhìn đến nàng sắc mặt cũng biết nàng là trúng độc. Không kịp nghĩ nhiều, Thân mình hơi đổi, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến. Ra phòng không xa, vừa lúc gặp thượng quan ngạo thiên. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến trong lòng ngực hắn hôn mê thượng quan vân đoan khi, thân mình cũng là rõ ràng cứng đờ, càng nhiều vài phần lo lắng. Này, vân nhi đây là làm sao vậy? Buồn vương mang nàng đi vương phủ. Phượng Lan tuyệt giờ phút này không có thời gian cùng hắn giải thích, chỉ là nhanh chóng ném xuống một câu. Động tác cũng không có chút nào tạm dừng, mà là bay nhanh rời đi. Giờ phút này Diệp Hàn hẳn là còn ở trong vương phủ, hiện tại chỉ có Diệp Hàn có thể cứu nàng. Thượng quan ngạo thiên tự nhiên cũng không hỏi nhiều, cũng theo sau gắt gao đi theo đi vương phủ. Lao phu nhân nhìn đến tuyệt vương ôm thượng quan vân Đoan rời đi khi, không khỏi kinh sợ, không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà nhị phu nhân cùng thượng quan lăng xương lại là âm thầm cao hứng, các nàng là hy vọng thượng quan vân Đoan vĩnh viễn không cần tỉnh lại nhưng là các nàng lại không biết này hết thể đều là thượng quan lăng vũ tao thành nếu là thượng quan vân đoan vẫn chưa tỉnh lại không chỉ có thượng quan lăng vũ sẽ mất mạng chỉ sợ các nàng về sau nhật tử cũng không dễ chịu lắm phượng lan tuyệt ôm thượng quan vân đoan bằng mau tốc độ tới rồi vương phủ vừa vặn diệp Hàn còn không co rời đi mà đêm vô ngân cũng vừa lúc vừa muốn ra phủ đi tìm tới quan đám mây. diệp hàn cứu nàng phượng lan tuyệt giờ phút này trong mắt liền chỉ có thấy diệp hàn thẳng tắp mà vọt đến diệp Hàn trước mặt, thấp giọng hô, hắn kia trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, càng có vài phần rõ ràng run rẩy, Thậm chí liền hắn kia ôm tay nàng, đều nhịn không được run rẩy, không có người biết hắn giờ phút này trong lòng sợ hãi. Không có người minh bạch hắn giờ phút này trong lòng đau, hắn chỉ biết, hắn không thể làm nàng có việc, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là nàng thật sự liền như vậy rời đi, hắn muốn. Diệp hàn nhìn đến thượng quan vân quả nhiên bộ dáng, cũng là hơi hơi cả kinh, không còn có ngày thường vui lùa bộ dáng, nhanh chóng vươn tay, vì nàng kiểm tra, chỉ là, sắc mặt của hắn lại là trầm dại âm trầm, càng nhiều vài phần ngưng trọng, thần vi động, tàn nhẫn thanh nói, cái kia ngoan độc nữ nhân, thật sự là quá độc ác. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại nghe được hắn nói, Phượng Lan tuyệt tâm càng thêm treo lên, không khỏi gấp giọng hỏi, nàng, nàng thế nào? giờ phút này phượng lan tuyệt bởi vì quá mức lo lắng đều có chút nói lắp thượng quan lăng vũ cho nàng hạ vài loại độc này vài loại độc hỗn hợp lên độc tính quá lớn độc đã tăng hẳn ra hơn nữa vài loại độc hỗn hợp ở bên nhau chỉ sợ rất khó phối ra giải dược diệp hàn con ngươi hơi hơi mị mị một chữ một chữ chậm rãi nói trong thanh âm cũng mang theo vài phần đau kịch liệt có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính thượng quan lăng vũ đêm Vô ngân nghe được diệp hàn nói một đôi con ngươi bỗng nhiên đom trầm, con ngươi chỗ sâu trong càng là mạn quá thị huyết sát ý cùng ngoan tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ không. nếu là vân nhi thật sự có cái chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ làm nữ nhân kia sống không bằng chết. liền tính vân nhi tỉnh lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. hai trong mắt hơi đổi, nhìn đến thượng quan ngạo thiên rất xa đuổi lại đây, đêm vô ngân con ngươi hơi hơi nhíu lại, đột nhiên chuyển hướng một bên thị vệ, lạnh giọng phân phó nói trước đêm thượng quan lăng vũ quan tiến mật thất trung. Đúng vậy kia thị vệ cung kính đáp lời nhanh chóng rời đi. Mọi người tự nhiên đều minh bạch hắn ý tứ, là sợ thượng quan ngạo thiên sẽ vì thượng quan lăng vũ cầu tình, cho nên, đều không có nói cái gì. Cứu nàng! Phượng Lan Tuyệt con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía Diệp Hàn, trên mặt nhiều vài phần khẩn cầu, hắn Phượng Lan Tuyệt cả đời này không có cầu quan người, vì nàng, hắn cái gì đều có thể làm. Ta tự nhiên sẽ toàn lực cứu nàng. Diệp Hàn trên mặt cũng nhiều vài phần cảm xúc, càng mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn là nhất rõ ràng phượng lan tuyệt kiêu ngạo, ngày thường từ trước đến nay cũng chỉ có người khác cầu hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không cầu người, nhưng là hôm nay, vì nàng, hắn thế nhưng có thể buông chính mình kiêu ngạo. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn đối nàng ái có bao nhiêu thầm, khó trách hắn muốn như vậy vội vã đem nàng cưới về nhà đâu. Người có thể cứu nàng sao? Thần Tư Nhu cũng là vẻ mặt lo lắng, cũng nhịn không được vội vàng hỏi. Còn không biết, ta hiện tại chỉ có thể nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Diệp Hàn Vi lăng một chút, đặc biệt là đang xem đến nàng kia vẻ mặt lo lắng khi, trong lòng càng nhiều vài phần kinh ngạc, mặc kệ nói như thế nào, Thượng quan Vân Đoan cũng là nàng tình địch nhà, nàng vì sao phải như vậy quan tâm Thượng quan Vân Đoan, nàng rốt cuộc là quá thiện lương, vẫn là quá mức để ý đêm vô ngân đâu. Nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn là thật sự có chút không nghĩ ra. Nghe được Diệp Hàn nói, Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng cường một chút, liền Diệp Hàn đều không có nắm chắc. Lấy Diệp Hàn tiêu ngạo cùng tự tin, chính là chưa từng có nói qua nói vậy, hiện giờ thế nhưng... Đem nàng ôm vào phòng. Diệp Hàn nhìn liếc mắt một cái thoáng ngốc lăng Phượng Lan Tuyệt, nhanh chóng phân phó. Liền đi ta phòng đi, ta chỗ đó tương đối an tĩnh. Thần Tư Nhu liên tục nói. Này toàn bộ trong vương phủ, liền nàng trô đó là nhất thích hợp. Phượng Lan Tuyệt không dám có chút do dự, nhanh chóng ôm nàng, vội vàng đi theo tần tư nhu, hướng nàng phòng đi đến. Diệp hàn mày lại là hơi hơi hơi cho, nữ nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì nha. Thế nhưng làm nàng tình địch trụ tiến nàng phòng. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Bất quá, hắn tin tưởng, nàng cũng không phải cái loại này âm hiểm nữ nhân. Hẳn là sẽ không có cái gì ác ý hướng chi thượng quan vân đoan đã như vậy, nàng cũng không cần phải lại hại nàng. Đêm vô ngân cũng chưa nói cái gì, tựa hồ thập phần tán đồng tần tư nhu ý tứ, nguyên bản hắn cũng muốn theo sau, nhưng là nhìn đến thượng quan ngạo thiên thời, liền ngừng lại. Giờ phút này, thượng quan ngạo thiên cũng đã đã đi tới, rốt cuộc, hắn tốc độ không có phượng làn tuyệt tốc độ mau Thần tham kiến vương ra, thượng quan ngạo thiên đi tới khi... Liền vừa lúc nhìn đến phượng làn tuyệt ôm thượng quan vân đoan vào phòng, nhìn đến một bên đêm vô ngân, hơi hơi hành lễ, chỉ là một đôi con người, lại là vẫn luôn nhìn phía thượng quan vân đoan rời đi phương hướng. Thượng quan tướng quân không cần đa lễ. Đêm vô ngân hơi hơi nâng một chút tay, ý bảo hắn lên. Vương ra, vân nhi nàng không có việc gì đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan ngạo thiên vẻ mặt lo lắng, trong lòng lại càng có quá nhiều nghi hoặc, đến bây giờ. Hắn đều còn không biết, đã xảy ra chuyện gì. Bùn vương nói cho thượng quan tướng quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm vô ngân sắc mặt hơi trầm xuống, một chữ một chữ chậm rãi nói, hắn lưu lại, chính là vì nói cho thượng quan ngạo thiên chuyện này. Rốt cuộc thượng quan ngạo thiên là thượng quan lăng vũ phụ thân, cũng là vân nhi phụ thân, hẳn là cho hắn biết. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến đêm vô ngân âm chầm mặt, cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng. Thượng quan lăng vũ mị trang thành vân nhi bộ dáng, muốn đại nàng xuất giá, lại còn có cấp vân nhi hạ độc, muốn trí vân nhi cùng tử địa. Đêm vô ngân đơn giản nói tóm tắt nói, này một câu, liền vậy là đủ rồi, tin tưởng thượng quan ngạo thiên hẳn là minh bạch. Thượng quan ngạo thiên thân mình bỗng nhiên cứng đờ, trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút đứng không vững, thân mình hơi hơi riêu vài cái, thiếu chút nữa té ngã, một đôi trong con người, càng khó lấy tin tưởng kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Thế nhưng là Vũ Nhi làm hại Vân Nhi, mà Vũ Nhi thế nhưng còn muốn thế Vân Nhi xuất giá, chỉ là Vũ Nhi không phải đi Thanh Duyên Chùa vì Vân Nhi cầu phúc sao. Chẳng lẽ này hết thể hết thể đều là giả, Vũ Nhi làm như vậy, chính là vì kia Vũ Nhi hiện tại ở địa phương nào. Thượng quan ngạo thiên trong lúc nhất thời, có chút không phục hồi tinh thần lại, cũng không biết giờ phút này là cái dạng gì tâm tình, chỉ là hai tròng mắt hơi đổi, cũng không có nhìn đến thượng quan lăng vũ không khỏi trầm giọng hỏi. Thượng quan lăng vũ buồn vương tạm thời đem nàng giam giữ, muốn như thế nào xử trí, buồn vương quyết định sau lại nói. Đêm vô ngân ở nhắc tới thượng quan lăng vũ khi, trong con ngươi ngoan tuyệt lại lần nữa hiện lên, nàng phải đợi Vân Nhi tỉnh lại sau lại xử trí nữ nhân kia, nàng muốn cho Vân Nhi tận mắt nhìn thấy, vì Vân Nhi hảo hảo ra khẩu khí này. Cái kia ngoan độc nữ nhân, tuyệt đối không thể như vậy tha nàng. Thượng quan ngạo thiên tự nhiên minh bạch đêm vô ngân ý tứ Chính là ở nhắc nhở hắn không cần lại vì thượng quan lăng Vũ cầu tình, mà hắn giờ phút này cũng không có vì Vũ Nhi cầu tình ý tứ. Tuy rằng Vũ Nhi là hắn nữ nhi, nhưng là Vân Nhi cũng đồng dạng là hắn nữ nhi, hắn nếu là ở ngay lúc này vì Vân Nhi cầu tình, kia đối Vân Nhi liền quá không công bằng. Thần Minh Bạch Thượng quan Ngạo Thiên hơi hơi ru mắt, thấp giọng nói, chỉ là trong thanh âm lại càng nhiều vài phần đau kịch liệt, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Vũ Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn biết rõ, nếu là đêm vô ngân kiên trì, ai cũng cứu không được Vũ Nhi. Mà tần tư nhu trong phòng, Phượng Lan Tuyệt đem thượng quan vân đoan đặt ở trên giường, nàng sắc mặt đã càng ngày càng trắng bệnh, tựa hồ không có quá nhiều huyết sắc, hô hấp cũng càng ngày càng bạc nhược. Phượng Lan Tuyệt buông nàng sau, cũng không có rời đi, mà là nắm lấy tay nàng, chỉ là đương hắn nắm hướng tay nàng khi, thân mình lại là rõ ràng run lên. Trên mặt cũng nhanh chóng mạn quá sợ hãi, Kinh Thanh nói, nàng, tay nàng vì sao sẽ như vậy băng? Đó là bình thường phản ứng, là độc khuyết tán. Diệp Hàn con ngươi hơi hơi lóe một chút, thấp giọng giải thích nói. Vậy ngươi nhanh lên nghĩ cách cứu nàng nha. Lúc này đây không đợi Phượng Lan Tuyệt mở miệng, Tần Tư Nhu liền vội cấp hô. Ta biết, Diệp Hàn hơi hơi gật đầu, nhìn phía Tần Tư Nhu khi, trong con ngươi nhiều vài phần phức tạp. Hiện tại muốn nghiên cứu chế tạo giải dược đã không kịp, ta muốn dùng một loại khác phương pháp, bất qua cái loại này phương pháp sẽ rất nguy hiểm, một không cẩn thận, chỉ sợ nàng sẽ không toàn mạng. Cái gì biện pháp? Phượng Lan tuyệt tay chặt chẽ nắm thượng quan vân quả nhân tay, tựa hồ muốn đem chính mình nhiệt độ cơ thể truyền cho nàng, muốn làm tay nàng ấm lên, chỉ là giờ phút này, hắn lại cảm giác được, chính mình thân mình tựa hồ cũng một chút một chút phát băng, lanh tới rồi cực điểm. Hoặc là không phải thân thể lãnh, mà là tâm lãnh. Thay máu. Diệp Hàn hơi hơi suy tư một chút, trầm giọng nói, nàng độc đều là theo máu khuyết tán, đem trên người nàng huyết đổi đi, hẳn là có thể cứu nàng. Chỉ là, loại này biện pháp ta cũng chưa từng có dùng quá, không có nắm chắc, hơn nữa cần thiết là cùng nàng tương đồng huyết, mới có thể đổi cho nàng. Nếu là huyết không giống nhau nói, nàng khẳng định liền sẽ mất mạng. Đổi, thay máu. Tần Tư Nhu hoàn toàn kinh sợ, trên mặt nhiều vài phần khó có thể tin sợ hãi, loại này biện pháp, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Là, biện pháp này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là hiện tại lại chỉ có biện pháp này, nếu là lại kéo dài đi xuống, chỉ sợ nàng. Diệp Hàn trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, đặc biệt là đang nhìn hướng Phượng Lan Tuyệt khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần lo lắng. Phượng Lan Tuyệt nguyên bản nhìn phía Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi nhanh chóng nâng lên. Thẳng tóc mà nhìn phía Diệp Hàn, trên mặt là kia vô pháp khống chế sợ hãi, hơi hơi đóng một chút con ngươi, nắm tay nàng lại lần nữa căng thẳng, sau đó mới chậm rãi mở con ngươi, thần vi động, một chữ một chữ gian nan mà nói, liền ấn ngươi nói, bổn vương tin tưởng ngươi. Không có người biết, hắn nói ra những lời này yêu cầu bao lớn dũng khí, càng không ai có thể đủ minh bạch giờ phút này hắn trong lòng sợ hãi, vạn nhất nếu là thất bại, hắn khả năng liền vĩnh viễn mất đi nàng. Hảo hiện tại liền đi tìm cùng nàng tương đồng huyết, tuyệt, ngươi ấn ta nói đi tìm. Diệp hàn thấy Phượng Lan tuyệt đáp ứng rồi, liền nhanh chóng phân phó, thần sắc vẫn liền ngưng trọng, nhưng là trong thanh âm lại cũng là tràn ngập tin tưởng, mặc kệ thế nào, hắn đều phải cứu tình nàng. ân Phượng Lan tuyệt vẻ mặt trịnh trọng nghe hắn phân phó, hơn nữa nghiêm túc ghi tạc trong lòng, chuyện này, nhưng không chấp nhận được hắn có nửa điểm sơ suất. Thượng quan ngạo thiên huyết khẳng định cùng nàng là giống nhau. Trước làm thượng quan ngạo thiên tiến bảo, thế nàng đổi đi một bộ phận. Xem ra Diệp Hàn đã sớm tính toán hảo, lại lần nữa nhanh chóng nói. Sau đó lại lần nữa vẻ mặt trịnh trọng nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, trầm giọng nói, tốc độ của ngươi nhất định phải mau, rốt cuộc thượng quan ngạo thiên có thể cung giá huyết là hữu hạn Bùn vương biết Phượng Lan Tuyệt trầm giọng đáp ứng, hắn liền tính không nói, hắn cũng biết. Khi nói chuyện, liền nhanh chóng ra phòng, tuy rằng giờ phút này hắn trong lòng thập phần lo lắng nàng, rất muốn bồi ở nàng bên người, nhưng là bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Hắn cũng là hiểu một ít y dề thuật, cho nên Diệp Hàn mới có thể đem chuyện này giao cho hắn tới làm. Phượng Lan Tuyệt sau khi rời khỏi đây, liền nhanh chóng đuổi kịp quan ngạo thiên thuyết minh một chút tình huống, thượng quan ngạo thiên tự nhiên không có chút nào do dự, nhanh chóng vào phòng. Đêm vô ngân cùng vừa mới đuổi tiến vương phủ phượng ức Hi cũng theo sát vào phòng, chỉ là lại bị Diệp Hàn cấp đuổi ra tới. Nhưng là, Diệp Hàn lại đem tần tư nhu lưu lại giúp hắn. Cái gì sao, nữ nhân kia gió thổi qua liền đảo bộ dáng liền chính mình đều cố bất qua tới, Diệp Hàn thế nhưng làm nàng lưu lại hỗ trợ. Phương ức hy ra phòng sau, vẫn chính là vẻ mặt bất mãn, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Đêm vô ngân mày nhíu lại một chút, lại không nói gì thêm, cũng không để ý đến nàng, thậm chí vẫn liền không có vọng nàng liếc mắt một cái. Đêm vô ngân, ngươi có ý tứ gì nha? bản công chúa thực thảo người ghét sao Người đó là cái gì thái độ nha phượng ức hy thấy hắn lại lần nữa trực tiếp làm lơ nàng không khỏi hơi mang bất mãn mà nói đêm vô ngân con ngươi hơi đổi nhanh chóng quét nàng liếc mắt một cái nhưng là lại vẫn liền không có nói cái gì mà là tiếp tục về phía trước đi đến phượng ức hy chán nản người nam nhân này này rốt cuộc là như thế nào thái độ nha lạnh như băng đi theo cục đá dường như đêm vô ngân Ngươi trong phủ như vậy nhiều nữ nhân, làm gì còn muốn đi đoạt hoàng tổ nha. Cái kia tần tư nhu rất không tồi, ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng mới đúng. Phượng ức Hi con ngươi hơi hơi lóe một chút, sau đó lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Nàng cũng không tin, không thể làm đêm vô ngân mở miệng. Đêm vô ngân con ngươi lại lần nữa nhanh chóng chuyển hướng nàng, lần này lại là mang theo vài phần làm người kinh trệ lạnh băng hàn khí, thẳng tắp mà, không chút nào che giấu bắn ở nàng trên người. Hắn môi hé mở, một chữ một chữ lạnh lùng nói, bổn vương sự, còn không tới phiên ngươi lắm miệng, ngươi nếu là nói thêm nữa một chữ, ngươi tin hay không bổn vương trực tiếp đem ngươi ném văng ra. Phượng ức hy kinh sợ, đối thượng hắn cặp kia lạnh băng con ngươi, trong lòng không khỏi nhiều vài phần sợ hãi, người nam nhân này, cũng quá khủng bố đi, nàng chẳng qua nói như vậy một câu, hắn dùng một bộ muốn giết người biểu tình sao. Bất quá, Phượng ức hy cũng thực thức giống không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là có chút lo lắng mà nhìn phía phòng, không biết hoàng tẩu hiện tại thế nào. Hoàng huynh như vậy ta năm qua, chưa từng có thích thượng cái nào nữ nhân, không chút nào dễ dàng đối hoàng tẩu động tâm. Hoàng tẩu nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nha, bằng không, nàng thật sự không biết hoàng huynh sẽ phát sinh chuyện gì. Bên ngoài hai người, đều không rõ ràng lắm trong phòng phát sinh sự tình, nhưng là, trong phòng tần tư nhu cũng đã là dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hắn nói lưu lại nàng hỗ trợ, Kỳ thật chính là làm nàng giúp nàng rửa sạch vài món đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Sau đó nàng nói đứng ở một bên, nhìn hắn. Chỉ là, nhìn đến hắn cái loại này thay máu phương thức, nàng là thật sự dọa sợ, thân mình hơi hơi có chút lay động, nàng thật sự thực hoài nghi chính mình có thể hay không tại hạ khắc liền trực tiếp ngất đi rồi. "Ngươi không sao chứ?" Chờ hết thể xử lý thuận, Diệp Hàn nhìn đến vẻ mặt trắng bệch nàng, không khỏi thấp giọng hỏi nói trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút quan tâm không không có việc gì tần tư nhu hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng có chút gian nan mà nói không có việc gì không có việc gì mới là lại đâu nàng đều sắp hủ chết nàng không rõ này trong phủ nhiều như vậy người người nam nhân này vì sao phải lưu lại nàng hỗ trợ bất quá nghe được hắn kia hơi mang quan tâm lời nói nàng trong lòng vẫn là hơi hơi thoải mái một ít không có việc gì ngươi liền buông ta ra Ngươi quần áo đều sắp bị ngươi bắt phá. Ta này quần áo chính là thực quý. Diệp Hàn Mi giác hơi hơi một trọn, một đôi con ngươi nhìn phía nàng kia gắt gao bắt lấy hắn góc áo tay, chậm rãi nói, trong thanh âm, tựa hồ mang theo một chút ý cười, trên mặt cũng không có vừa mới kia phân ngưng trọng, lại khôi phục ngày thường hắn kia phó lưu manh bộ dáng, Thay máu thực thành công, cho nên, tâm tình của hắn cũng thả lỏng rất nhiều, kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là sợ lúc mới bắt đầu không thuận lợi. Còn Hảo, hết thể đều thập phần thuận lợi, cho nên khẩn trương rất nhiều, nhìn đến vẻ mặt trắng bệnh, doa sắp ngất xỉu đi Tần Tư Nhu, liền muốn đậu nàng. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến Diệp Hàn trên mặt kia nhàn nhạt ý cười, lại nghe được hắn kia nửa thật nửa giả nhẹ nhàng nói lời nói, một lòng cũng hơi hơi rơi xuống, xem ra, vân nhi không có gì nguy hiểm. Tần Tư Nhu nghe được hắn nói, lúc này mới ý thức được chính mình đang gắt gao bắt lấy hắn góc áo, cả khuôn mặt nháy mắt biến đỏ bừng. Liên tục bung lỏng ra hắn quần áo, lại còn có theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Chỉ là trong lòng lại nhiều vài phần buồn bực, bất quá chính là một kiện quần áo, cần thiết đau lòng thành như vậy sao? Diệp Hàn nhìn đến nàng theo bản năng lui về phía sau động tác, khỏe môi cười hơi hơi cứng đờ, trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút buồn bực, không còn có vừa mới nói dỡn tâm tình, nhưng là chỉ là hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục đi quan sát đến Thượng Quan Vân Quả Nhiên tình hình. Thượng Quan Vân Quả Nhiên trên mặt đã chậm rãi có một ít huyết sắc, hô hấp cũng hơi hơi biến vững vàng. Con hảo, hữu kinh vô hiểm. Chỉ là Phượng Lan Tuyệt còn không coi trở về, mà Thượng Quan Ngạo Thiên huyết rốt cuộc hữu hạ, còn như vậy thay cho đi, chỉ sợ Thượng Quan Ngạo Thiên sẽ chịu đựng không nổi. Thượng Quan Tướng Quân, nàng khí sắc đã chuyển biến tốt đẹp, không bằng chức đỉnh một chút. Chờ tuyệt vương sau khi trở về, lại. Diệp Hàn có chút lo lắng nhìn phía thượng quan ngạo thiên. Không cần lo lắng, thân thể của ta rất tốt, không có việc gì. Hơn nữa ngươi vừa mới cũng kiểm tra quá, nói ta huyết cùng Vân Nhi là hoàn toàn tương đồng, đối Vân Nhi là tốt nhất, cho nên, ngươi cứ việc đến lượt ta, chờ tuyệt vương tìm được cùng nàng tương đồng huyết khi, liền vì ta thay, Vân Nhi hiện tại cái dạng này, ta sợ nàng không chịu nổi. Thượng quan ngạo thiên lại là nhanh chóng đánh gậy hắn nói, liên tục nói. Diệp Hàn kinh sợ, không nghĩ tới, thượng quan ngạo thiên thế nhưng có như vậy vĩ đại, vô tư ái, vì thượng quan vân đoan, hắn tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng sẽ không làm thượng quan vân đoan đã chịu nửa điểm thương tổn. Diệp Hàn trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, có chút ngốc lăng nhìn phía hắn. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Như vậy không được sao? Thượng quan ngạo thiên nhìn đến hắn hơi hơi ngốc thẹn bộ dáng, tưởng không thể thực hiện được, không khỏi vẻ mặt sốt ruột hỏi. Nguyên tắc là hành thông, bất quá. Diệp hàn hoàn hồn, lẩm bẩm nói nhỏ nói, làm như vậy đối thượng quan đám mây tự nhiên là tốt nhất, nhưng là hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hành thông là được. Chỉ là, thượng quan ngạo thiên trên mặt lại hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, lại lần nữa đánh gây Diệp hàn nói, chỉ cần có thể cứu Vân Nhi là được, cái khác đều không quan trọng. Với lúc vào lúc này, Phượng Lan Tuyệt mang theo vài người đi đến. Diệp công tử, liền ấn chúng ta vừa mới nói làm. Thượng quan ngạo thiên vừa thấy đến Phượng Lan Tuyệt mang tiến vào người, liền vội cấp mà nói. Sao lại thế này, đám mây nàng. Phượng Lan Tuyệt cả kinh, nhanh chóng nhìn phía nằm ở trên giường Thượng quan Vân Đoan. Đám mây không có việc gì, vừa mới Thượng quan tướng quân nói, đem những cái đó huyết đổi bại bởi hắn, hắn liền tiếp tục vì Thượng quan Vân Đoan thay máu. Diệp Hàn liên tục giải thích. Phượng Lan Tuyệt cũng không khỏi sửng sốt, nhanh chóng nhìn phía thượng quan ngạo thiên, trên mặt mang theo vài phần do dự. Vương gia, liền làm như vậy đi, Vân Nhi hiện tại cái dạng này, ta như thế nào có thể làm nàng mạo hiểm như vậy, tin tưởng hôm nay nếu là thay đổi vương ra, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Thượng quan ngạo thiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nhàn nhạt nói, mà nhìn phía phượng Lan Tuyệt khi, càng nhiều vài phần vui mừng phượng lan tuyệt trong lòng hơi hơi nhiều vài phần cảm động trước kia hắn chưa bao giờ biết trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy thân tình như vậy vĩ đại vô tư ái nay đối với sinh ở trong hoàng thất hắn mà nói đó chính là một cái hy vọng xa vời liên y thì thượng quan tướng quân ý tứ đi phượng lan tuyệt hơi hơi dừng một chút sau đó trầm giọng nói thượng quan ngạo thiên nhất câu nói kia làm hắn minh bạch thượng quan ngạo thiên giờ phút này quyết tâm thượng quan ngạo thiên nói rất đúng Nếu là hôm nay thay đổi là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi quyết định của hắn. Cho nên, hắn đáp ứng rồi Thượng quan Ngạo Thiên. Ân. Diệp Hàn thấy Phượng Lan Tuyệt cũng đồng ý, liền không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc, Thượng quan Vân đoan cùng Thượng quan Ngạo Thiên là cha con. Hắn vừa mới vì bảo hiểm khởi kiến, cũng kiểm tra qua, bọn họ huyết là giống nhau, cho nên hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Phượng Lan tuyệt vì bảo hiểm khởi kiến, cố ý nhiều tìm vài người, cho nên, cũng đủ hoàn toàn đem trên người nàng huyết đều đổi đi. Thời gian một chút một chút quá khứ, Thượng quan Vân quả nhiên sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, tay cũng chậm dại ấm lên, hô hấp cũng biến bình thường. Thượng quan tướng quân, có thể. Diệp hàn lại lần nữa vì Thượng quan Ngạo Thiên kiểm tra rồi một chút, sau đó cực kỳ cung kính đối Thượng quan Ngạo Thiên nói. Liên bởi vì chuyện này, Làm hắn đối thượng quan ngạo thiên tự đáy lòng đội phục. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ có chút suy yếu, nhưng là nhìn phía thượng quan vân đoan khi, vẫn chính là vui mừng cười khẽ. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh tần tư nhu lại lần nữa nhìn phía Diệp Hàn khi, nhiều vài phần khâm phục, người nam nhân này quả thực lợi hại, không hổ là đệ nhất thần y rìa nha. Tựa hồ cảm giác được tới rồi nàng ánh mắt, Diệp Hàn hơi hơi chuyển mắt nhìn phía nàng, đối thượng nàng trong con ngươi khâm phục khi. Hơi hơi hơi mang đắc ý chọn một chút mi giác, thế nào? Hiện tại tin tưởng y di thuật của ta đi. Tần tư nhu khỏe môi hơi hơi xả một chút, người nam nhân này tuyệt đối không biết khiêm tốn là có ý tứ gì, xem đem hắn đắc ý. Kế tiếp, thượng quan ngạo thiên bị an bài ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Mọi người đều tĩnh chờ thượng quan vân đoan tỉnh lại. Hoàng cầu như thế nào còn không có tỉnh lại nha, thật là cấp chết người. Phượng ức hy tính tình nhất cấp, nhịn không được hỏi. Nàng đã không có việc gì, chờ hạ liền sẽ tỉnh. Diệp Hàn hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhẹ giọng giải thích, tự nhiên là đối trong phòng mọi người giải thích. Nghe được Diệp Hàn nói nàng đã không có việc gì, cho nên, đại gia kia khẩn huyền tâm, liền cũng đều hơi hơi buông xuống. Hoa Huynh, cái kia thượng quan lăng vũ muốn như thế nào xử trí. Phượng ước hy nhìn liếc mắt một cái vẫn liền ngủ say thượng quan vân đoan, không khỏi tức giận nói. Này hết thể đều là nữ nhân kia làm ra tới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh, hai trọng mắt khẽ nâng, nhìn phía đêm vô ngân, thấp giọng nói, tin tưởng vương gia đã có quyết định. Chuyện này, giao cho đêm vô ngân xử trí, hắn thử kiên tâm. Đúng rồi, hiện tại thượng quan lăng vũ ở trong tay của ngươi, ngươi tính toán như thế nào xử trí nàng. Phượng Ức hy nhanh trong chuyển hướng đêm vô ngân. Nhìn phía hắn trong con ngươi tựa hồ ẩn vài phần ảo não, người nam nhân này chính là một khối khối băng. Mọi người con ngươi cũng đều sôi nổi nhìn phía đêm vông ân đều muốn biết, hắn muốn như thế nào xử trí thượng quan lăng vũ. Rốt cuộc, nữ nhân kia thật sự là quá ngon độc, nói như thế nào, thượng quan Vân Đoan cũng là nàng mội muội nàng lại lại như vậy tàn nhẫn đối thượng quan đám mây. Chẳng những muốn thế nàng xuất giá, còn cho nàng hạ độc, còn muốn trí nàng vào chỗ chết. Nếu không phải Phượng Lan Tuyệt tìm được nàng, hoặc là lại muộn một ít tìm được nàng, chỉ sợ nàng hiện tại đã. Cho nên, ở đây mọi người, đều không nghĩ buông tha thượng quan lang vũ. Buồn vương xử trí như thế nào nàng, cùng ngươi có quan hệ sao? Chỉ là, đêm vô ngân lại là hơi hơi quét Phượng Ước Hy liếc mắt một cái, một chữ một chữ lạnh lùng nói. Ngươi! Phượng Ước Hy chắn nàng, người nam nhân này cũng quá đáng giận đi. Làm cho nhiều như vậy người thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có người như vậy đối nàng đâu, mà nàng tính tình từ trước đến nay quật cường, càng là làm không được sự tình, nàng càng là muốn đi làm, tựa như hiện tại, đêm vô ngân càng là làm lơ nàng, nàng lại là càng cản càng, càng hăng, càng muốn muốn thay đổi hắn. Bất quá, nàng nếu ở buồn vương trong tay, buồn vương tự nhiên sẽ không làm đại gia thất vọng. Đêm vô ngân không để ý đến vẻ mặt phẫn nộ phượng ước hy, mà là trầm rãi nhìn phía trong phòng mọi người, sau đó lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói. Kia trầm thấp trong thanh âm, lại mang theo quá nhiều tàn nhẫn vô tình. Mọi người trong lòng đều minh bạch, thượng quan lăng vũ kết cục, tuyệt đối sẽ thực thảm, thực thảm. Mọi người trong lòng đều minh bạch, thượng quan lăng vũ kết cục, tuyệt đối sẽ thực thảm, thực thảm. Đắc tội đêm vô ngân, dưng ở hắn trong tay. Là tuyệt đối không có khả năng sẽ có kết cục tốt, bất quá, này cũng trách không được người khác, muốn trách chỉ có thể quái thượng quan lăng vũ tự tạo nghiệt. Nhìn đến đêm vô ngân kia thị huyết tàn nhẫn, ở đây người, lại không có một người đồng tình thượng quan lăng vũ, bao gồm nhu nhược tần tư nhu. Ở tần tư nhu trong lòng, bởi vì biết chính mình sống không được bao lâu, cho nên, nàng đối sinh mệnh đặc biệt quý trọng, không ngừng nàng, cũng bao gồm những người khác. Nhưng là nếu là giờ phút này đêm vô ngân lập tức giết thượng quan lăng vũ nói, nàng cũng sẽ không rắc quá mức, nàng cũng sẽ không có nửa điểm đồng tình. Chỉ là, thượng quan tướng quân bên kia phải làm sao bây giờ? Ngày thường nhất e sợ cho thiên hạ không loạn diệp hàn giờ phút này trên mặt lại nhiều vài phần ngưng trọng, nếu là thật sự muốn xử trí thượng quan lăng vũ nói, như vậy nhất đau, nhất khó chỉ sợ sẽ là thượng quan ngạo thiên. Hắn bởi vì vừa mới thượng quan ngạo thiên đối thượng quan đám mây như vậy vô tư ái mà cảm động, mà thượng quan ngạo thiên nếu như vậy yêu quan đám mây, đối đồng dạng là hắn nữ nhi thượng quan lăng vũ tự nhiên cũng là yêu thương, cho nên, chuyện này khẳng định sẽ làm thượng quan ngạo thiên khó xử. Trong phòng người, trong lúc nhất thời đều không có lại mở miệng, đều nghĩ tới điểm này, hơn nữa, bọn họ đối thượng quan ngạo thiên đều là thập phần kính nghệ, tôn trọng, cho nên... Bọn họ đều sẽ suy xét đến thượng quan ngạo thiên cảm thủ cùng tình cảnh. Mặc kệ thế nào, bùn vương lần này đều sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, bùn vương sẽ không lại lưu lại bất luận cái gì mầm thai họa Đêm vô ngân con ngươi hơi hơi nhữ lại, vẫn liền vẻ mặt kiên trì mà nói. Thượng quan lăng vũ thiếu chút nữa liền đem vân nhi hại chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa nếu là hiện tại mềm lòng, để lại thượng quan lăng vũ. Về sau ai cũng không dám bảo đảm nàng liền sẽ không lại hại Vân Nhi. Vì Vân Nhi, hắn liền tính là biết như vậy sẽ làm thượng quan ngạo thiên khó chịu, hắn cũng muốn như vậy đi làm. Không bằng, chờ hoàng tẩu tỉnh lại rồi nói sau, đây chính là vì hoàng tẩu báo thù nha, thế nào cũng muốn làm hoàng tẩu nhìn đến nha. Phượng ức hy nhìn phía đêm vô ngân kia vẻ mặt tăm lãnh, cùng với có chút làm có kinh hãi hàn khí khi, hơi ngẩn ra một chút, sau đó cô ý trang làm thoải mái mà nói. Muốn hòa hoãn một chút giờ phút này khẩn trương cục diện. Khi nói chuyện, hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng thượng quan vân đoan, coi trọng quan đám mây vẫn liền không có tỉnh, không khỏi nhìn phía Diệp Hàn, có chút lo lắng hỏi, ngươi không phải nói hoàng tẩu thực mau liền sẽ tỉnh sao? Vì sao hoàng tẩu đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu? Phượng Lan tuyệt giờ phút này nửa ngồi xổm thượng quan vân quả nhiên trước giường, một bàn tay gắt gao nắm tay nàng, hai tròng mắt càng là thẳng tóc mà nhìn nàng. Tinh tế quan sát đến trên mặt nàng biểu tình, sợ nàng ở mở to mắt kia một khắc, nhìn không tới hắn. Chỉ là đợi này nửa ngày, lại vẫn liền không thấy nàng tỉnh lại, trong lòng cũng là thập phần sốt ruột. Nghe được Phượng ước Hy nói, ngồi xổm dưới đất thượng thân mình hơi cương, trong con người càng nhiều vài phần lo lắng, nàng ngàn vạn không thể có việc nha. Diệp hàn nhìn đến Phượng Lan tuyệt kia hơi cương thân mình, hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên tới gần trước giường. Tinh tế vì thượng quan vân đoàn kiểm tra rồi một chút, ngay sau đó mày nhữ chặt, có chút khó hiểu mà nói, gì, kỳ quái nha, theo lý thuyết, hẳn là tình nha. Nàng như thế nào còn không tình đâu? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái gì? Phượng Lan tuyệt nhanh chóng ngước mắt nhìn phía hắn, trên mặt mang theo vài phần vô pháp khống chế khẩn trương cùng lo lắng, kia nắm thượng quan vân quả nhiên tay càng thêm buộc chặt một chút, chỉ là, hắn kia tay, lại là lại rõ ràng run rẩy. Ngay cả hắn kia thân mình nhịn không được run rẩy. Không thể, hắn tuyệt đối không cho phép lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sao lại thế này? Ngươi vừa mới không phải nói không có việc gì sao? Đêm Vô ngân cũng ở cùng thời gian, nhanh chóng vọt đến Diệp Hàn trước mặt, trầm giọng hỏi, mà hắn nhìn phía Diệp Hàn trong con ngươi, lại mang theo vài phần sắp giết người điên cuồng. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn, từ trước đến nay trầm mặc thiếu ngôn hắn. Giờ phút này chỉ sợ so với ai khác đều xúc động, mà hắn kia hơi sườn tại bên người tay, hung hăng buộc chặt một chút, nếu là giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn không phải Diệp Hàn, hắn không phải còn phải đợi Diệp Hàn vì thượng quan vân đoan y thì bệnh, hắn kia nắm chặt tay chỉ sợ đã sớm veo hướng Diệp Hàn cổ. Diệp Hàn vi lăng, hắn nguyên bản chỉ là muốn treo cợt một chút Phượng Lan Tuyệt, lại không có nghĩ đến, này đêm vô ngân so Phượng Lan Tuyệt phản ứng càng kích, xem ra. Đêm vô ngân trong lòng thật là thực để ý thượng quan vân đoan, hoặc là, so với phượng lan tuyệt tới, hắn đối thượng quan đám mây ái, cũng không sẽ thiếu. Như vậy tần tư nhu đâu? Tần tư nhu cũng là hắn nữ nhân, hơn nữa tần tư nhu nơi trốn vì hắn suy nghĩ, như vậy đối tần tư nhu cũng quá không công bằng, hắn hiện giờ làm cho tần tư nhu mặt, thế nhưng chút nào đều không che giấu hắn đối thượng quan đám mây để ý. Cái này làm cho tần tư nhu sao mà chịu nổi? Hắn giờ phút này có chút vì tần tư nhu báo bất bình. Hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía đứng ở một bên tần tư nhu, lại phát hiện, nàng trên mặt cũng không có quá nhiều khác thường, tựa hồ không có hắn tưởng tượng trung đố kỵ, thậm chí không có nàng giờ phút này hẳn là có bi thương, chỉ là ẩn ẩn có một ít lo lắng. Mà nàng con ngươi giờ phút này đều là nhìn phía thượng quan vân quả nhiên, có thể thấy được nàng lo lắng, hẳn là vì thượng quan vân quả nhiên. Diệp hàn lại lần nữa ngạc nhiên, nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng đầu góc rốt cuộc có bình thường hay không nha? Chính mình nam nhân cứ như vậy cấp nữ nhân khác, nàng không đố kỵ, nàng không tức giận, nàng cũng không thương tâm, còn vì nàng tình địch lo lắng, hắn là thật sự không hiểu nàng. Muốn nói là bởi vì thiện lương nàng, kia nàng có phải hay không có chút thiện lương quá mức, hơn nữa ở hắn xem ra, như vậy thiện lương quả thực chính là ngu xuẩn. Vì đêm vông ngân, Nàng thật sự có thể dung túng, dung nhận đến loại tình trạng này sao? Ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Nàng rốt cuộc thế nào? Đêm vô ngân thấy Diệp Hàn không có trả lời, kia nắm chặt tay, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhanh chóng vương, chỉ là cũng không có veo hướng Diệp Hàn cổ, mà chỉ là gắt gao bắt được hắn cổ áo. Đông ra, Diệp Hàn trong con người đột nhiên nhiều vài phần tức giận, liền hắn đều không rõ vì sao mà đến tức giận, theo lý thuyết. Hắn thân là bác sĩ, người khác hỏi hắn người bệnh tình huống, liền tính biểu hiện quá kích điểm, hắn cũng là có thể lý giải. Huống chi, vừa mới hắn còn thất thần, không có trả lời bọn họ, bọn họ giờ phút này khẳng định thực xuất ruột. Chỉ là, giờ khắc này, màn đêm buông xuống vô ngân bắt lấy hắn cổ áo, lại lần nữa truy vấn thượng quan vân quả nhiên tình huống thời điểm. Hắn chính là nhịn không được sinh khí, lửa giận tựa hồ đống nhiên bốc lên, muốn khống chế đều khống chế không được. Đêm vô ngân cũng ý thức được chính mình thất thố, hơi hơi buông lỏng ra bắt lấy hắn cổ áo tay, lại thứ nhịn không được hỏi, nàng rốt cuộc thế nào. Hắn rốt cuộc không hiểu y kỳ thuật, sở hữu hết thảy, đều phải nghe Diệp Hàn. Nàng thế nào, cùng ngươi có cái gì quan hệ, nàng hiện tại đã là tuyệt vương vương phi, không phải ngươi nữ nhân, ngươi có kia phân tâm tư vẫn là nhiều quan tâm một chút chính ngươi nữ nhân đi. Tuy rằng đêm vô ngân buông lỏng ra hắn. Nhưng là Diệp Hàn trong con ngươi lửa giận chẳng những không có nửa điểm tiêu giảm, ngược lại càng thêm bốc lên, nữ khí cũng càng vọt, tựa hồ còn mang theo như vậy vài phần khác thường cảm xúc. Nếu là không biết nội tình người, nghe được hắn những lời này, còn tưởng rằng thượng quan vân quả thực là hắn nữ nhân, còn tưởng rằng đêm vô ngân là ở tranh hắn nữ nhân đâu. Bởi vì, hắn lời nói chung tựa hồ mang theo vài phần ghen tuông, Mọi người đều có chút không rõ nguyên do nhìn phía Diệp Hàn. Không rõ hắn vì sao sẽ phát lớn như vậy hỏa, theo lý thuyết, liền sự kiện, cùng hắn mới là không có nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ nói, hắn cũng thích thượng quan vân đoan cho nên nhìn đến đêm vô ngân tranh thượng quan vân đoan cho nên sinh khí. Tần Tư Nhu con ngươi cũng chuyển hướng về phía Diệp Hàn, nhìn đến hắn giờ phút này vẻ mặt tức giận, hơi giật mình, hắn đây là làm sao vậy? Hắn theo như lời, làm đêm vô ngân quan tâm nữ nhân, không phải là chỉ nàng đi người nam nhân này không phải là vì nàng báo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đi nghĩ vậy loại khả năng tần tư nhu khỏe môi hung hăng chịu một chút người nam nhân này khi nào biến nhiều như vậy lo chuyện bao đồng bất quá nàng đột nhiên giác hắn tức giận bộ dáng so với lúc trước hắn kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng muốn thuận mắt nhiều diệp hàn đối thượng tần tư nhu đầu lại đây con người nhìn đến nàng vẫn liền không có việc gì bộ dáng trong lòng càng nhiều vài phần ảo não không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái thần tư nhu vi lăng có chút vô tội liếc một chút môi đêm vô ngân nghe được hắn nói thân mình hơi hơi cứng đờ nguyên bản chụp vào hắn cổ áo tay cũng chậm rãi rũ xuống dưới kia nguyên bản điên cuồng trong con người nhiều vài phần đau xót không tồi nàng hiện tại đã là phượng lan tuyệt vương phi không hề là hắn nữ nhân hắn nguyên bản là ôm rất lớn quyết tâm đi đoạt lấy thân lại không có nghĩ đến cướp về thế nhưng là giả Mà ở nàng nhất nguy cấp thời khắc là Phượng Lan Tuyệt cứu ra nàng, mà không phải hắn. Diệp Hàn, ngươi phát cái gì điên nha, nhân ra chính là hỏi một chút hoàng tẩu tình huống, ngươi cần thiết sinh khí sao? Phượng ức hy trong lòng cũng có vài phần khó hiểu, mà nhìn phía vẻ mặt đau kịch liệt đêm vâu ngân khi, không khỏi đối Diệp Hàn tức giận quát. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không có người để ý tới Phượng Lan Tuyệt. Đủ rồi, đều cho bổn vương cút đi xảo. Phượng Lan Tuyệt đột nhiên tức giận quát, đám mây hiện tại hôn mê bất tỉnh, bọn họ thế nhưng ở chỗ này xảo đi lên. Bất quá, Diệp Hàn thế nhưng có tâm tư cùng người xảo, liền cũng chứng minh Thượng Quan Vân đoan hẳn là sẽ không có việc gì, vừa mới kia lời nói, chỉ sợ là Diệp Hàn cố ý nói. Hán tay, hơi hơi thăm hướng về phía trước quan đám mây tay, phát hiện hết thể đều bình thường, kia khẩn huyền tâm, cũng hơi hơi rơi xuống. Hắn vừa mới vừa nghe đến nàng khả năng có nguy hiểm, liền luôn cuống, thế nhưng liền chính hắn cũng hiểu y y đều quên mất. Mọi người nghe được hắn tiếng giống giận, mọi người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tuy rằng Phượng Lan Tuyệt giờ phút này trên mặt càng không có quá nhiều lạnh băng, lại vẫn khiến cho mọi người nhịn không được run rẩy. Diệp Hàn, lúc này, ngươi thế nhưng cùng bổn vương khai loại này vui lùa, ngươi tin hay không bổn vương thật tiếp giết ngươi? Phượng Lan Tuyệt biết thượng quan Vân Đoàn sau khi an toàn không khỏi đem lửa giận toàn bộ chuyển rời đến Diệp Hàn trên người, người nam nhân này, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cũng dám ở ngay lúc này, cùng hắn khai loại này vui đùa Ha Hả Diệp Hàn hơi hơi cười khe ra tiếng, bị Phượng Lan Tuyệt xuyên qua cũng không có nửa điểm xấu hổ, đối mặt Phượng Lan Tuyệt tức giận, cũng không có chút nào sợ hãi. Này có thể trách ta sao? Ta nói đều không có nói xong, đã bị các ngươi đánh gãy, kỳ thật ta nguyên bản muốn nói chính là... Nàng còn không có tỉnh lại, chẳng lẽ là ngủ quá trầm. Kết quả, các ngươi. Diệp Hàn thập phần thiếu đánh mà giải thích. Lan. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt hiếp lại, tức giận quát. Giờ phút này, hắn nếu không phải muốn xem đám mây, hắn sẽ trực tiếp đem Diệp Hàn cấp ném đi ra ngoài. Đêm vô ngân hai tròng mắt lại là đống nhiên trận lên. Con ngươi chỗ sâu trong mạng quá khó có thể tin lửa giận. Người nam nhân này, vừa mới kia lời nói, nguyên lai thế nhưng là... Thật là đáng giận. Đêm vô ngân thẳng tóc mà nhìn phía Diệp Hàn, con ngươi hơi hơi nheo lại, tựa hồ thật sự muốn đem Diệp Hàn cấp ném đi ra ngoài. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, trên giường Thượng Quan Vân Đoàn đột nhiên hơi hơi giật mình, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng là vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng Phượng Lan Tuyệt vẫn là phát hiện, không khỏi gấp giọng hô, đá mây, đá mây. Mọi người con ngươi liền sôi nổi nhìn phía trên giường Thượng Quan Vân Đoàn. Đêm vô ngân giờ phút này càng là không có tâm tư lại cùng Diệp Hàn so đo, một đôi con người, càng là nhanh chóng nhìn phía thượng quan vân đoan, thẳng tắp mà nhìn nàng, chờ đợi nàng tỉnh lại. Đá mây, tỉnh tỉnh. Phượng Lan tuyệt nhẹ giọng kêu, nàng không tỉnh lại, hán tâm vĩnh viên không thể rơi xuống. Đêm vô ngân môi động vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn liền một chữ đều không có nói ra. Chỉ là nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Đứng ở hắn bên người tần tư nhu, nhìn đến vẻ mặt của hắn, âm thầm lắc lắc đầu, trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ, nàng biết, lúc này đây, đêm vô ngân chỉ sợ là thật sự muốn buông tay. Diệp hắn nhìn đến nàng nhìn đêm vô ngân bộ dáng hai tròng mắt tựa hồ hơi hơi lóe một chút, sắc mặt tựa hồ ẩn ẩn có chút khó coi, chỉ là, giờ phút này chỉ sợ liền chính hắn đều không có ý thức được. Phượng Lan Tuyệt vẫn liền gắt gao nắm thượng quan vân quả nhìn tay, một khắc chỉ, lại là hơi hơi ruôi hướng nàng mặt, nhẹ nhàng phất quá, tựa hồ muốn đem hắn độ ấm truyền cho nàng, do đó đánh thức nàng. Chỉ là, nàng vừa mới giật mình sau, liền không có động tĩnh, đôi mắt cũng không có giống hắn chờ đợi như vậy mở. Phượng Lan Tuyệt tâm lại lần nữa gắt gao treo lên, vì sao lâu như vậy, nàng còn không có tỉnh lại, tuy rằng nàng mạch đập bình thường, Hô hấp cũng cực vương vàng, nhưng là hắn lại vẫn liền nhịn không được sốt ruột. Hoàng tẩu như thế nào còn không tình nha, thật là cấp chết người. phượng ước hy tính tình từ trước đến nay liền cấp, giờ phút này càng là cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, cũng chỉ kém đảo quanh. Cái khác người đều không có ra tiếng, đều thẳng tóc mà nhìn thượng quan vân đoan, đều đang chờ nàng tỉnh lại. Đều hy vọng nàng có thể nhanh lên tỉnh lại. Ân. Đột nhiên trên giường thượng quan vân đoan phát ra một tiếng ngâm khẽ tay hơi hơi duỗi ra chỉ là bởi vì giờ phút này tay đang bị phượng lan tuyệt gắt gao nắm ở trong tay cho nên tự nhiên là đã chịu cách trở nàng rốt cuộc chậm rãi mở con ngươi đầu tiên ánh vào nàng con ngươi đó là kia trương vẻ mặt xuất ruột vẻ mặt lo lắng mà mang theo vài phần vui sướng hơi hơi phóng đại hoàn mỹ không chê vào đầu được mặt thượng quan vân đoan vi lăng một chút ngay sau đó khòe môi chậm rãi xả ra một tia cười khẽ nàng đột nhiên phát giác tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn cảm giác đặc biệt hảo phượng lan tuyệt nàng môi hé mở nhẹ giọng kêu chỉ là có thể là bởi vì kia ban đầu trong cơ thể độc nguyên nhân cũng hoặc là bởi vì thật lâu không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân cho nên nàng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ thấy môi động lại không có phát ra âm thanh chỉ tới nói đến cái thứ ba tự cũng là cái kia tuyệt tự khi mới có thanh âm cho nên Mọi người nghe được, đó là nàng vừa tỉnh tới, nhìn đến Phượng Lan Tuyệt, hô một tiếng tuyệt. Phượng Lan Tuyệt thân mình rõ ràng cường một chút, sau đó tựa hồ lại hơi hơi run một chút, ngay sau đó cả khuôn mặt thượng mạn quá vô pháp khống chế mừng như điên, là bởi vì nàng rốt cuộc tỉnh lại, càng là bởi vì nàng kia đặc biệt, thân thiết xưng hô, nàng thế nhưng kêu hắn tuyệt. Trước kia, nàng lạnh nhạt đối hắn thời điểm sẽ kêu hắn tuyệt vương, mà mỗi lần sinh khí hoặc là sốt ruột thời điểm. Nàng sẽ tiêu hắn phượng lan tuyệt, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, nàng lần này tỉnh lại, thế nhưng sẽ tiêu hắn tuyệt, hơn nữa, vẫn là vẻ mặt cười khẽ. Đám mây, cái này xưng hô, bùn vương thích, về sau liền như vậy đi. Phượng Lan Tuyệt trên mặt mang theo rõ ràng kích động, hắn hơi hơi nâng dậy nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhưng là bởi vì nàng mới vừa tỉnh lại, sợ nàng sẽ không thoải mái, cho nên không dám quá mức dùng sức. Thượng Quan Vân Đoan hết trồ nói rồi, Nàng vừa mới rõ ràng kêu Phượng Lan Tuyệt, vì sao tới rồi cuối cùng, cũng chỉ dư lại một cái tuyệt tự đâu. Này, trời cao thật đúng là sẽ cùng nàng nói giỡn. Bất quá, nhìn đến hắn giờ phút này kia vẻ mặt vui sướng, vẻ mặt kích động, nàng môi hơi hơi giật mình, rốt cuộc vẫn là không có nói cái gì nữa. Tính, còn không phải là một cái xương hô sao. Về sau, Tuyệt chính là ngươi chuyên dụng xương hô. Thấy nàng không nói, không có nghe được nàng phản bác. Phượng Lan Tuyệt trên mặt càng nhiều vài phần sán lạn cười khẽ, lại lần nữa ôn nhu nói. Cái gì nha, ta vẫn luôn là như vậy đều, như thế nào liền thành nàng chuyên dụng, ta đây về sau như thế nào kêu. Diệp Hàn vội vàng kháng nghị, hắn chính là vẫn luôn là kêu tuyệt, nghe Phượng Lan Tuyệt kêu ý tứ, hắn về sau chẳng phải là kêu không được. Tùy tiện ngưỡng như thế nào kêu, chỉ là cái này xưng hô, về sau trừ bỏ đám mây, ai đều không thể dùng phượng lan tuyệt vẻ mặt kiên định mà nói lời tuy nhiên là đối diệp hắn nói nhưng là một đôi con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan nàng đối hắn xưng hô nên là độc nhất ách thượng quan vân đoan ngạc nhiên người nam nhân này cũng quá bá đạo đi liền cái xưng hô đều phải chuyên dụng kia nàng có phải hay không hẳn là cảm thấy thập phần vinh hạnh đâu hoặc là nàng thật là hẳn là cảm giác được vinh hạnh hoặc là phải nói là hạnh phúc này hết thảy hết thảy hắn côn vọng Hắn bá đạo, không đều là bởi vì đối nàng để ý sao. Trọng sắc khinh hiếu. Diệp hàn thập phân bất mãn, căm giận nói. Đêm vô ngân sắc mặt lại là từ nhìn đến nàng vừa mới tỉnh lại khi vui sướng, một chút một chút biến âm trầm, đang xem đến nàng mở to mắt, nhìn phía phượng lan tuyệt cái kia cười khẽ khi, hắn đôi mắt, liền tựa hồ bị cái gì hung hăng đầm một chút. Nàng như vậy cười, thật sự thực mỹ, thực mỹ, tuy rằng nàng giờ phút này vẻ mặt tàn nhang. Lại còn có có chút chật vợ, nhưng là lại là thật sự thực mỹ. Hơn nữa nàng giờ phút này cười là cái loại này thiệt tình sẵn lạ, cũng mang theo vài phần khác thường tình ti. Nàng chưa từng có đối hắn như vậy cười, quản chi là trước đây nàng như vậy chấp nhất đuổi theo hắn thời điểm, đều không có như vậy cười quá. Chưa từng có quá. Mà nàng kia thanh tuyệt, càng là làm hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống. Khi nào, nàng cùng Phượng Lan tuyệt chi gian thế nhưng đã thân mật đến loại trình độ này thế nhưng thân thiết kêu hắn tuyệt. Mà đối hắn, nàng lại trước nay chỉ kêu vương ra, cái loại này nhìn như cung kính, thực tế lại là một loại cực kỳ xa cách xưng hô. Giờ khắc này, hắn minh bạch, nàng đáp ứng gả cho Phượng Lan tuyệt, tuyệt đối không phải vì trả thù hắn, cũng tuyệt đối không có chút nào miễn cưỡng, bởi vì, từ ánh mắt của nàng chung, từ nàng cười khẽ chung, từ nàng kia thân mật xưng hô chung, đều không khó coi ra, nàng trong lòng đã sớm đã có Phượng Lan tuyệt là hắn quáng gốc thế nhưng sẽ cho rằng nàng gả phượng lan tuyệt là vì trả thù thế nhưng còn thiên chân cho rằng nàng trong lòng vẫn liền ái hắn còn sẽ chờ hắn thậm chí còn ngốc đến đi đoạt lấy thân bất quá hắn lần này cướp tân nhân hẳn là cũng coi như là giúp nàng cùng phượng lan tuyệt đi hắn thật sự thực hối hận lúc trước viết xuống kia phong hưu thư nếu là hắn không viết kia phong hưu thư nàng liền vẫn là hắn vương phi phượng lan tuyệt liền tuyệt đối không có cơ hội bất quá hắn cũng biết hối hận là vô dụng bỏ lỡ một lần liền vĩnh viễn bỏ lỡ hắn nói qua nàng nếu là thiệt tình phải gả cho phượng lan tuyệt hắn liền thành toàn nàng hiện giờ hắn đã tận mắt nhìn thấy đến hẳn là có thể buông tay giờ khắc này tâm rất đau thật sự rất đau là cái loại này làm hắn sắp thấu không khí tới đau giờ khắc này hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có thể hay không bởi vì đau lòng mà chết bất quá liền tính tâm lại đau lại không tha Lại vẫn là không thể không buông tay, bởi vì, hắn không nghĩ làm nàng khó xử, không nghĩ làm nàng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nghĩ đến đây, hắn khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, mang theo một chút không tha, mang theo một chút chua sót, lại cũng có hắn nhịn đau dứt bỏ chúc phúc. Hắn không có nói cái gì nữa, cũng không nghĩ lại lưu tại nơi này, hắn giờ phút này lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm mọi người đều xấu hổ, hắn hơi hơi xoay người nhỏ giọng hướng ra phía ngoài đi đến, không nghĩ kinh động bất luận cái gì người, chỉ là phượng ước hy lại vẫn là chú ý tới hắn, nhìn đến hắn lặng lẽ rời đi, mày nhíu lại, hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía gắt gao ôm thượng quan vân quả nhiên hoàng huynh khi, đột nhiên minh bạch cái gì, trong lòng đối đêm vô ngân ẩn ẩn nhiều vài phần kính nể, đêm vô ngân thế nhưng đi đoạt lấy thân, liền đủ để cho thấy hắn đối thượng quan đám mây cảm tình, nhưng là giờ khắc này hắn thế nhưng lựa chọn buông tay. Một cái phóng hạ nam nhân, hơn nữa hắn rõ ràng chính là vì thượng quan vân quả nhiên hạnh phúc mà buông tay. Nàng nguyên bản vẫn luôn cho rằng, người nam nhân này là không hiểu cảm tình, nhưng là giờ khắc này chính mình sai rồi, hơn nữa sai quá thái quá, người nam nhân này mới là một cái thật tình nam nhân. Giờ khắc này, nàng thật sự rất muốn đi an ủi hắn, trong lòng như vậy nghĩ, bước chân liền cũng theo bản năng đi theo hắn ra phòng. Chỉ là, ra phòng. Nhìn đến hắn kia thoáng cứng đờ bóng dáng, trong lúc nhất thời, nàng lại không biết muốn nói gì, nàng biết, lúc này, đích sắc không có một cái thích hợp từ tới an ủi hắn. Cho nên, nàng chỉ là lặng lặng đứng ở hắn phía sau. Buồn vương không cần đồng tình, lan, Đêm vô ngân thực hiện nhiên cảm giác được nàng tồn tại, tựa hồ cũng biết là nàng, hắn đột nhiên tức giận quát, chỉ là hắn một đôi con ngươi lại vẫn liền nhìn phía trước, cũng không có xoay người, nhìn phía nàng. Phương ức hy đột nhiên cảm giác được có chút ủy khuất, cái mũi có chút toan, đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, nàng từ nhỏ tính cách rộng rãi, vẫn luôn là đại gia hạt rẻ cười, hơn nữa, nàng cũng vẫn luôn thực kiên trì, thực quật cường, cho nên ngày thường rất ít sẽ khóc, nhưng là giờ phút này, nàng nước mắt lại là thiếu chút nữa chảy ra. Ngươi giác chính ngươi yêu cầu đồng tình sao? Đồng tình, đó là đối kẻ yêu đáng thương, ngươi là kẻ yêu sao? vẫn là ngươi giác hiện tại ngươi yêu cầu người khác đáng thương phương ức hy nhịn xuống muốn khóc xúc động đột nhiên tức giận quát nàng đối hắn căn bản là không có nửa điểm đồng tình có ngược lại là một loại kính nghệ người nam nhân này thế nhưng cho rằng nàng là đồng tình hắn còn đuổi nàng lan đêm vô ngân thân mình hơi cương một chút không có nói nữa không biết là khinh thường nói cái gì nữa hoặc là không lời gì để nói đêm vô ngân đừng tưởng rằng sở hữu tiếp cận người của ngươi đều là có mục đích đều là ác ý như vậy người, chú định giao không đến bằng hữu mà cũng chú định sẽ sai thất phượng ức hy lại lần nữa trầm giọng nói chỉ là nói đến chỗ này khi lời nói là lại là hơi hơi dừng lại đột nhiên nhớ tới đêm vô ngân cùng thượng quan vân quả nhiên sự tình nàng nói như vậy chỉ sợ sẽ thẳng đánh tới đêm vô ngân chỗ đau lan đêm vô ngân con ngươi bỗng nhiên meo lại trong con ngươi hàn quang bỗng nhiên bắn ra bất quá Lại vẫn liền không có chuyển hướng Phượng Ước Hy, mà hắn thân mình tựa hồ cũng lại lần nữa run rẩy một chút, hắn kia ẩn ở ống tay háo hạ tay, cũng chậm rãi nắm thành quyền. Đi thì đi, ai nguyện ý lý ngươi cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Phượng Ước Hy cũng là chân chính nổi giận, nàng hảo tâm đến xem hắn, hắn thế nhưng một lần lại một lần đuổi nàng lăn, người nam nhân này, thật sự quá đáng giận. Nói vừa xong, không có lại để ý tới đêm vô ngân. Nàng nhanh chóng về phía trước đi đến, ở trải qua đêm vô ngân bên người thượng, cũng không lại nhìn phía đêm vô ngân liếc mắt một cái. Chỉ là, ở nàng rời đi sau, đêm vô ngân nhìn phía nàng bóng dáng khi, hai tròng mắt lại là hơi hơi đóng lại, trên mặt càng nhiều vài phần đau kịch liệt, hoặc là cũng ẩn vài phần hồi ý. Là nha, Phượng Ước Hi nói rất đúng, hắn đối chủ động tiếp cận người của hắn, từ trước đến nay đều là bảo trì cực cao cảnh giác, cho rằng, bọn họ đều là có mục đích. Hắn tử Tuyết Sơn khi trở về, tuy rằng hoàng thượng nhận hắn, nhưng là vừa mới bắt đầu mà thời điểm, mọi người đều muốn khi dễ hắn, đều khinh thường hắn, ngay cả hoàng thượng đối hắn cũng là xa cách. Mà khi đó, hắn không có chỗ dựa, càng không có bất luận cái gì thế lực. Cho nên, đối với những người đó thương tổn, hắn là khó lòng phòng bị. Hắn rõ ràng nhớ rõ, kia một lần đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai cái liên hợp lại hãm hại hắn, sau lại Rõ ràng điều tra rõ, Hoàng thượng lại vẫn liền bao che bọn họ hai người, mà trừng phạt hắn. kia một khắc, hắn liền minh bạch, trên đời này, không có người thân tình, cảm tình, có thể tin chỉ có chính ngươi, muốn xem chỉ có ngươi thế lực, ngươi cường người khác liền phục ngươi, ngươi nhược người khác liền khinh ngươi. Cho nên hắn nỗ lực làm chính mình biến cường đại, không ngừng mở rộng chính mình thế lực, rốt cuộc làm Hoàng thượng không thể không coi trọng hắn, làm này dạ lan quốc không rời đi hắn chỉ là từ khi đó khởi hắn liền sẽ không lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào hắn cho rằng bất luận cái gì một cái tiếp cận người của hắn đều là có mục đích đều là muốn hại hắn thậm chí bao gồm vẫn luôn đuổi theo phải gả hắn trước kia ngu dại thượng quan vân đoan cho nên hắn bỏ lỡ thượng quan vân đoan sinh hoạt này lãnh tỉnh trong hoàng thất là hắn bi ai hắn thậm chí có chút hối hận đã trở lại lại còn có mang theo nhu nhi trở về mà trong phòng Tần tư nhu phát hiện đêm vô ngân rời đi sau, cũng chậm dài hướng ra phía ngoài đi đến, diệp hàn vi lăng một chút, cũng đi theo hướng ra phía ngoài đi đến. Tần tư nhu ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn đến đêm vô ngân ngơ ngẩn đứng ở bên ngoài, trong lòng nhiều vài phần không tha cùng đau lòng. Nhiều năm như vậy, người ở bên ngoài trong mắt, đêm vô ngân phong cảnh vô hạn, uy vũ dung mánh phi thường, lại chỉ có nàng biết, hắn bị nhiều ít khổ. Hiện giờ thật vất vả có một cái chính mình thâm ái nữ nhân không nghĩ tới, còn trong phủ này đó nữ nhân, đều là chủ động dán lên tới, lúc trước đêm vô ngân vì che giấu thân phận của nàng, mới miễn cưỡng làm các nàng vào vương phủ, nhưng là các nàng vào vương phủ sau, đêm vô ngân lại không có đi qua các nàng phòng. Hắn ở trong phủ thời điểm, giống nhau đều sẽ ở nàng trong phòng, dùng này tới chứng minh đối nàng bất đồng, cũng là thông qua những cái đó nữ miệng hướng bên ngoài thuyết minh, hắn đối nàng sủng ái. Nhưng là, hắn vì che giấu thân phận của nàng sở làm hết thảy tới rồi mấu chốt nhất thời khắc lại làm hắn bỏ lỡ hắn chân ái ngươi không sao chứ thần tư nhu mềm nhẹ trong thanh âm vẫn liền mang theo rõ ràng đau lòng nàng cũng không biết lúc này muốn như thế nào an ủi hắn đêm vô ngân tựa hồ hơi hơi hoàn hồn thần vi động trầm giọng nói không có việc gì chỉ là thanh âm kia tựa hồ có chút nghẹn nào còn mang theo vô pháp hoàn toàn che giấu đau kịch liệt Mà hắn đang nói xong lời này khi, liền mại động cước bước, rời đi. Tần Tư Nhu nhìn hắn rời đi bóng dáng, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng cùng đau lòng. Ngươi biết do hắn là vì nữ nhân khác đau lòng, ngươi còn vì hắn đau lòng, ngươi bất giác ngươi quá ngốc sao. Diệp Hàn trong con ngươi lại lần nữa mạn quá một cổ lửa giận, có chút buồn bực nhìn phía Tần Tư Nhu. Ngươi sẽ không minh bạch. Tần Tư Nhu chuyển hướng hắn, nhìn đến trên mặt hắn lửa giận, vi lăng một chút. Ngay sau đó lẩm bẩm mà nói nhỏ. Ta không rõ. Rốt cuộc là ta không rõ, vẫn là ngươi ở lửa mình dối người. Ngươi nếu thật sự yêu hắn, nên đi tranh thủ, nên làm trong mắt hắn chỉ có ngươi, nếu là hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ trang người khác, ngươi nên buông tay, không phải như vậy vẫn luôn ngây ngốc trở. Diệp hàn lửa giận càng thêm bốc lên, không khỏi lại lần nữa thấp dọn quát. Thần tư nhu cặp kiệt như mặt nước thanh triệt con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, thần vi động một chút. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là nhịn đi xuống. Thân phận của nàng là không thể bại lộ, nếu không, đến lúc đó, nàng sẽ mất mạng, đêm vô ngân cũng sẽ giữ không nổi, chỉ sợ ngay cả. Đừng như vậy đáng thương tích tích nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta có ích lợi gì nha. Ngươi đi như vậy nhìn đêm vô ngân đi. Diệp hàn hơi ngẩn ra một chút, trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần không đành lòng, thanh âm kia cũng đột nhiên thấp vài phần không còn có vừa mới lựa dợ. Tần tư nhu vi lăng, đột nhiên có chút buồn cười, nàng như vậy đi nhìn phía đêm vô ngân, đêm vô ngân bảo đảm một chút phản ứng đều không có, bởi vì, đêm vô ngân trong lòng ái người không phải nàng, chỉ có thượng quan vân đoan như vậy nhìn đêm vô ngân khi, đêm vô ngân mới có thể đau lòng. Mà nàng trước mặt người nam nhân này, vừa mới tự hồ. Hảo, vậy không vào ngươi Tần tư nhu môi hơi kiểu, thoáng mang cười nói, khi nói chuyện, Bước chân hơi mại, về phía trước đi đến. uy ngươi, ngươi đi đâu nhỉ Chỉ là, Diệp Hàn lại đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt, có chút suốt ruột hỏi. Mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, được không? Tần tư nhu vẻ mặt vô tội nhìn phía hắn, trong lòng lại càng nhiều vài phần buồn cười. Người nam nhân này, có đôi khi thật sự rất đáng yêu. Ách, Diệp Hàn ngạc nhiên, vô ngữ, nhìn đến nàng chậm rãi rời đi sau, khỏe môi mới hơi hơi chịu một chút. Trên mặt lại càng nhiều vài phần ảo não, hắn rốt cuộc là phát cái gì điên nha, hắn chẳng qua là tới vì nàng xem bệnh, cái khác sự tình căn bản là cùng hắn không nửa mao tiền quan hệ, hắn làm gì thao cái kia tâm nha. Mọi người đều đã rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân Đoan. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Thượng Quan Vân Đoan hơi hơi dựa vào Phượng Lan Tuyệt trong lòng ngực, đột nhiên cảm giác được giờ khắc này thật sự thực hạnh phúc, nàng nhớ rõ nàng nửa hôn mê thời điểm phượng lan tuyệt đẩy ra cái kia ngăn tủ bế lên nàng chỉ là nàng không biết hắn là như thế nào phát hiện nàng phượng lan tuyệt hơi giật mình hơi hơi nâng lên mặt thẳng tắp mà nhìn phía nàng sau đó một chữ một chữ chậm dai nói tâm linh tương thông bổn vương kia một khắc cảm giác được ngươi liền ở đằng kia ở kêu bổn vương hắn lời này tuyệt đối không phải vì lừa nàng mà nói lời ngon tiếng ngọn mà là thiên chân vạn xác Hắn ngay lúc đó xác có như vậy một loại cảm giác. Cảm giác được nàng ở kêu nàng, hoặc là, đây là tâm linh tương thông đi. Thượng quan vân đoan ngơ ngẩn, nhưng là ngay sau đó khỏe môi cười lại là càng thêm mạc hai trong lòng càng nhiều vài phần cảm động. Đối, tâm linh tương thông, hắn nghe được nàng trong lòng tiếng la, cho nên mới tìm được rồi nàng. Nàng hiện tại hẳn là may mắn. Nếu không phải phượng lan tuyệt nhanh như vậy liền phát hiện thượng quan lăng vũ không phải nàng. Vội vàng trở về tìm nàng, nàng chỉ sợ liền thật sự mất mạng. Mà người nam nhân này, nếu không phải thiệt tình ái nàng, chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy liền phát hiện thượng quan lăng vũ là giả. Cho nên, nàng biết, lúc này đây, nàng lựa chọn không có sai. Đám mây về sau, bổn vương không bao giờ sẽ làm người đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phượng Lan Tuyệt đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, một chữ một chữ kiên định mà nói, lúc này đây thật sự sẽ đem hắn hủ chết. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa tàn nhẫn thanh nói, bất luận cái gì dám can đảm thương tổn người của ngươi, bổn Vương đều sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, Thượng quan Lăng Vũ đâu? Thượng quan Vân đoan nghe được hắn nói, nhịn không được hỏi. Hắn nếu phát hiện Thượng quan Lăng Vũ là giả, như vậy có thể hay không đã? Đêm vô ngân vừa vặn tới cướp tân nhân, bổn Vương liền đem nàng đưa cho đêm vô ngân. Phượng Lan tuyệt khỏe môi hơi xả có chút dầu dĩ mà nói cái gì đêm vô ngân cướp tân nhân thượng quan vân đoan lại là không khỏi kinh hô nàng như thế nào đều không có nghĩ đến đêm vô ngân thế nhưng sẽ đi cướp tân nhân như thế nào kích động như vậy phượng lan tuyệt nhìn đến nàng bộ dáng hơi mang bất mãn mà nói trong thanh âm đã rõ ràng có vài phần ghen tuông không phải là hối hận lúc ấy chính mình không ở tràng đi ách thượng quan vân đoan lại lần nữa ngạc nhiên Người nam nhân này này ghen tung cũng thật sự là quá lớn điểm đi, nàng còn chưa nói cái gì đâu, hắn ghen tung liền sắp chết đối người. Thượng quan vân đoan, bổn vương nói cho ngươi, ngươi hiện tại là bổn vương nữ nhân, mặc kệ là ai tới đoạn, bổn vương đều sẽ không buông tay, bao gồm đêm vông ân. Không đợi nàng mở miệng, Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa vẻ mặt bá đạo nói, ôm lấy tay nàng cũng hơi hơi buộc chặt một chút, tựa hồ sợ, nàng sẽ thật sự rời đi. hắn đã biết Nàng trong lòng là có hắn, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Thượng quan vân đoan có chút hết trô nói rồi, đêm vô ngân vừa mới đã rời đi, liền chứng minh, hắn không có khả năng lại đến đoạn, mà trừ bỏ đêm vô ngân, ai còn dám tới đoạn hắn tuyệt vương người nha. Mà liền tính thật sự có người tới đoạn, cũng phải nhìn nàng có thể hay không cùng người đi nha, hắn cần thiết lo lắng thành như vậy sao? Ngươi vừa mới nói, thượng quan lăng vũ ở đêm vô ngân trong tay. Thượng quan Vân quả nhiên hai tròng mắt hơi lóe, đột nhiên hỏi là, nàng hiện tại đang bị đêm vô ngân nhốt ở mật thất trung. Phượng Lan Tuyệt không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên rời đi đề tài, vì lăng một chút, lại vẫn phải trả lời nói. Như vậy, đêm vô ngân sẽ xử trí như thế nào nàng? Thượng quan Vân đoan ngẩn ra, thượng quan lăng vũ dừng ở đêm vô ngân trong tay, lấy đêm vô ngân cá tính, khẳng định sẽ không bỏ qua cho thượng quan lăng vũ. Đây là đêm vô ngân sự tình thượng quan lăng vũ thương tổn ngươi mặc kệ thế nào xử trí đều không quá bổn vương tin tưởng đêm vô ngân sẽ hảo hảo trừng trị nàng phượng lan tuyệt nhẹ giọng vì nàng giải thích mà vừa lúc vào lúc này liền nghe được trong viện truyền đến một ít hỗn độn thanh âm tựa hồ có rất nhiều người mà ngay sau đó liền nghe được thượng quan lăng vũ tê tiếng la đêm vô ngân ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng hỏi ra thượng quan vân đoan cái kia tiện nhân rơi xuống tưởng đều đừng nghĩ ta đã chết cũng muốn nàng trôn cùng, ta cho nàng hạ vài loại độc, nàng hiện tại trên người độc chỉ sợ đã phát tác. các ngươi liền tính hiện tại lại tìm được nàng, cũng chưa dùng, chỉ sợ nàng hiện tại đã tắt thở. cái kia tiện nhân còn chết ở ta phía trước đâu, ha ha ha. thượng quan lăng vũ có chút điên cuồng cười lớn, thực hiện nhiên, nàng còn không biết, phượng lan tuyệt đã tìm được rồi thượng quan vân đoan, hơn nữa càng không biết diệp hàn đã cứu thượng quan vân đoan. thượng quan vân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới, đến lúc này, thượng quan Lăng Vũ thế nhưng vẫn liền không có nửa điểm hồi ý. Nàng biết, này khẳng định là đêm vô ngân muốn xử trí thượng quan Lăng Vũ, liền hơi hơi đứng lên, thấp giọng nói, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tới, bổn vương ôm ngươi. Phượng Lan Tuyệt không có ngăn cản nàng, mà là trực tiếp bế lên nàng, sau đó hướng về phòng ngoại đi đến. Thượng quan Lăng Vũ, ngươi thật đủ độc. Diệp Hàn thực hiển nhiên cũng nhìn không được, nhìn không được mắng. Độc, ta độc, hừ, nữ nhân kia mới càng độc, từ nhỏ đến lớn, cha cũng chỉ ái nàng một người, mặc kệ có cái gì đồ tốt, đều cho nàng, hiện tại, dựa vào cái gì, tốt nam nhân cũng đều muốn một đám bị nàng cướp đi, ta không cam lòng, ta cam tâm, ta phải không đến, ta cũng sẽ không làm nàng được đến, thực hảo, trời cao có mắt, cái kia tiện nhân đã chết, đã chết, các ngươi một đám lại ái nàng đều không có dùng, nàng đã chết, ha ha. Thượng quan Lăng Vũ lại lần nữa điên cuồng quát, mà nói đến Thượng quan Vân Đoan đã chết thời điểm, tựa hồ thập phần đắc ý. Mà liên ở ngay lúc này, Phượng Lan Tuyệt ôm Thượng quan Vân Đoan chậm rãi đi ra ngoài, bỏ qua cho vây xem đám người, đi tới phía trước, sau đó ngồi ở một bên vị trí thượng. Thượng quan Lăng Vũ con ngươi nhìn phía Thượng quan Vân Đoan khi, đột nhiên cứng đờ, kia tiếng cười cũng như là chặt đứt điện đột nhiên ngừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thượng quan Vân Đoan. Thượng quan lăng vũ con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoan khi, đột nhiên cứng đờ, kia tiếng cười cũng như là chặt đứt điện đột nhiên ngừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn thượng quan vân đoan. Sao có thể? Sao có thể? Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, thượng quan vân đoan thế nhưng bị tìm được rồi, còn chưa chết, lại còn có hảo hảo tồn tại, thậm chí giờ phút này còn bị phượng lan tuyệt ôm vào trong lực. Nàng rõ ràng cấp thượng quan vân đoan hạ độc, hơn nữa vẫn là đồng thời hạ vài loại độc đương phượng lan tuyệt tìm được thượng quan vân quả nhiên phòng thời điểm chỉ sợ nàng đều sắp vô pháp hô hấp cho nên phượng lan tuyệt căn bản là không có khả năng tìm được nàng ẩn thân nơi căn bản là không có khả năng phát hiện nàng này này rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ là nhìn đến phượng lan tuyệt gắt gao mà ôm nàng vẻ mặt mềm nhẹ vẻ mặt sủng ái nàng kia điên cuồng biến thái tâm lý càng thêm không cân bằng nàng trên mặt giờ phút này đã là tràn đầy làm người kinh hãi cứu hận Thậm chí cả khuôn mặt đều bởi vì kia cừu hận thay đổi hình, lúc trước bởi vì đêm vông ngân mệnh lệnh, cái kia thị vệ đao ở nàng trên mặt hung hăng cắt một đạo, kia miệng vết thương rất sâu, cũng rất dài, hiện giờ còn ở nhỏ huyết. Giờ phút này, nàng kia vặn vào mặt, hơn nữa kia khủng bố vết sẹo, thật sự làm người cảm giác được có chút sợ hãi. Người tiện nhân này, thế nhưng không chết, không, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thượng quan Lăng Vũ điên cuồng kêu hô to chung, liền muốn hướng về thượng quan vân đoan đánh tới. Một bên thị vệ, gắt gao chế trụ nàng, không cho nàng núp nhích chút nào, cho nên, thượng quan lăng vũ chỉ có thể vẻ mặt cừu hận nhìn chằm chằm thượng quan vân đoan. Nếu là ánh mắt có thể giết người sống, thượng quan vân đoan chỉ sợ đã sớm bị ánh mắt của nàng diệt thành cho. Nguyên bản ở nghỉ ngơi thượng quan ngạo thiên, nghe được động tĩnh cũng đổi vàng đuổi ra tới, nhìn đến điên cuồng làm người sợ hãi thượng quan lăng vũ khi, không khỏi kinh sợ. Vũ Nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy, tại sao lại như vậy? Tuy rằng hắn vẫn luôn yêu nhất Vân Nhi, nhưng là trong lòng cũng vẫn luôn đau Vũ Nhi, dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ Nhi, hơn nữa Vũ Nhi từ nhỏ liền thập phần thông minh, cũng thập phần nỗ lực, mọi thứ làm đều thực hảo. Tuy rằng hắn cũng biết ngày thường, nàng cùng Sương Nhi sẽ khi dễ Vân Nhi, nhưng là lại cũng chỉ trở thành là cái loại này tỉ muội chi gian tiểu cọ sát, hắn trăm triệu không thể tưởng được. Sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Thượng Quan Ngạo Thiên nhìn đến trên mặt nàng vết sẹo khi, lại lần nữa kinh sợ. Một đôi trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần đau lòng. Vũ Nhi vẫn luôn là yêu nhất mỹ, hiện giờ này cả khuôn mặt liền như vậy bị hủy. Kia đạo thương sẹo từ cái chán của nàng bên trái, lướt qua nàng mũi lương, hoa hủy hoại nàng bên phải gương mặt, không thể không nói, đêm vô ngân xuống tay đích xác đủ vô tình. Nhưng là này cũng trách không được người khác phải chỉ có thể quái Vũ Nhi chính mình trọc hạ như vậy tai họa, Mà tưởng tượng đến Vân Nhi bởi vì nàng thiếu chút nữa tặng tánh mạng, hắn trong lòng càng nhiều vài phần đau, đồng dạng là hắn nữ nhi, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, muốn hắn như thế nào làm? Ngươi như thế nào không chết? Ngươi sao lại có thể không chết? Trong sân thượng quan lăng Vũ giờ phút này trong mắt, căn bản là nhìn không tới cái khác người, chỉ là đối với thượng quan Vân đoan Điền của Tê -ỡ. Nàng không có việc gì. Nhưng là, ngươi lại cần thiết chết. Vẫn luôn ngồi ở một bên trầm mặc không nói đêm vô ngân đột nhiên tàn nhẫn vừa nói nói, lạnh lùng trong thanh âm mang theo làm người kinh hại sắc ý, ai đều minh bạch. Ở ngay lúc này đêm vô ngân là tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua thượng quan lăng vũ. huống chi giờ phút này thượng quan lăng vũ vẫn liền không biết hối cải, còn đang mắng thượng quan vân đoan. Thượng quan ngạo thiên nghe được đêm vô ngân nói, thân mình đống nhiên cứng đờ, bước chân cũng không khỏi dừng lại. Đột nhiên cảm giác được chính mình chân như là rốt trì giống nhau, như thế nào đều mãi bất động. Mặc kệ thượng quan lăng vũ phạm phải cái dạng gì sai, dù sao cũng là hắn nữ nhi nhà, làm phụ thân hắn, như thế nào có thể không đau lòng nha đó chính là bản năng ái. Ha ha ha thượng quan lăng vũ đột nhiên cười to ra tiếng, kia tiếng cười cực kỳ trói thai, cực kỳ khủng bố. Một lát, nàng tiếng cười ngừng, một đôi con ngươi lại vẫn liền hung hăng nhìn phía thượng quan vân đoan. Vẻ mặt cựu hận mà nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiện nhân này, tuyệt không. Thượng quan vân quả nhiên mày nhíu chặt, giờ phút này thượng quan lăng vũ chỉ sợ đã điên cuồng, căn bản là không nghĩ sự tình hậu quả, nàng ở ngay lúc này nếu là chịu thua, nói không chừng, còn có điều sinh lộ, nhưng là, nàng lại. Phượng Lan tuyệt con ngươi đống nhiên neo lại, con ngươi chỗ sâu trong cũng rõ ràng ẩn quá vài phần sắc ý, cái này điên nữ nhân, tuyệt đối không thể lưu. Thần vi động, vừa định muốn nói gì? Người tới, đem nàng đầu lưỡi cho bổn vương cắt. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đêm vô ngân lại đột nhiên lạnh giọng mệnh lệnh nói. Hắn sẽ không lại làm nữ nhân này như vậy mắng vân nhi. Bất quá, hắn cũng sẽ không làm cái này ngoan độc nữ nhân dễ dàng như vậy đã chết. Kia lạnh lùng lời nói, lãnh tình mà ngoan tuyệt, không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Mọi người sôi nổi kinh trệ, lúc trước thượng quan lăng vũ mặt đã bị hắn hủy hoại hiện giờ thế nhưng còn muốn cho người cắt lấy nàng đầu lưỡi này còn không bằng trực tiếp giết nàng đâu thượng quan ngạo thiên thân mình càng thêm cứng đờ thậm chí tựa hồ mang theo hơi hơi run rẩy chân tựa hồ lập tức đã không có sức lực càng thêm mãi bất động chỉ có một bàn tay hơi hơi về phía trước ruôi tựa hồ bản năng muốn ngăn cản cái gì nhưng là môi động vài cái lại là cái gì đều không có nói cái gì hắn giờ phút này cầu tình Là có thể giữ được Vũ Nhi, nhưng là đối Vân Nhi quá không công bằng. Nếu không phải tuyệt vương phát hiện cực khi, Vân Nhi giờ phút này chỉ sợ đã sớm mất mạng. Một cái thị vệ đã cầm dao nhỏ đi tới thượng quan lăng Vũ trước mặt, cái kia thị vệ giống như đêm vô ngân giống nhau, vẻ mặt lạnh băng vô tình. Cút ngay, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Giờ phút này thượng quan lăng Vũ tuy rằng cũng coi chút sợ, bị người cắt đầu lưới, kia nàng liền không thể nói chuyện, nàng mặt đã bị hủy lại bị cắt đầu lưỡi kia vẫn là cá nhân sao nàng còn không bằng đã chết tính đêm vô ngân có loại ngươi liền trực tiếp giết ta thật tiếp giết ta thượng quan lăng vũ cặp kia điên cuồng con ngươi lần này là thẳng tắp mà nhìn phía đêm vô ngân mà giờ phút này nàng hiển nhiên là một lòng muốn chết cũng dám mắng đêm vô ngân hiển nhiên nàng quá rõ ràng đêm vô ngân thủ đoạn trước hủy hoại mặt nàng lại cắt nàng đầu lưỡi kế tiếp chờ nàng còn không biết là cái gì đâu Người nam nhân này chính là một cái ác ma, chuyện gì đều làm được. Hắn lúc trước nói sẽ làm nàng sống không bằng chết, nàng biết hắn tuyệt đối làm đến, cho nên nàng hiện tại thật sự tưởng trực tiếp đã chết tính, không cần lại chịu kia vô tận tra tấn. Hừ, muốn chết, kia có như vậy tốt sự. Chỉ là, đêm Vô Ngân nghe được nàng tức giận mắng thanh, cũng không có chút nào tức giận, khóe môi ngược lại hơi hơi xả ra một tia cười khẽ chẳng qua sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Thượng quan lăng vũ đối trực đêm vô ngân khỏe môi kia ti cười lạnh, thân mình nhịn không được đánh một cái lạnh run, trên mặt cũng càng nhiều vài phần sợ hãi, lại lần nữa tức giận nói, đêm vô ngân, ngươi không phải người, ngươi không phải người, ngươi chính là một cái ác ma, ngươi tra tấn một nữ nhân, tính cái gì bản lĩnh, tính cái gì nam nhân, ngươi liền không phải một người nam nhân. Xem ra, Thượng quan lăng vũ giờ phút này vẫn là có vài phần lý trí, chính là một lòng muốn chọc giận đêm vô ngân, làm đêm vô ngân giết nàng, cho nên là càng mắng càng khó nghe. Chỉ là, nàng chỉ nghĩ mắng đêm vô ngân, muốn dùng như vậy phương pháp chọc giận đêm vô ngân, nhưng là nàng lại không có nghĩ tới, hiện giờ đêm vô ngân là muốn cho người cắt nàng đầu lưỡi, cắt nàng đầu lưỡi, nàng liền mắng không ra. Đêm vô ngân trên mặt vẫn liền không có nửa điểm tức giận, Nữ nhân này còn không xứng làm hắn tức giận, hắn khỏe môi hơi xả, một chữ một chữ, chậm rãi nói, cho bổn vương đậu thủ. Hắn kia khỏe môi cười tựa hồ càng sâu vài phần, chỉ là, kia nói ra nói lại là càng thêm tàn nhẫn vài phần. Vương ra, không bằng liền cấp. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt cũng nhiều vài phần không đành lòng, tuy rằng thượng quan lăng vũ thiếu chút nữa hại chết nàng, nhưng là, thượng quan lăng vũ dù sao cũng là cha nữ nhi. Nếu là cha nhìn đến như vậy tình hình, khẳng định sẽ thực đau lòng, cho nên, nàng cũng hy vọng đêm vô ngân có thể cho thượng quan lăng vũ một cái thông khoái, không cần lại như vậy cha tấn nàng. Nàng biết đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn, thượng quan lăng vũ không chỉ có muốn thế nàng xuất giá, còn tàn nhẫn muốn hại chết nàng, cho nên, nàng không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng tha thứ thượng quan lăng vũ, nàng không phải thánh mẫu, không như vậy vĩ đại, tương phản. Nàng từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn lại tôn chỉ. Cho nên, nàng hiện tại, làm đêm vô ngân cấp thượng quan lăng vũ một cái trực tiếp, cũng coi như là niệm này tỉ muội tình ý, cũng là cố tra tình cảm. Chỉ là, nàng hai tròng mắt hơi đổi khi, lại vừa lúc thấy được đứng ở cách đó không xa, một thân cứng đờ thượng quan ngạo thiên, vì lăng, không khỏi kinh hô, cha cha như thế nào sẽ ở chỗ này vừa mới sự tình phát sinh quá đột nhiên có một số việc phượng lan tuyệt còn không có tới cập cùng nàng nói rõ ràng như vậy vừa mới kia một màn thực hiện nhiên cha đã quyết quyết thấy được xem cha kia vẻ mặt thống khổ sẽ biết mọi người nghe được nàng tiếng kinh hô cũng đều theo nàng ánh mắt nhìn lại nhìn đến thượng quan ngạo thiên thời đều hơi hơi sửng sốt trong lúc nhất thời không có người nói nữa bọn họ thống hận thượng quan lăng vũ tàn nhẫn đều muốn xử trí thượng quan lăng vũ, nhưng là lại không thể không bận tâm thượng quan ngạo thiên. Cha! Thượng quan lăng vũ nhìn đến thượng quan ngạo thiên thời, trên mặt kia vặn vẹo điên cuồng nhanh chóng giấu đi, trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần sợ hãi, là cái loại này tiểu hài tử đã làm sai chuyện, sợ đại nhân trừng phạt sợ hãi. Nàng thanh âm kia cũng nháy mắt biến lược lược, mang theo vài phần khết đảm. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thượng quan ngạo thiên hơi hơi hoàn hồn, tuy rằng hai chân vẫn liền không có sức lực nhưng là lại vẫn liền gian nan về phía trước mại đi nhìn phía thượng quan lăng vũ vẻ mặt phẫn hận lại cũng vẻ mặt đau kịch liệt mà nói cha vũ nhi giờ phút này thượng quan lăng vũ không còn có vừa mới bừa bãi sợ hay nói trong thanh âm hơi hơi mang theo vài phần run rẩy chỉ là nàng làm sự tình lại là vô pháp đuổi kiệm quan ngạo thiên giải thích ngươi cũng dám giấu trời qua biển muốn thế vân nhi xuất giá Thậm chí còn muốn vân nhi tánh mạng, nàng chính là mội mội của ngươi nha, ngươi như thế nào hạ đi tay nha. Thượng quan ngạo thiên nhìn phía sợ hãi thượng quan lăng vũ khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần đau kịch liệt, hắn nữ nhi, như thế nào sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Cha, từ nhỏ đến lớn, sở hữu đồ tốt đều là của nàng, nàng đầu tiên là gả cho tứ vương ra, bị hữu lúc sau, thế nhưng còn có thể gả cho tuyệt vương, tuyệt vương lúc trước muốn tuyển rõ ràng là ta. Lại bị nữ nhân này đoạt, Vũ Nhi không cam lòng, Vũ Nhi chỉ là phải về nguyên bản nên thuộc về chính mình, có cái gì không đúng. Chỉ là, Thượng quan Lăng Vũ nghe được Thượng quan Ngạo Thiên nhắc tới Thượng quan Vân Đoan, lại còn có bị Thượng quan Vân Đoan cầu tình khi, cảm xúc liền nháy mắt biến kích động, không khỏi tức giận phản bác nói. Mọi người kinh ngạc, nữ nhân này, nàng dựa vào cái gì cho rằng, tuyệt vương muốn tuyển người là nàng nha. Tuyệt vương nguyên bản tuyển người là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng tuyệt vương muốn tuyển người là ngươi? Tuyệt vương an bài lần đó tuyển thân, vốn dĩ chính là vì tìm được Vân Nhi. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi lắc đầu, đến lúc này, nàng thế nhưng còn không biết tình nộ. Không phải, không phải, ngươi gạt ta, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chỉ đau nàng, mặc kệ có cái gì đổ tốt đều cho nàng, cho nên, ngươi mới muốn cho nàng gả cho tuyệt vương. Thượng quan lăng vũ trong con ngươi lại lần nữa nhiều vài phần lúc trước điên cuồng không cam lòng hô. Phượng Lan tuyệt mi rác nhíu lại, nhìn đến không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là, chuyên chú nhìn thượng quan vân đoan, hắn muốn người, trước nay cũng chỉ có một cái, mà hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn tuyển, mà là từ lúc bắt đầu liền nhận định nàng. Hắn thật không biết, thượng quan lăng vũ như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng. Vũ Nhi, cha đối với các ngươi đều là giống nhau, chẳng qua bởi vì vân nhi bệnh, cho nên mới sẽ đặc biệt yêu quý nàng một ít. Cha không biết, liền bởi vì cái này, sẽ làm ngươi đấu kỵ thành cái dạng này. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi rũ xuống con ngươi, đau lòng chung tựa hồ nhiều vài phần ấy nấy, chẳng lẽ thật là hắn sai rồi sao? Ha ha thượng quan lăng vũ đột nhiên cười khẽ ra tiếng, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần tự dễ ước, tựa hồ cũng nhiều vài phần thương tâm, giống nhau. Sao có thể sẽ là giống nhau? Mẫu thân nói ngươi, ngươi trước kia chỉ ái cái kia vân loan, nàng đã chết sau. Ngươi trong mắt cũng chỉ có thượng quan vân đoan. ngươi trong mắt, khi nào từng có chúng ta. Thượng quan ngạo thiên con ngươi hơi hơi chầm xuống, trên mặt không khỏi nhiều vài phần tức giận, không nghĩ tới, thân là mẫu thân người, thế nhưng sẽ như vậy giáo dục chính mình nữ nhi, làm chính mình nữ nhi từ nhỏ sống ở ghen ghét cùng cựu hận chung, khó trách vũ nhi sẽ biến thành như vậy. Vũ nhi, ta vũ nhi nha, ta vũ nhi, ngươi ở đâu? Vừa lúc vào lúc này, đột nhiên truyền đến khóc tiếng la, đi theo vài tiếng hỗn độn tiếng bước chân, nhị phu nhân cùng thượng quan lăng xương vội vàng chạy tiến vào, rồi sau đó mặt lão phu nhân cũng có chút thở hổn hển đi theo. thực hiện nhiên các nàng là được đến tin tức mà đến. ngươi thượng quan ngao thiên nhìn đến nhị phu nhân khi sắc mặt nháy mắt âm trầm, đều là nàng làm hại, nàng còn có mặt mũi khóc. nhị phu nhân đã thấy được thượng quan lăng vũ, một bên khóc ề, một bên vọt đi lên. Các ngươi làm cái gì, các ngươi tưởng đem ta vũ nhi thế nào, mà chờ đến đi đến thượng quan lăng vũ trước mặt, nhìn đến thượng quan lăng vũ trên mặt thương khi, tức khắc kinh sợ, thân mình mềm nút, đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, ngốc lăng một lát, đột nhiên lớn tiếng khóc hô lên, thiên đầu, là cái nào thiên giết, như vậy tàn nhẫn nha, thế nhưng đem ta vũ nhi thương thành cái dạng này nha, thiên đầu, ngươi như thế nào liền đuôi mù nha, làm người như vậy hại chúng ta, đều không có người quản nha. Này, tại sao lại như vậy? Vội vang tới rồi lão phu nhân nhìn đến này hết thệ cũng là hoàn toàn kinh sợ. Nàng chính là từ trước đến nay đều này đầy thượng quan lăng vũ vì kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, căn bản là vô pháp tiếp thu như vậy tàn nhẫn. Tỉ tỉ, ngươi mặt, ngươi mặt làm sao vậy? Là ai? Là ai như vậy tàn nhẫn? Đem ngươi mặt cấp biến thành như vậy nha. Thượng quan lăng xương cũng nhanh chóng đi đến thượng quan lăng vũ trước mặt, vẻ mặt run rẩy nói nàng lời nói hơi hơi một đốn một đôi con ngươi đột nhiên chuyển hướng thượng quan vân đoan một bàn tay cũng oán hận chỉ hướng về phía trước quan đám mây tàn nhẫn thanh nói nhất định là nàng nhất định là cái này ác độc nữ nhân hủy hoại tỷ tỷ mặt mãi mãi nhất định không thể buông tha hủy hoại tỷ tỷ mặt người nhất định phải thế tỷ tỷ báo thủ thực hiển nhiên thượng quan lăng vũ còn không có biết rõ là chuyện như thế nào đúng vậy đối nhất định là nàng là nàng đấu kỵ tỷ tỷ ngươi mỹ mạo cho nên đem tỷ tỷ ngươi mặt hủy hoại nhị phu nhân cũng liên tục phụ hòa nói một đôi con ngươi cũng là hung hăng nhìn phía thượng quan vân đoan lão phu nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi con ngươi cũng nhiều vài phần hận ý chỉ là e ngại tuyệt vương mặt mũi nàng tự nhiên không dám nói cái gì chỉ là chuyển hướng thượng quan ngạo thiên trầm giọng nói ngạo nhi vũ nhi mặt bị hủy thành như vậy chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ Chẳng lẽ ngươi còn tưởng dung túng, không xử trí? Nàng mặt là buồn vương hủy, các ngươi muốn như thế nào xử trí buồn vương? Chỉ là, không đợi thượng quan ngạo thiên mở miệng, đêm vô ngân đột nhiên lạnh giọng nói, một đôi trong con người, càng nhiều vài phần thị huyết lạnh lẽo, Nay toán ra người, tới về sau, không ai hỏi thanh là chuyện như thế nào, thế nhưng liền đều sôi nổi chỉ trích vân Nhi, trước kia, hắn cũng là biết, các nàng thường xuyên khi dệ vân Nhi nhưng là lại không có nghĩ đến dưới tình huống như vậy các nàng thế nhưng còn tưởng khi dễ Vân Nhi đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình bị hoan uổng trải qua khi đó không có người giúp hắn ngay cả Hoàng thượng đều hoan uổng hắn nghĩ đến đây hắn trong lòng hơi hơi nhiều vài phần đau trên mặt càng lại càng nhiều vài phần ngoan tuyệt hôm nay nói cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua Thượng Quan Lang Vũ Lão phu nhân cùng nhị phu nhân cùng với thượng quan lăng vũ sôi nổi kinh sợ, đặc biệt là đối trực đêm vô ngân cặp kia lạnh băng thị huyết con người khi, kia dám lại nói bậy một câu, chỉ có thể đem trong lòng lửa giận toàn bộ nuốt hồi trong bụng. Nhưng là, mọi người lại cũng đều minh bạch, liền tính là là đêm vô ngân làm, lại cũng là bởi vì thượng quan vân đoan, cho nên, các nàng trong lòng hận vẫn liền thượng quan vân đoan. Vương ra, vũ nhi rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Thế nhưng làm vương giá hạ này tàn nhẫn tay. Lao phu nhân hơi hơi ngừng một chút, sau đó mới nhìn hướng đêm vô ngân, thấp giọng hỏi nói. Mẫu thân, vũ nhi thế nhưng dấu trời qua biển, muốn thế vân nhi xuất giá, lại còn có cấp vân nhi hạ độc, muốn trí vân nhi vào chỗ chết, như vậy hành vi phạm tội, có đủ hay không? Thượng quan ngạo thiên cũng nổi giận, các nàng gần nhất, không hỏi thanh sự tình chân tướng, liền đều sôi nổi chỉ trích vân nhi đối vân nhi thật sự quá không công bằng hơn nữa đương tuyệt vương từ tướng quân trong phủ tìm ra vân nhi thời điểm các nàng nên đoán được là chuyện như thế nào chuyện này vốn dĩ chính là vũ nhi sai này huỷ dung đã xem như nhẹ kế tiếp vương gia chỉ sợ còn sẽ không như vậy dừng tay đầu lão phu nhân thân mình hơi hơi cứng đờ biết rõ thượng quan lăng vũ phạm mỗi một cái đều là tử tội bất quá cũng may thượng quan vân đoan không có việc gì hoặc là Vũ Nhi còn có thể cứu chữa. Vân Nhi, lần này là Vũ Nhi sai, Vũ Nhi không nên thương tổn ngươi, bất quá, cũng may, ngươi hiện tại không có gì sự, mãi mãi cũng liền an tâm rồi. Lao phu nhân con ngươi chuyển hướng Thượng quan Vân Đoan, nhẹ giọng nói. Thượng quan Vân Đoan trong lòng âm thầm cười lạnh, yên tâm, nàng yên tâm chỉ sợ không phải nàng không có việc gì, mà là làm tốt Thượng quan lăng vũ cầu tình đi. Tiêu Vân Nhi liền đa tạ Lão Phu nhân đối Vân Nhi quan tâm cùng yêu quý. Thượng Quan Vân Đoan một vẫn bình tĩnh, việc công xử theo phép công nhàn nhạt nói, không cho Lão Phu nhân bất luận cái gì mở miệng cầu tình cơ hội. Lão Phu nhân nghe được nàng lời nói, giật mình, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Thượng Quan Vân Đoan như vậy tạ nàng, nàng lại ở ngay lúc này vì Vũ Nhi cầu tình, kia chẳng phải là chính mình vác đá nện vào chân mình sao? Mặc kệ thế nào ngươi hiện tại không có việc gì vũ nhi lại thương thành như vậy ngươi còn không bỏ vũ nhi ngươi còn muốn thế nào nhị phu nhân trên mặt lại vẫn chính là vẻ mặt cựu hận không khỏi tức giận nói thả ngươi chỉ sợ không đơn giản như vậy vẫn luôn chưa từng mở miệng phượng lan tuyệt đột nhiên lạnh giọng nói hắn thanh âm không cao nhưng là lại có một loại làm người vô pháp phản khá nguy nghiêm hắn nguyên bản không nghĩ nhúng tay chuyện này muốn đem chuyện này giao cho đêm vô ngân tới xử lý nhưng là giờ phút này lại vẫn là nhịn không được mở miệng hắn hiện tại cuối cùng xem minh bạch này tướng quân trong phủ trừ bỏ thượng quan ngạo thiên không ai là hướng về nàng không khó tưởng tượng ra trước kia nàng tại đây tướng quân trong phủ đặc biệt là thượng quan ngạo thiên không ở trong phủ thời điểm khẳng định bị rất nhiều ủy khuất người tới trước đem thượng quan lăng vũ võ công phế đi phượng lan tuyệt vọng hướng một bên thị vệ lạnh băng trên mặt đồng dạng là làm người không dám cãi lời ngoan tuyệt Hắn một khi ra tay, chỉ sợ so đêm vô ngân ác hơn, mà thượng quan lăng vũ chỉ cho nên có thể thương đến đám mây, liền phải bởi vì, thượng quan lăng vũ hiểu võ công, cho nên, quan trọng nhất chính là muốn phế bỏ nàng võ công. Hắn làm việc, từ trước đến nay đều là trực tiếp mà quyết đoán, một kích thế thì yếu hại. Đêm vô ngân mục đích, là muốn tra tấn thượng quan lăng vũ, là muốn làm thượng quan lăng vũ sống không bằng chết, hoặc là cuối cùng sẽ tra tấn nàng đến chết. Mà hắn phải làm, chính là làm thượng quan lăng vũ đối đám mây không còn có chút nào nguy hại. Ở bận tâm đến thượng quan ngạo thiên dưới tình huống, đây là nhất hàng đầu. Hoặc là, đêm vô ngân còn không biết thượng quan lăng vũ là nhất võ công, bằng không, khẳng định đã sớm phế đi nàng. Cái gì? Nàng thế nhưng hiểu võ công. Quả nhiên, đêm vô ngân nghe được Phượng Lan Tuyệt nói khi, không khỏi thấp giọng kinh hô xem ra, hắn đảo thật đúng là xem nhẹ nữ nhân này. Muốn sớm biết rằng nàng biết võ công, hắn há có thể không phế đi nàng. Tuyệt vương đây là có ý tứ gì? Vũ Nhi nàng như thế nào sẽ hiểu võ công? Nàng từ nhỏ liền ở lao thân bên người lớn lên, chưa từng có rời đi quá lao thân bên người, căn bản là không có thời gian, càng không có khả năng học võ công. Lao phu nhân cũng là cả kinh, nhưng là lại ngay sau đó nhanh chóng phản bác nói. Chỉ là, nhị phu nhân một khuôn mặt, lại là nháy mắt trắng bệnh. Thượng quan lăng vũ có thể hay không võ công, nàng là nhất rõ ràng. Thượng quan ngạo thiên cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là nhìn phía nhị phu nhân tình thần khi, liền nháy mắt minh bạch hết thảy, xem ra là nữ nhân này trộm làm vũ nhi học võ công. Vũ nhi là hoàn toàn bị nàng hủy hoại. Nàng rốt cuộc có thể hay không võ công, thử một lần liền biết. Đêm vô ngân khỏe môi hơi xả, nhìn phía thượng quan lăng vũ trong con người, càng nhiều vài phần lạnh lẽo theo sau chuyển hướng một bên thị vệ trầm giọng phân phó nói cho bổn vương kiểm tra một chút đúng vậy cái kia thị vệ cung kính đáp lời sau đó một bàn tay nhanh chóng ruôi hướng về phía trước quan lăng vũ mấy cái quan trọng huyệt vị sau đó trả lời hồi vừng ra nàng sắc biết võ công này sao có thể lão phu nhân hoàn toàn ngây người thượng quan lăng vũ vẫn luôn là nàng nhìn lớn lên nàng không có thấy vũ nhi học quá võ công nha ai đều biết học võ công gian nan phế bỏ võ công lại là cực đơn giản nhưng là lại là thập phần tàn nhẫn nay phế bỏ võ công chính là muốn bắt tay gân gân chân toàn bộ đánh gãy cả người chẳng khác nào toàn phế đi nàng trước kia là gặp qua lần trước một cái đội trưởng phản bội đi theo địch bị trảo sau khi trở về chính là bị phế đi võ công nguyên bản sinh long hoạt hổ một người liền liền thành một cái phế nhân chẳng lẽ vũ nhi cũng muốn biến thành như vậy sao lại có thể này sao lại có thể này quá tàn nhẫn cho bổn vương phế đi nàng đêm vô ngân không có chút nào lưu tình một chữ một chữ tàn nhẫn thanh hạ lệnh vương ra không thể nha không thể như vậy nha ngươi tạm tha quá vũ nhi đi nàng đã biết sai rồi nàng về sau sẽ không lại làm việc ốc sẽ không lại thương tổn vân nhi hơn nữa vân nhi hiện tại cũng không có việc gì vương ra liền buông tha vũ nhi đi lão phu nhân nghe được đêm vô ngân nói Đồng nhiên cả kinh liên tục vì thượng quan lăng vũ cầu tình nàng không đành lòng nhìn vũ nhi biến thành một cái phế nhân là nha cầu vương gia bỏ qua cho vũ nhi vương tha vũ nhi đi vũ nhi về sau không bao giờ sẽ làm sai sự nhị phu nhân cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại cũng đi theo lão phu nhân cầu tình hơn nữa đám mây lập tức liền gả đến phượng nguyễn quốc về sau vũ nhi càng không thể có thể hại đến nàng cầu vương gia tạm tha quá vũ nhi lúc này đây đi Bồn Vương quyết định, trước nay liền không có người có thể thay đổi. Đêm vô ngân con ngươi hơi hơi nhíu lại, lại lần nữa tản nhẫn vừa nói nói, hôm nay liền từ hắn ở làm cái này ác nhân, các nàng muốn hận, khiến cho các nàng tới hận hắn, tương lai, các nàng muốn trả thù muốn tới tìm hắn, mà không phải đi tìm Vân Nhi cùng Phượng Lan Tuyệt. Cho nên, nay hết thảy, đều từ hắn tới làm, hắn thậm chí không hề cấp Phượng Lan Tuyệt bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Phượng Lan Tuyệt lại há có thể không rõ tâm tư của hắn, hắn là không nghĩ làm hắn dưới tảng cây cái này được nhân, cũng không nghĩ làm hắn về sau đối mặt thượng quan ngạo thiên thời điểm xấu hổ, cho nên mới đem sở hữu hết thảy đều ôm ở chính mình trên người. Phượng Lan Tuyệt trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm kích, tuy rằng biết, đêm vô ngân làm này hết thảy đều là vì đám mây, nhưng là lại vẫn là đối hắn nhiều vài phần kính nghệ, cũng rốt cuộc minh bạch, đêm vô ngân đối đám mây ái, hoặc là cũng không so với hắn thiếu. Hắn nắm thượng quan vân quả nhiên tay hơi hơi buộc chặt, mang theo vài phần quý trọng, càng mang theo vài phần cảm động. Hắn là hẳn là cảm kích đêm vô ngân thành toàn. Thượng quan vân đoan vốn chính là thông minh người, tự nhiên cũng đoán được đêm vô ngân tâm tư, trong lòng cũng hơi hơi vỡ động. Hoặc là trước kia đêm vô ngân đối nàng là chán ghét, do đó viết kia phong hưu thư. Nhưng là nàng biết hiện tại đêm vô ngân là thật sự ái nàng, hơn nữa là cái loại này rất sâu ái, thậm chí vì nàng hạnh phúc. Nguyện từ bỏ. Nàng vẫn luôn cho rằng đêm vô ngân là vô tình người, là vĩnh viễn đều sẽ không hiểu tình yêu, lại không có nghĩ đến. Hắn thế nhưng sẽ là như thế thâm tình người. Nếu là không có Phượng Lan Tuyệt xuất hiện, nếu không phải nàng hiện tại trong lòng đã có Phượng Lan Tuyệt, hoặc là nàng sẽ vì hắn sở cảm động. Nhưng là, chuyện tình cảm, lại là ai cũng nói không chừng, hắn cùng nàng trùng quy vẫn là bỏ lỡ. Mà ngày đó Tần Tư Nhu nói nàng chính mình cũng không phải đem vô ngân nữ nhân, giờ khắp này, nàng lại hy vọng Tần Tư Nhu là hắn nữ nhân. Bởi vì, nàng hiện tại đã biết, Tần Tư Nhu là một cái hảo nữ nhân, hiện tại đêm vô ngân yêu cầu một cái hảo nữ nhân bồi ở hắn bên người. Nàng giờ phút này không nghĩ vì Thượng quan Lăng Vũ cầu tình, bởi vì nàng biết, nếu là không phế bỏ Thượng quan Lăng Vũ võ công, kia đem vinh viễn là một cái thai hoàng ẩm, nàng liền tính gả cho Phượng Lan Tuyệt. Đi phượng nguyệt quốc, nơi này tổng vẫn là nàng gia, nàng tổng còn phải về tới. Nàng biết, trải qua chuyện này, thượng quan lăng vũ chẳng những sẽ không hối cải, ngược lại sẽ càng hận nàng, ai cũng không biết về sau thượng quan lăng vũ sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhị phu nhân nghe được đêm vô ngân nói, lại lần nữa kinh sợ, trên mặt càng nhiều vài phần sợ hãi, ẩn ẩn tựa hồ mang theo vài phần tuyệt vọng, ai đều biết đêm vô ngân quyết định sự tình, là không ai có thể đủ thay đổi nhưng là chẳng lẽ thật sự muốn nàng trơ mắt nhìn Vũ Nhi bị phế bỏ sao? không không thể nàng nhanh chóng chuyển hướng thượng quan ngạo thiên giống như bắt được cuối cùng cứu mạng dâm dạ vội vàng hô lao ra lao ra ngươi vì Vũ Nhi cầu cái tình đi Vũ Nhi chính là ngươi thân sinh nữ nhi nha chẳng lẽ ngươi thật sự trơ mắt nhìn Vũ Nhi bị phế sao? lao ra thần thiếp cầu xin ngươi ngươi cứu cứu Vũ Nhi đi nhị phu nhân một bên nói một bên khóc, nàng biết hiện tại chỉ có thượng quan ngạo thiên có thể cứu vũ nhi, đêm vô ngân hoặc là sẽ cho thượng quan ngạo thiên một chút mặt mũi. Chỉ là nàng đang nói lời này khi biểu tình tựa hồ hơi hơi có chút không đúng. Vũ nhi sẽ có hôm nay tất cả đều là ngươi làm hại, ngươi ngày thường nói cho nàng một ít sai lầm tư tưởng, thậm chí còn trộm làm người giáo nàng võ công, hôm nay này hết thảy đều là ngươi tao thành. Thượng quan ngạo thiên nhìn phía nàng khi. Lại là vẻ mặt âm lãnh cùng phẫn hận, nữ nhân này còn có mặt mũi cầu tình, nếu không phải nàng, vũ nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy, hắn hiện tại nhưng thật ra muốn giết nàng. nay như thế nào có thể quái thân thiếp, lao ra trong lòng, cũng chỉ có cái kia tiện nhân còn có cái này tiểu tiện nhân, thân thiếp tự nhiên phải vì các nàng tính toán, thân thiếp làm người giáo vũ nhi võ công, chính là vì tương lai không bị người khi dễ. Nhị phu nhân nghe được thượng quan ngạo thiên nói. Lại là vẻ mặt không phục mà nói, tựa hồ đều không có ý thức được chính mình sai lầm. Ngươi, thượng quan ngạo thời thiết kết, nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu được. Ngươi, vốn dĩ chính là ngươi làm sai. Ngươi thế nhưng còn quái đến ngạo nhi trên đầu, ngạo nhi nói rất đúng, ngươi liền không nên trộm làm người giáo vũ nhi võ công. Lao phu nhân nhìn phía nhị phu nhân khi cũng là vẻ mặt phẫn nộ, dưới tình huống như vậy, nàng chính là tuyệt đối bảo hộ chính mình nhi tử. Không phải mẫu thân sai, mẫu thân làm như vậy cũng đều là vì chúng ta. Thượng quan lăng vũ đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, thế nhưng còn giữ gìn nhị phu nhân. Đứa nhỏ ốc, đều là nàng đem ngươi hại thành như vậy, ngươi còn giữ gìn nàng. Lao phu nhân vẻ mặt đau kịch liệt lắc lắc đầu. Nàng là vũ nhi mẫu thân, như thế nào sẽ hại vũ nhi, nếu là cha giống ai cái kia tiện nhân giống nhau yêu chúng ta, mẫu thân còn dùng lo lắng sao còn nhường một chút vũ nhi trộm học võ công sao. Thượng quan lăng vũ giờ phút này vẫn liền không có nửa điểm tình ngộ, vẫn chính là vẻ mặt cừu hận nhìn phía thượng quan vân đoan, tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng. Cho bổn vương động thủ, phế đi nàng. Đêm vô ngân nhìn đến thượng quan lăng vũ trong con ngươi cừu hận, lại lần nữa lạnh giọng nói. Không cần, không cần nha, không thể. Nhị phu nhân vội vàng ngăn ở thượng quan lăng vũ trước mặt. Lao ra, Vũ Nhi liền tính ngàn sai vạn sai, luôn là ngươi thân sinh nữ nhi nhà, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng bị phế, kia về sau nàng liền thành một cái phế nhân, không chỉ có đã không có võ công, liền theo thừa đều không thể, chỉ sợ viết liền nhau cái tự, ăn một bữa cơm đều thành vấn đề, ngươi thật sự nhẫn tâm sao. Lao phu nhân cũng nhanh chóng xoay người nhìn lên quan ngạo thiên, hơi mang vội vàng nói, nói như thế nào, Vũ Nhi theo thừa vẫn là thiên hạ nổi tiếng. Này một cái sở trường đặc biệt không thể hủy hoại nha. Thượng quan ngạo thiên thân mình khẽ run, con ngươi cũng càng nhiều vài phần đau kịch liệt, là nha, lại nói như thế nào, đều là hắn tự mình nữ nhi nha, hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn chính mình nữ nhi biến thành một cái phế nhân nha, nhưng là, làm hắn cầu tình, hắn lại cũng nói không nên lời. huống chi hắn cũng xem ra giờ phút này Vũ Nhi đối Vân Nhi cựu hận, nếu là hôm nay không phế bỏ Vũ Nhi võ công. Vũ Nhi khẳng định sẽ không bỏ qua, khẳng định còn sẽ thương tổn Vân Nhi. Tưởng tượng đến Vân Nhi thiếu chút nữa bởi vì nàng mất đi tính mạng, hắn liền nhịn không được sợ hãi, cho nên, Vũ Nhi võ công thật sự không thể lưu. Phế đi Vũ Nhi võ công, đối Vũ Nhi hoặc là một chuyện tốt, về sau, ta sẽ tự mình tới chiếu cố nàng. Thượng quan ngạo thiên âm thầm hô một hơi, sau đó hơi hơi nâng lên con người, một chữ một chữ chậm dai nói, nói ra lời này. Hắn chung là đau kịch liệt, nhưng là hắn lại không có quá nhiều do dự, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Phế đi Vũ Nhi, hoặc là sẽ làm Vũ Nhi khôi phục bình thường. Nếu Vũ Nhi nói trước kia, hắn không đủ gái nàng, kia hắn về sau liền tiếp viện nàng, cũng coi như là đối nàng bồi thường đi. Lao ra, ngươi hảo tàn nhẫn tâm nha, nàng là ngươi nữ nhi nha, ngươi thân sinh nữ nhi nha, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm nha. Nhị phu nhân vẻ mặt phẫn hận nhìn phía thượng quan ngạo thiên. Lớn tiếng hô, chỉ là nàng đang nhìn hướng về phía trước quan lăng vũ khi, trong con ngươi lại là hơi hơi hiện lên một tia cái gì. Ngạo nhi, ngươi sao lại có thể? Lao phu nhân cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn thượng quan ngạo thiên, lẩm bẩm nói nhỏ. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng lại là nhiều vài phần đau lòng, nàng minh bạch, cha làm như vậy là vì nàng, nàng càng minh bạch cha làm ra như vậy quyết định khi, trong lòng đau. Vân nhi, vân nhi. Nãi nãi biết người thiện lương nhất, ngươi cũng không nghĩ nhìn mội mội của ngươi biến thành phế nhân đi, ngươi hướng vương ra cầu cái tình, bỏ qua cho ngươi mội mội lúc này đây đi. Lao phu nhân thấy thượng quan ngạo thiên bên kia đã không có hy vọng, liền chuyển hướng thượng quan vân đoan, muốn cho thượng quan vân đoan vì thượng quan lăng vũ cầu tình có. Lời này, cũng thật mệnh nàng nói ra, thượng quan lăng vũ thiếu chút nữa làm hại nàng mất mạng, nàng còn phải vì thượng quan lăng vũ cầu tình. Ai cầu tình cũng chưa dùng bao gồm thượng quan vân đoan, chỉ cần là thượng quan lăng vũ lửa gạt bổn vương sự, bổn vương liền sẽ không bỏ qua nàng. Không đợi thượng quan vân đoan trả lời, đêm vô ngân liền lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Chuyện này, hắn đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi, liền tính nàng cầu tình, cũng không được, mà hắn giờ phút này cố ý nói như vậy, chính là vì không nghĩ làm nàng khó xử, rốt cuộc, người kia là lao phu nhân, là nàng mãi mãi Người xấu. Từ hắn một người làm là đủ rồi. Thượng quan vân đoan lại há có thể không rõ hắn dụng tâm lương khẩu, trong lòng không khỏi đối hắn càng nhiều vài phần cảm kích. Còn không cho bổn vương động thủ. Lần này không đợi mọi người mở miệng, đêm vô ngân liền tàn nhẫn thanh ra lệnh, không cho bất luận kẻ nào lưu nửa điểm đường sống. Cái kia thị vệ kia còn dám có nửa điểm thong thả, nhanh chóng kéo ra nhị phu nhân, tay nâng, tay lạc, liền nghe được một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, Thượng quan Lăng Vũ liền sủi lơ ở trên mặt đất. Mà cổ tay của nàng, cổ chân chỗ đều không ngừng chảy ra máu tươi. "Vũ Nhi, ta Vũ Nhi nha." Nhị phu nhân lập tức khóc kêu phát tới, muốn bế lên Thượng quan Lăng Vũ, nhưng là nhìn đến Thượng quan Lăng Vũ giờ phút này bộ dáng, lại không dám động nàng. Thượng quan Lăng xương lúc ấy liền dọa choáng váng, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lao phu nhân cũng là kinh toàn thân run rẩy, đầy mặt đau kịch liệt. Rồi lại mang theo vài phần lửa giận, đột nhiên chuyển hướng thượng quan ngạo tiên, ngạo nhi, ngươi hảo nhẫn tâm, hảo hồ đồ nha, vũ nhi chính là ngươi thân sinh nữ nhi nha, ngươi vì thượng quan vân đoan cái kia giã loại, thế nhưng liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không màng. Ngươi, ngươi, lao phu nhân lời này vừa ra, ở đây người đều sôi nổi kinh sợ, đặc biệt là thượng quan vân đoan, thân mình không khỏi cứng đờ, lao phu nhân lời này là như thế nào ý tứ, chẳng lẽ nói. Nàng không phải thượng quan ngạo thiên thân sinh nữ như sao. Chỉ là nhị phu nhân con ngươi lại là hơi hơi rũ xuống, con ngươi chỗ sâu tròng, ẩn quá vài phần hoảng loạn, không nghĩ tới, lao phu nhân thế nhưng nói ra nói như vậy tới, lao phu nhân như thế vừa nói, năm đó sự tình, khẳng định sẽ nhất nhất vạch trần, đến lúc đó chỉ sợ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng nhiều vài phần sợ hãi, bất quá, lại ngay sau đó âm thầm an ủi chính mình, sợ cái gì đều qua đi như vậy nhiều năm, cái tiêu tiện nhân đều đã chết, muốn tra cũng tra không rõ ràng lắm, nàng còn có cái gì sợ quá? mà thượng quan ngạo thiên nghe được lão phu nhân nói, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, có lại chỉ là tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh băng. hắn tin tưởng hắn loan nhi tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn, mà hắn càng tin tưởng vân nhi tuyệt đối là hắn thân sinh nữ nhi. mà lão phu nhân lời này khẳng định cũng là có nguyên nhân, đột nhiên nhớ tới loan nhi chết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 Loan Nhi chết chỉ sợ có nguyên nhân khác. Loan Nhi rốt cuộc là chết như thế nào? Chỉ sợ chuyện này cùng Lão Phu U Nhân có nhất định quan hệ. Tâm đống nhiên nắm đau, nếu là Loan Nhi thật là bị hại chết, kia hắn. Không có người biết Loan Nhi chân chính thân phận, bao gồm hắn, lần đó, hắn ở một lần trong chiến tranh bị thương, ở tránh né địch nhân đuổi theo khi chạy trốn tới bờ biển, bởi vì thân bị trọng thương, bên người lại không có cái khác người, cho nên... Lúc ấy cùng đuổi theo địch nhân đối chiến thời, bởi vì thân thể chống đỡ hết nổi, cuối cùng ngã xuống ở trong biển, ngay sau đó mất đi trí giác. Hắn nguyên bản cho rằng, kia một lần nhất định chết chắc, nhưng là lại không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng không có chết, đương hắn tỉnh lại khi, Loan Nhi liền như vậy ánh vào trong mắt hắn. Kia một lần, là Loan Nhi cứu hắn, sau đó vẫn luôn chiếu cố hắn, thẳng đến hắn thương hảo, rời đi khi, hắn nói muốn mang Loan Nhi rời đi. Nàng vi lăng một chút, sau đó vẻ mặt cười khét đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Loan Nhi cùng hắn về tới dạ Lan Quốc, hắn đã từng hỏi qua Loan Nhi thân phận, nhưng là Loan Nhi lại nói, chính là một cái bình thường ngư dân, nhưng là đang không ngừng tiếp xúc nhật tử trung. Hắn minh bạch, Loan Nhi thân phận tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là ở ban đầu thời điểm, hắn đã từng phát hiện, có một ít thần bí nhân vật xuất hiện ở Loan Nhi bên người, tựa hồ ở khuyên Loan Nhi trở về nhưng là cuối cùng đều bị Loan Nhi đuổi đi. Khi đó khởi, hắn liền thề nhất định phải hảo hảo đối đáy nàng, hảo hảo ái nàng, nhưng là lại không có nghĩ đến. Hắn mang theo Loan Nhi trở về, nói muốn cưới Loan Nhi khi, Lão Phu Nhân lại là kiên quyết không đồng ý, còn nói, ở hắn xuất trinh khi, đã vì hắn đáp ứng rồi một môn việc hôn nhân, chính là hiện tại nhị Phu Nhân. Lúc ấy, Lão Phu Nhân lấy chết tương bức, một hai phải làm hắn cưới nhị Phu Nhân, chỉ là... Hắn không nghĩ phụ Loan Nhi, vẫn luôn không chịu đáp ứng. Sau lại, Lao Phu Nhân thế nhưng thật sự uống thuốc độc tự sát, may mắn phát hiện sớm, cứu lại đây. Cho nên, hắn cuối cùng không thể không làm ra thỏa hiệp, nhưng là hắn tiền đề điều kiện chính là trước cưới Loan Nhi. Hơn nữa Loan Nhi vì chính thê Lao Phu Nhân biết hắn cố chấp, cũng biết hắn tại đây sự kiện thượng là quyết tâm, cho nên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi hắn. Hắn thực xin lỗi Loan Nhi, từ lúc bắt đầu hắn liền cô phụ Loan Nhi một mảnh chân tình. Càng muốn, hắn tâm liền càng đau, hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Lao Phu Nhân, thần vi động, mang theo vài phần run rẩy, vẻ mặt đau kịch liệt hỏi, Loan Nhi rốt cuộc là chết như thế nào? Hỏi ra lời này khi, hắn trong lòng là sợ hãi, là thật sợ hãi, hắn sợ thật sự giống hắn suy nghĩ như vậy, nếu là Loan Nhi thật là bị người hại chết, muốn hắn như thế nào tha thứ chính mình? Thượng quan Vân Đoan cũng là không khỏi kinh sợ, Một đôi con ngươi cũng hơi hơi trở lên, ở thượng quan vân quả nhiên trong trí nhớ, mẫu thân chết rất mơ hồ, nhưng là lúc ấy, lại tựa hồ có một loại đặc biệt sợ hãi, hơn nữa, thượng quan vân đoan chính là bởi vì chuyện này mà tinh thần thất thường. Cho nên, nàng mẫu thân chết chỉ sợ thật sự có nguyên nhân khác. Hử, lao phu nhân lại là lạnh lùng một hử, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng trào phúng, còn ẩn vài phần hận sắc không thành thép phẫn nộ, tức giận nói. Ta xem ngươi là bị cái kia yêu nữ mê tróng đầu, ngươi đến lúc này, còn nghĩ cái kia yêu nữ, nàng đều đã chết mười mấy năm. Ta hỏi ngươi, Loan Nhi là chết như thế nào thượng quan ngạo thiên con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, lạnh lùng đánh gãy lao phu nhân nói, trên mặt mang theo vài phần thị huyết hận ý, trong thanh âm, cũng đã không có lúc trước tôn trọng cùng bận tâm, nếu là Loan Nhi chết thật sự cùng nàng có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, cả đời này đều sẽ không tha thứ nàng. Nàng một lần lại một lần phá hư hắn cùng Loan Nhi hạnh phúc, hắn không rõ, làm hắn mâu thân, nàng không phải hẳn là hy vọng hắn hạnh phúc, hy vọng hắn vui sướng sao. Vì sao, nàng cố tình muốn xem hắn thống khổ mới có thể vừa lòng đâu? Mọi người không khỏi sôi nổi kinh sợ, chưa từng có gặp qua thượng quan ngạo thiên phát quá lớn như vậy hỏa, đặc biệt vẫn là đối Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân thân mình rõ ràng cương một chút, trên mặt cũng hơi hơi nhiều vài phần hoảng loạn, chỉ là... Lại càng nhiều vài phần lửa giận, lại lần nữa phân thanh nói, ngươi liền biết hỏi nàng chết như thế nào. Ngươi vì sao không hỏi xem nàng rốt cuộc làm chút cái gì. Nàng, ta chỉ hỏi ngươi loan nhi là chết như thế nào, cái khác sự tình, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Thượng quan ngạo thiên lại lần nữa lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, trong thanh âm, càng nhiều vài phần lãnh lạnh, còn mang theo vài phần tức giận, hắn tự nhiên minh bạch lao phu nhân muốn nói cái gì. Nhưng là, hắn tin tưởng Loan Nhi, tin tưởng Loan Nhi đối hắn thiệt tình, sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, cho nên, Lão Phu Ú Nhân nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng. Người rõ ràng. Người rõ ràng cái gì? Người bị cái kia yêu nữ mê đều phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, ở ngươi xuất trình thời điểm, nàng ở trong phủ cùng nam nhân gặp lén, ngươi cũng rõ ràng sao? Nàng còn. Lão Phu Ú Nhân trên mặt cũng nhiều vài phần hận ý. Tựa hồ còn nhiều vài phần điên cuồng, giờ phút này đã không thể chú ý đến như vậy nhiều, cái gì đều nói ra. Cơm mồm. Thượng quan ngạo thiên nghe được nàng lời nói, sắc mặt lại là đống nhiên ông trầm, một đôi con ngươi càng thêm nhau lại, càng nhiều vài phần thị huyết ngoan tuyệt, mà kia con ngươi chỗ sâu trong lửa giận, càng là không ngừng bốc lên. Tựa hồ còn ẩn vài phần sát ý, nếu là trước mặt người này, không phải hắn mâu thân, hắn sẽ trực tiếp giết nàng. Không chuẩn vu tội Loan nhi. Thượng quan ngạo thiên thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói. Trên trán gân xanh căn căn bạo suất, tiết lộ hắn giờ phút này kia cực lực khống chế lửa giận. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vu tội hắn loan nhi, ai đều không thể. Ta vu tội nàng, hừ, ngươi liền ta nói đều không tin, thế nhưng còn nói ta vu tội nàng. Lão phu nhân lửa giận cũng là không ngừng bốc lên, càng có vài phần muốn đem thượng quan ngạo thiên đánh thức vội vàng. Ngươi căn bản là không có thấy rõ cái kia yêu nữ bản chất người rốt cuộc phải bị nàng mê hoặc tới khi nào ta muốn ngươi câm mồm thượng quan ngạo thiên đôi tay không ngừng buộc chặt buộc chặt thực hiển nhiên là ở cực lực khống chế được chính mình cảm xúc mà hai trong mắt chung càng nhiều vài phần vô pháp khống chế đau kịch liệt chính mình âu yếm nữ nhân phát người như vậy vô tội hơn nữa người kia cố tình lại là chính mình mẫu thân hán ta liền phải nói hôm nay ta liền đem sở hữu sự tình nói cái rõ ràng lão phu nhân thân mình giật mình Thực hiện nhiên vẫn là có chút sợ hắn, nhưng là lại vẫn liền cực kỳ cố chấp nói, hơn nữa có một loại bất cứ giá nào biểu tình. Che giấu nhiều năm như vậy, ta cũng nhịn không được, hôm nay liền đều nói cái mình bạch đi, cái kia yêu nữ, lai lịch không rõ, cùng ngươi thành thân không bao lâu, liền sinh hạ nàng. Lão phu nhân khi nói chuyện, tay đột nhiên chỉ hướng về phía cách đó không xa thượng quan vân đoan, Thượng quan vân đoan hơi rũ trong con ngươi nhiều vài phần lạnh leo. Tuy rằng nàng không phải chân chính thượng quan vân đoan, nhưng là nghe được lão phu nhân vu tội mẫu thân, nàng tâm cũng là nhịn không được đau đớn. Đặc biệt là đang xem đến cha thống khổ bộ dáng khi, nàng tâm cũng là đi theo cha không ngừng nắm khởi. Người này lão phu nhân thật sự là quá đáng giận. Thượng quan ngạo thiên nghe được lão phu nhân nói đến lai lịch không rõ khi, khẽ môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh. Nam đó chính là bởi vì lão phu nhân câu kia lai lịch không rõ không cho Loan Nhi vào cửa, sau lại, Kinh Thành Trung một cái rất có danh khí viên ngoại phu nhân thấy được Loan Nhi, nói Loan Nhi cùng nàng lớn lên rất giống, thập phần thích Loan Nhi, mà cái kia viên ngoại vẫn luôn không có con cái, cho nên liền thu Loan Nhi vì nữ nhi, nói là thất lạc nhiều năm nữ nhi, làm Loan Nhi ở trong Kinh Thành có nhà mẹ đẻ, cho nên, về Loan Nhi thân phận, trừ bỏ hắn cùng lão phu nhân, không có cái khác người biết, Bởi vì Loan Nhi không chỉ có lớn lên cùng cái kia viên ngoại phu nhân rất giống, hơn nữa trùng hợp chính là, cùng kia phu nhân một cái cháu ngoại gái cũng có vài phần tương tự, cho nên, không có người đi hoài nghi Loan Nhi thân phận. Lúc ấy, liền chỉ cần là Loan Nhi này tiểu thư thân phận, gả hắn đều là ủy khuất Loan Nhi, hiện giờ lao phu nhân thế nhưng còn nói Loan Nhi lai lịch không rõ. Thanh thân chẳng qua 7 tháng, cái kia yêu nữ liền sinh hạ nàng. Ngươi liền xác định hắn là người nữ nhi, ai biết nàng là nam nhân kia dã loại. Lão phu nhân giờ phút này con ngươi là thẳng tóc mà nhìn phía thượng quan vân quả nhiên, con ngươi chỗ sâu trong mang theo rõ ràng chán ghét. Thượng quan vân đoan rốt cũng biết, lão phu nhân vì sao vẫn luôn đều như vậy chán ghét nàng. Ngươi lai, like, lão phu nhân nhất định cho rằng nàng không phải thượng quan ngạo thiên thân sinh nữ nhi. Nghe được lão phu nhân như vậy vu tội mâu thần. Thượng quan vân quả nhiên trên mặt càng nhiều vài phần lạnh leo, thần vi động, vừa định muốn mở miệng. Lại đột nhiên nghe được bang một thanh âm vang lên. Mọi người theo thanh âm kia nhìn lại, liền phát hiện, thượng quan ngạo thiên tướng bên người một cái ghế rửa cấp phách lạ, kia ghế rửa đã hoàn toàn thành mảnh nhỏ, có thể thấy được hắn dùng sức có bao nhiêu đại, hơn nữa hắn là dùng chính mình tay ngạnh xinh xinh vỗ xuống, cho nên, giờ phút này hắn trên tay đang từ tử chảy ra máu tươi. Ngươi, ngươi bị thương lão phu nhân kinh sợ trên mặt nhiều vài phần khẩn trương cùng đau lòng liền tưởng hướng về phía trước quan ngạo thiên trước mặt đi đến dù sao cũng là con trai của nàng đối thượng quan ngạo thiên nàng vẫn là đau lòng không cần lại đây thượng quan ngạo thiên lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái trầm giọng nói lần này trong thanh âm đã không có vừa mới lửa giận nhưng là lại nhiều vài phần thất vọng còn mang theo cái loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt ngạo nhi ngươi Lao phu hoàn toàn kinh sợ, trên mặt càng nhiều vài phần hoảng loạn, đặc biệt là đang xem đến thượng quan ngạo thiên nhãn trung tuyệt tính khi, càng là nhịn không được sợ hãi. Trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần run rẩy. Thượng quan vân đoan cả kinh, trên mặt cũng nhiều vài phần đau lòng, theo bản năng muốn đi vì hắn băng bó miệng vết thương, chỉ là lại bị phượng lan tuyệt ôm lấy. Hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, lúc này, nam nhân đâu không phải tay, mà là tâm, ngươi đi sẽ chỉ làm cha ngươi tâm càng đau nam nhân nhất hiểu biết nam nhân đặc biệt là ở hắn cũng hiểu được chân ái sau càng minh bạch loại này tâm tình nếu là hắn âu yếm nữ nhân bị người như vậy nhục nhã hắn sẽ càng đau sẽ nổi điên sẽ giết đối phương chỉ là hiện giờ cái kia nhục nhã hắn âu yếm nữ nhân người lại là hắn mẫu thân hắn tự nhiên không hạ thủ được cho nên chỉ biết càng đau càng khó chịu cái này lão phu nhân thật sự là quá mức ích kỷ Một chút đều không thông cảm chính mình nhi tử tâm tình Thượng quan vân đoan giật mình Cũng minh bạch hắn nói chính là đối Cho nên liền không có lại về phía trước Chỉ là nhìn phía thượng quan ngạo thiên thời Trong con ngươi càng nhiều vài phần đau lòng Nàng trai trong lòng khẳng định rất đau Rất đau Ta không chuẩn bất luận kẻ nào vô tội loan nhi Không lệnh bất luận kẻ nào Bao gồm ngươi Thượng quan ngạo thiên không màng chính mình trên tay đau đớn Lại lần nữa tản nhận thanh nói Kỳ thật Trên tay về điểm này đau đối hắn mà nói căn bản là không tính cái gì, chân chính đau, ở trong lòng. Loan nhi là trong sạch, vân nhi là ta nữ nhi. Thượng quan ngạo thiên lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói, trong thanh âm, không có chút nào do dự, càng không có bởi vì lao phu nhân có bất luận cái gì hoài nghi cùng dao động. Vậy ngươi như thế nào giải thích nàng bảy tháng liền sinh ra sự thật? Lao phu nhân lại vẫn liền vẻ mặt kiên trì mà nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, ngươi muốn nói cho ta, nàng ở thành thân phía trước liền cùng nàng có, ngươi là của ta nhi tử, ngươi tính cách ta nhất rõ ràng, ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Không đủ nguyện sinh ra hải tử cũng là thường xuyên có, là ngươi, quá đa nghi. Thượng quan ngạo thiên con ngươi hơi hơi đóng lại, giấu đi một chút đau kịch liệt, sau đó lại lần nữa chậm rãi nói hắn không rõ lao phu nhân vì sao một hai phải nhằm vào loan nhi hắn cùng loan nhi thành thân đêm hôm đó loan nhi đem nàng lần đầu tiên cho nàng mà vân nhi vừa mới thay máu sự tình liền đủ để chứng minh nàng chính là hắn nữ nhi mặc kệ khi nào hắn đều sẽ không có chút nào hoài nghi hừ không đủ nguyệt ngươi đến lúc này còn phải vì cái kia yêu nữ rào biện kia căn bản chính là nàng cùng nam nhân khác là ngươi bị nàng lừa lão phu nhân căn bản là không tin thượng quan ngạo thiên nói vẫn liền kiên trì chính mình ý kiến nàng chính là không tin nữ nhân kia nàng vẫn luôn cho rằng là nữ nhân kia mê hoặc thượng quan ngạo thiên cướp đi thượng quan ngạo thiên tâm thượng xem ngạo thiên cũng là vì nữ nhân kia mới vi phạm nàng ý tứ không nghe nàng lời nói thượng quan ngạo thiên tay không ngừng buộc chặt từng cây mà gân xanh không ngừng bạo xuất làm kia máu tươi lưu càng mau mà hắn trên mặt đột nhiên nhiều vài phần tuyệt tình môi hơi nhấp một chút, sau đó vẻ mặt lạnh băng mà nói: Ta nói rồi, Loan Nhi là trong sạch, ngươi lại một lần lại một lần vũ nhục nàng, vậy chớ có trách ta tuyệt tình. Thượng Quan Ngạo Thiên Tựa Hồ Thương tới rồi cực điểm, giờ phút này trên mặt liền chỉ có lạnh nhạt, hoặc là cũng có vài phần tuyệt nước. Nhiều năm như vậy, hắn vì bận tâm chính mình mẫu thân, làm Loan Nhi bị quá nhiều ủy khuất, mà Loan Nhi bởi vì yêu hắn, nhiều năm như vậy, cũng đều là mạc mạc thừa nhận này hết thảy. Hắn ở trong phủ thời điểm, Lão Phu Nhân đối Loan Nhi thái độ liền phi thường không tốt, thường xuyên làm khó dễ nàng, huống chi là hắn không ở trong phủ thời điểm. Loan Nhi, nếu là có thể lựa chọn, ta tình nguyện hy vọng ngươi không cần gặp được ta, như vậy ngươi liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Lão Phu Nhân thân mình cứng đờ, một đôi con ngươi hơi hơi trợn lên, thực hiển nhiên có vài phần lo lắng, nhưng là, lại càng nhiều vài phần tức giận, ngươi lời này là có ý tứ gì ngươi là muốn vì nữ nhân kia liền chính mình mẫu thân đều từ bỏ sao cái kia yêu nữ rốt cuộc cho hắn xử cái gì yêu thuật thế nhưng đem hắn mê thành như vậy hử thượng quan ngạo thiên lạnh lùng một hử nhìn phía lao phu nhân trong con ngươi trừ bỏ lạnh băng đó là kia hơi mang bất đắc dĩ trào phúng năm đó ngươi cũng là như vậy uy hiếp ta thậm chí lấy chết tương bức làm ta từ bỏ loan nhi ta sai rồi năm đó ta liền không nên thỏa hiệp hắn sai rồi thật sự sai rồi năm đó hắn liền không nên hướng lão phu nhân thỏa hiệp hắn hẳn là mang theo loan nhi rời đi mang theo nàng đi lưu lạc thiên ngai hắn biết đó là loan nhi nhất hướng vọng sinh hoạt là hắn quá ích kỷ chỉ nghĩ chính mình ra chính mình tiền đồ cho nên làm loan nhi bị như vậy nhiều ỷ khuất cuối cùng còn người lão phu nhân chán nản trong lòng lại càng nhiều vài phần ngạc nhiên trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy hắn ý tứ là thật sự không nghĩ lại nhận nàng cái này mâu thân sao ta hiện tại hỏi ngươi loan nhi rốt cuộc là chết như thế nào hắn hiện tại chỉ muốn biết hắn loan nhi chết như thế nào hắn nhất định phải điều tra rõ chuyện này hắn không thể làm loan nhi như vậy hoan đã chết cái kia yêu nữ là chết chưa hết tội ta vừa mới cũng theo như ngươi nói nàng thế nhưng thừa dịp ngươi không ở trong phủ thời điểm cùng cái khác nam nhân gặp lén lão phu nhân nghe được hỏi chuyện này trong con ngươi lửa giận liền lại lần nữa nhanh chóng bước lên càng mang theo vải phần rõ ràng trơ trẽn ta nói rồi không chuẩn lại vu tội nàng thượng quan ngạo thiên trong con ngươi hàn quang manh bán thẳng tắp mà bắn về phía lao phu nhân trong thanh âm càng là mang theo lạnh lùng cảnh cáo ta không có vu tội nàng chuyện này là thiên chân vạn xác nàng buổi tối cùng nam nhân khác ở trong phòng gặp lén bị ta bắt vừa vặn lúc ấy ta dẫn người xông vào thời điểm nam nhân kia còn ở nàng trên giường này còn có giả sao lúc ấy ở đây nhưng không ngừng ta một cái còn có nhị phu nhân còn có mấy cái hạ nhân lúc ấy đều thấy được kia bất kham một màn không tin ngươi có thể hỏi bọn họ lão phu nhân càng nói trong lòng càng khí trên mặt cũng càng nhiều vài phần trơ chén lửa giận hiển nhiên không giống như là đang nói dối thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc Lao phu nhân tuy rằng không thích nàng mẫu thân, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không dùng chuyện như vậy tới vu hám mẫu thân, rốt cuộc như vậy sự tình, chính là đối cha thanh danh cũng là cực không tốt. Mà cha cùng mẫu thân như vậy yêu nhau, tin tưởng mẫu thân là tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi cha sự tình, cho nên chuyện này, chỉ sợ là có người cố ý an bài, tới hám hại mẫu thân, sau đó mượn Lao phu nhân tay trừ bỏ mẫu thân. Mà trừ bỏ mẫu thân... Được lợi lớn nhất đó là nhị phu nhân, việc này chỉ sợ cùng nhị phu nhân thoát không được quan hệ. Thượng quan ngạo thiên thân mình đống nhiên cứng đờ, sắc mặt càng thêm âm trầm, một đôi con ngươi lại lần nữa hơi hơi nheo lại, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong, cũng cũng không phải bị phản bội tức giận, cũng vẫn liền không có chút nào đối Loan Nhi hoài nghi, chỉ là, nhiều vài phần thị huyết lạnh băng. Hán tuyệt đối tin tưởng nàng Loan Nhi, cho nên... Chuyện này khẳng định là có người cố ý hãm hại Loan Nhi. Hắn tự nhiên minh bạch nhị phu nhân hiểm nghi là lớn nhất, nhưng là sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, muốn tra lên, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, mặc kệ thế nào, hắn nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ. Người hiện tại rốt cuộc tin đi, người rốt cuộc minh bạch mẫu thân lời nói là chính xác đi. Lao phu nhân thấy thượng quan ngạo thiên không có nói nữa, cho rằng hắn là tin. Sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút, trong thanh âm cũng đã không có vừa mới lửa giận, tựa hồ còn nhiều vài phần vui mừng, cho rằng con trai của nàng rốt cuộc tin tưởng nàng, rốt cuộc có thể trở lại nàng bên người, cho nên ngươi liền giết Loan Nhi, chỉ là thượng quan ngạo thiên con ngươi lại là đột nhiên lại lần nữa chuyển hướng nàng, lạnh băng thị huyết hàn quang, tựa hồ muốn nháy mắt đem lão phu nhân băng kết, tuy rằng chuyện này vô cùng có khả năng là nhị phu nhân âm mưu nhưng là hắn cũng hiểu được loan nhi khẳng định là lão phu nhân bức tử bởi vì lão phu nhân vẫn luôn đều không thích loan nhi đã xảy ra chuyện như vậy nàng lại sao có thể sẽ bỏ qua loan nhi ta không có sát nàng là nàng chính mình giác thực xin lỗi người giác không mặt mũi gặp người cho nên tự sát lão phu nhân hơi ngẩn ra một chút sau đó vội vàng nói chỉ là biểu tình gian lại ẩn quá vài phần hoảng loạn Loan Nhi sẽ không tự sát, đặc biệt là ở không có nhìn thấy ta phía trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng, nhất định là ngươi, là ngươi bức tử nàng. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến Lão Phu nhân biểu tình, liền minh bạch năm đó hết thảy, không khỏi lại lần nữa lạnh giọng nói. Hắn biết, Loan Nhi luôn luôn kiên cường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh, hắn nhớ rõ Loan Nhi đã từng nói qua, nàng thập phần quý trọng chính mình sinh mệnh, quản chi thân hiểm khốn cảnh. Cho dù có một chút ít cơ hội, nàng đều sẽ không từ bỏ. Như vậy Loan Nhi lại sao có thể sẽ lựa chọn tự sát? Lao phu nhân thân mình hơi hơi run lên, trên mặt càng nhiều vài phần hoảng loạn, bất quá lại vẫn liền bất giác chính mình làm sai, lại lần nữa cái cọ nói, nàng làm ra như vậy sự tình, chết chưa hết tội, nàng còn mặt sống ở trên đời này sao? Cho nên, ngươi liền không phân xanh đỏ đèn trắng giết nàng thượng quan ngạo thiên trong con ngươi ẩn quá vài phần tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn tâm, là thật sự bằng, rét lệnh, nàng rõ ràng biết, hắn đối Loan Nhi ái, nàng thế nhưng liền như vậy giết chết Loan Nhi. Hắn nhớ rõ, năm đó hắn trở về biết được Loan Nhi qua đời tin tức sau, lúc ấy liền té xỉu, hôn mê 10 ngày 10 đêm, mới đang nghe đến Vân Nhi tiếng khóc sau tỉnh lại, kia một khắc, nếu không phải vì Vân Nhi, hắn thật sự sẽ đi theo Loan Nhi rời đi. Hắn mâu thân, giết không chỉ là Loan Nhi, cũng là giết hắn cái gì không phân xanh đỏ đen trắng, sự thật bãi ở trước mắt. Lao phu nhân không phục cái cỏ. Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Thượng quan ngạo thiên lại thứ đánh gãy nàng lời nói, một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng nhị phu nhân, trong con ngươi kia thị huyết hàng quang, liền thẳng tắp mà bắn ở nàng trên người. Hán thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói, chờ ta cha ra là ai thương tổn loan nhi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nhị phu nhân đối thượng hắn kia lạnh băng trong con ngươi, không khỏi kinh sợ, thân mình cũng rõ ràng run lên, liên tục nói, Lão ra, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi thần thiếp sao? Thần thiếp lúc ấy cũng là đi theo lão phu nhân đi tỉ tỉ chỗ nào, cũng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy sự tình. Lời tuy nhiên như vậy nói, nhưng là, nàng trong lòng lại là nhịn không được sợ hãi, đặc biệt là đang xem đến thượng quan lão thiên biểu tình khi. Càng là không khỏi âm thầm đảo chịu một hơi, nhiều năm như vậy, tuy rằng thượng quan ngạo thiên đối nàng không tốt, nhưng là lại cũng chưa từng có dùng như vậy biểu tình, như vậy ánh mắt nhìn nàng. Nếu là thật sự làm hắn điều tra rõ năm đó sự tình, có thể hay không thật sự giết nàng. Nhị phu nhân càng nghĩ càng sợ hãi, nguyên bản nắm thượng quan lăng vũ tay, theo bản năng buộc chặt, buộc chặt, khẩn đều sắp đem thượng quan lăng vũ tay cấp bóc nát. Có phải hay không ngươi làm? Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta một khi điều tra rõ, mặc kệ là ai, ta đều không chút lưu tình. Thượng quan ngạo thiên nhìn phía nhị phu nhân khi, không có chút nào tình ý, có chỉ là lạnh lẽo cùng ngoan tuyệt, hắn nhất định phải vì Loan Nhi báo thủ. Nguyên bản, thượng quan lăng vũ ở bị kia thị vệ đánh gãy gân tay, gân chân sau, đau hôn mê bất tỉnh, sau lại lao phu nhân lại nhắc tới Loan Nhi sự tình, mọi người bao gồm thượng quan ngạo thiên đều quên mất thượng quan lăng vũ sự tình. Hiện giờ, nàng bị nhị phu nhân này nhéo, mới chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây, liền cảm giác được kia xé rách đau đớn, vừa muốn kêu lên đau đớn. Lại vừa lúc nghe được thượng quan ngạo thiên kia cực kỳ ngoan tuyệt thanh âm vô tình truyền đến, không khỏi kinh sợ, trao ý tứ này là không cần nàng cùng mẫu thân sao. Trước kia nàng như vậy ưu tú, nơi trốn so người khác cường thời điểm tra đều không thích nàng, húng chi nàng hiện tại biến thành cái dạng này. Cha về sau khẳng định xem đều sẽ không lại liếc nhìn nàng một cái, hơn nữa, vừa mới cha chẳng những không vì nàng cầu tình, còn, còn, nàng tâm, thật sự thương thấu, nàng thật sự hào hận, hào hận. Dựa vào cái gì, chỉ đối cái kia ngốc tử hào, hiện tại, đối mâu thân thế nhưng như vậy tuyệt tình. Mà chính mình hiện tại cái dạng này, cũng đã hoàn toàn hủy hoại, đều là bởi vì cái kia tiện nhân, nàng sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Thượng quan Vân Đoan, ngươi không chết tử tế được, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, ta chỉ cần có một hơi ở, ta không tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên lại lần nữa điên cuồng hô. nếu là nàng giờ phút này nàng động nói, nàng sẽ liều mạng vọt tới thượng quan Vân Quả Nhiên trước mặt, giết nàng, chỉ tiếc, nàng hiện tại vừa động đều không thể động, liên thủ đều không thể nâng một chút. Mọi người lần này nhớ tới thượng quan Lăng Vũ, lại không có nghĩ đến. Nàng thế nhưng còn muốn điên cuồng muốn giết Thượng Quan Vân Đoan. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói, mày nhíu lại, theo bản năng đem Thượng Quan Vân Đoan ôm khẩn, trong lòng đang âm thầm suy tư, muốn như thế nào trừ bỏ Thượng Quan Lăng Vũ. Tuy rằng nàng hiện tại đối đám mây không có bất luận cái gì nguy hại, nhưng là nhìn đến nàng kêu cực đoan cửu hận, thật sự là không yên tâm. Chỉ là, vừa mới Thượng Quan Ngạo Thiên cũng nói, về sau muốn đích thân chiếu cố Thượng Quan Lăng Vũ. Thực hiện nhiên là muốn đối thượng quan lăng vũ làm một ít bồi thường, nếu là bọn họ còn muốn giết thượng quan lăng vũ, chỉ sợ thượng quan vân đoan cả đời này đều không thể buông cái này khúc mắc mà sống ở ấy náy bên trong. Thượng quan lăng vũ, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải Với lúc vào lúc này, đêm vô ngân lạnh lùng mở miệng, hắn nếu đã quyết định làm này ác nhân, vậy làm được để đi, nguyên bản hắn cũng là tưởng ở phế đi thượng quan lăng vũ vô công sau buông tha nàng, không nghĩ tới. Nữ nhân này thế nhưng còn muốn giết Vân Nhi, vậy trách không được hắn. Hối cải, hừ, ta không sai, ta vì cái gì muốn sửa, ta chính là muốn giết nàng, giết nàng. Thượng quan lăng vũ con ngươi chuyển hướng đêm vô ngân khi, cũng là tràn đầy cừu hận, nàng này hết thệ nhưng đều là bái đêm vô ngân ban tạo. Chỉ là, đêm vô ngân đối với nàng hận ý, lại là không có chút nào phản ứng, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, đúng rồi. Bổn Vương biết, ngươi rất muốn gã đi ra ngoài, kia Bổn Vương liền thành toàn ngươi. Mọi người sôi nổi sướng suốt, đêm vô ngân đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn phải vì Thượng quan Lăng Vũ tìm cái nam nhân. Chỉ là, mọi người lại cũng đều minh bạch hắn vô tình, chỉ sợ, kế tiếp, sẽ không có cái gì chuyện tốt, hắn cũng không phải là cái loại này hảo tâm người. Thượng quan Lăng Vũ cũng là hơi giật mình, chỉ là, nhìn đến hắn khỏe môi kia tà ác cười lạnh khi. Thân mình lại là rõ ràng run lên, này đêm vô ngân lại muốn như thế nào tra tấn nàng. Kỳ thật, lấy nàng ngày thường thông minh, lúc này, nàng hẳn là bảo trì trầm mặc, như vậy ít nhất người khác sẽ nhìn đến thượng quan ngạo thiên mặt mũi thượng buông tha nàng. Nhưng là, nàng vừa mới nghe được thượng quan ngạo thiên nói, nghe được thượng quan ngạo thiên liền nàng mẫu thân đều từ bỏ thời điểm, trong lúc nhất thời căn bản khống chế không được chính mình cảm xúc chỉ có thể đem kia đầy ngập cừu hận phát tiết ở thượng quan vân quả nhiên trên người. Thượng quan lăng vũ bi ai, chính là bởi vì nhị phu nhân ngày thường kia sai lầm giáo dục làm nàng sinh hoạt ở cừu hận cùng đố kỵ trung, không cảm giác được người khác gái, cho nên vừa nghe đến thượng quan ngạo thiên nói, liền nóng nảy. Thượng quan ngạo thiên nghe được thượng quan lăng vũ tiếng hô khi, có vài phần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đau lòng, nguyên bản muốn cho người đem nàng nâng đi xuống tìm cá nhân vì nàng trị liệu một chút lại không có nghĩ đến đêm vô ngân đã đã mở miệng vương ra vũ nhi đã thương thành như vậy không bằng liền trước làm nàng đi xuống nghỉ ngơi đi lao phu nhân tự nhiên cũng minh bạch đêm vô ngân sẽ không như vậy hảo tâm thật sự vì vũ nhi tìm nhà chồng huống chi hiện tại vũ nhi cái dạng này chỉ sợ cũng không có người muốn nàng nha như thế nào bổn vương làm mai mối thế nhưng không có người cảm kích đêm vô ngân khẽ môi hơi xả Hơi mang bất mãn mà quét lao phu nhân liếc mắt một cái. Lao phu nhân cầu tình nói, liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Thượng quan vân quả nhiên mày nhữ lại, hơi mang nghi hoặc nhìn phía hắn, không biết, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Phi thắng, lần trước bổn vương đi man ra khi, phát hiện chỗ đó nữ nhân rất ít, ngươi liền đem thượng quan nhị tiểu thư đưa đến chỗ đó đi thôi, bảo đảm nàng có thể thực mau là có thể đủ gả đi ra ngoài. Đêm Vô Ngân hơi hơi chọn một chút vi giác, một chữ một chữ chậm rãi nói, cuối cùng, lời nói hơi hơi dừng lại, nhưng là mọi người lại vẫn liền sôi nổi kinh sợ. Man dã, mọi người đều là biết đến, là dã Lan quốc nhất xa xôi một chỗ, danh như ý nghĩa, chỗ đó người, thập phần dã man, hơn nữa thập phần bẩn cùng, cho nên, rất nhiều nam nhân đều cưới không đến thế tử, cho nên, liền tính lại xấu, lại tao nữ nhân, tới rồi chỗ đó, cũng sẽ có nam nhân muốn. Hơn nữa, nghe nói trô đó nam nhân, vài người cộng một cái thê tử, cho nên, đêm vô ngân kia muốn nói lại thôi ý tứ càng làm cho người kinh trệ. Không, không thể, không thể đem ta Vũ Nhi đưa đến loại địa phương kia đi. Nhị phu nhân ôm chặt lấy thượng quan lăng Vũ, vội vàng hô nàng tuyệt đối sẽ không làm Vũ Nhi đi chịu cái loại này tội. Thượng quan lăng Vũ thân mình cũng là nhịn không được run rẩy là sợ, lại là càng là hận, này đêm vô ngân thật sự là quá độc ác. Thế nhưng muốn đem nàng đưa đi loại địa phương kia, nàng không đi, chết đều không đi. Vương ra, Vũ Nhi nàng đã thương đến thành như vậy. Lúc này đây, thượng quan ngạo thiên cũng nhịn không được cầu tình, dù sao cũng là hắn nữ nhi nha. Hơn nữa như vậy Vũ Nhi cũng chỉ bất quá là giống giống, không có khả năng lại chân chính hại người. Hắn về sau cũng sẽ làm người chuyên môn nhìn Vũ Nhi. Thượng quan tướng quân, bổn vương quyết định sự tình, sẽ không thay đổi. Đêm vô ngân hơi ngẩn ra một chút, nhưng là lại vẫn liền vẻ mặt lạnh leo nói, hắn chính là tưởng đem thượng quan lăng vũ đưa rất xa, không còn có cơ hội thương tổn vân nhi. Hắn nói qua, ác nhân từ hắn tới làm, cho nên, vậy ác rốt cuộc đi, hắn không sợ bị người hiểu lầm. Thượng quan vân đoan nhìn đến thượng quan ngạo thiên kia vẻ mặt đau kịch liệt, còn có kia phân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mỏi mệt, nhịn không được đau lòng, cha vừa mới bởi vì mẫu thân sự tình, đã đủ thương tâm. Nàng không nghĩ nhìn đến cha lại đã chịu cái khác đả kích. Đêm vô ngân làm như vậy, còn không bằng trực tiếp giết thượng quan lăng vũ. Tuy rằng biết, đêm vô ngân làm như vậy là vì nàng, cũng biết, thượng quan lăng vũ ngon độc, càng minh bạch đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Đối thượng quan lăng vũ, nàng là không có chút nào đồng tình. Nhưng là, nàng vô pháp nhìn đến cha thừa nhận càng nhiều thống khổ. Thượng quan lăng vũ dù sao cũng là nàng thân sinh nữ nhi nha liền tính đêm vô ngân muốn xử trí cũng không cần ở ngay lúc này môi hơi hơi giật mình vẫn là nhịn không được mở miệng nói vương ra ngươi cho bổn vương câm mộng chỉ là thượng quan vân đoan chỉ là hô lên hai chữ lại bị đêm vô ngân hung hăng đánh gãy hắn một đôi con ngươi càng là hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sự rõ ràng lửa dợ, thượng hô còn có vài phần ghen tuông nàng têu phượng lan tuyệt liền têu tuyệt têu hắn lại thành vương ra hơn nữa Lúc này, hắn cũng không nghĩ thay đổi chính mình chủ ý, quảng chi là nàng cầu tình cũng đúng, toại lại lần nữa lạnh lùng nói, nàng, lừa gạt bổn vương, chuyện này, vốn dĩ liền không để yên, cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Đêm vô ngân giờ phút này đã đem sở hữu sự, ôm ở chính mình trên người. Hơn nữa, liền tính mọi người đều phản đối, hắn cũng sẽ không đổi biến chủ ý. Mọi người nghe được hắn lời này, liền đều minh bạch, ai cũng vô pháp thay đổi chuyện này. Nhìn phía thượng quan Lăng Vũ Khi, đều không khỏi âm thầm lắc đầu, này cũng quái không phải người khác, muốn trách chỉ có thể quái nàng chính mình. Nguyên bản đêm Vô Ngân cũng là tính toán xem ở thượng quan ngạo thiên mặt mũi thượng vương tha nàng, nhưng là cố tình nàng một chút cũng không biết hối cải, tình lại sau, luôn mồm muốn giết thượng quan Vân Đoan, đêm Vô Ngân vì thượng quan Vân Đoan liền thân đều đoạt, đủ để chứng minh, hắn đối thượng quan đám mây cảm tình, hắn lại há có thể buông tha như vậy thượng quan Lăng Vũ? Quản chi chỉ là kêu kêu đều không được. Phượng Lan Tuyệt vọng hướng đêm vô ngân khi, trong lòng càng nhiều vài phần cảm xúc, đêm vô ngân là một cái thật nam nhân. Phượng Lan Tuyệt cùng hắn tình cảnh bất đồng, đêm vô ngân có thể không chút nào bận tâm, nhưng là Phượng Lan Tuyệt không hành, rốt cuộc, về sau Phượng Lan Tuyệt cưới Thượng Quan Vân Đoan, Thượng Quan Ngạo Thiên Chính là hắn nhạc phụ. Cho nên, hắn nguyên bản là tính toán xong việc tìm một cơ hội, đem Thượng Quan Lăng Vũ giải quyết rớt. Tuy rằng kia nhìn. Tựa hồ có chút không quá quang minh lỗi lạc, nhưng là lại là tốt nhất kết quả. Nhưng là, đêm vô ngân lại là một lòng muốn đem sự tình lộng đại, càng muốn muốn hung hăng tra tấn thượng quan lăng vũ. Không cần, ta không cần đi chỗ đó, ta tình nguyện chết, đều sẽ không đi chỗ đó. Thượng quan lăng vũ lúc này đây là thật sự sợ, tưởng tượng đến chỗ đó nghèo khó, tưởng tượng đến, nàng khả năng sẽ đồng thời gả cho mấy nam nhân, nàng liền nhịn không được sợ hãi. Chỉ là... Này liền thượng quan ngạo thiên cùng thượng quan vân đoan cầu tình cũng chưa dùng, lại há có thể là nàng nói không cần liền không cần. Vũ Nhi nha, ta đáng thương Vũ Nhi nha, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ nha. Nhị phu nhân bắt đầu kêu trời khóc đất, có thể là thật sự thương tâm, nước mắt nước mũi một đống. Này, tại sao lại như vậy đâu? Vũ Nhi cái dạng này, như thế nào đã chịu như vậy cha tấn nha. Lao phu nhân trên mặt cũng nhiều vài phần đau xót, Trong con ngươi càng mang theo vài phần không đành lòng, chỉ là, nhưng cũng biết đêm vô ngân vô tình, biết chuyện này, chỉ sợ là không thể lại thay đổi. Thượng quan ngạo thiên thân mình hơi hơi diêu một chút, tựa hồ có chút đứng thẳng không xong, nhìn phía thượng quan lăng vũ khi, càng là vẻ mặt đau đớn. Hiện giờ vũ nhi còn nằm ở vũng máu đâu thế nhưng liền phải bị đưa đến loại địa phương kia, này, này, mẫu thân, vũ nhi không cần, ngươi cứu cứu vũ nhi, cứu cứu vũ nhi nha. Thượng quan lăng vũ vẻ mặt cầu xin nhìn nhị phu nhân, vội vàng hô, một khuôn mặt thượng, là tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Vũ nhi, vũ nhi, mẫu thân sẽ không làm ngươi chịu cái loại này khổ, sẽ không. Nhị phu nhân ôm lấy tay nàng, hơi hơi buộc chặt vài phần, một đôi trong con ngươi lại ẩn qua vài phần ngoan tuyệt. Một nữ nhân tới rồi loại địa phương kia, chịu cái loại này tra tấn, còn không bằng đã chết tính. Mẫu thân, thượng quan lăng vũ vi lăng. Hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía nhị phu nhân, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không quá minh bạch nhị phu nhân ý tứ, chỉ là đối thượng nhị phu nhân trong con ngươi ngoan tuyệt khi, lại là đống nhiên kinh trệ, mâu thân không phải là tưởng. Vũ Nhi, trên đời này, chỉ có mâu thân một người là chân chính ái ngươi, mâu thân sở làm hết thể đều là vì ngươi hảo, chỉ có mâu thân có thể cứu ngươi. Nhị phu nhân lại lần nữa thấp giọng nói, một đôi tay, cũng càng thêm buộc chặt. Thượng quan lăng vũ đã minh bạch nàng ý tứ, trên mặt lại càng nhiều vài phần sợ hãi, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng một lòng muốn muốn chết, nhưng là chân chính muốn chết thời điểm, nàng vẫn là sợ hãi. Nay hẳn là mỗi người nhất bản năng phản ứng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết. Nhị phu nhân hai chồng mắt hơi hơi chuyển hướng về phía vừa mới cái kia thị vệ dùng để đánh gãy thượng quan lăng vũ chịu gần tay, gần chân dao nhỏ, một bàn tay, đột nhiên rối qua đi. Đoạt qua kia thị vệ trong tay đao, sau đó nhanh chóng đối với thượng quan lăng vũ trái tim thứ. Nàng liên tính thân thủ giết chính mình nữ nhi, đều không cần trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi chịu như vậy khổ. Mọi người sôi nổi kinh trệ, trấn mắt há hốc mồm nhìn nàng, ai cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng phải thân thủ giết chết nàng nữ nhi. Mọi người sôi nổi kinh trệ, trấn mắt há hốc mồm nhìn nàng, ai cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng phải thân thủ giết chết nàng nữ nhi. Thượng quan lăng vũ nhìn đến kia nhanh chóng đâm vào chính mình ngược sắc bén trùy thủ khi, một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, trong con người mạn quá cái loại này bản năng sợ hãi, còn có một loại ở người muốn khi chết, bản năng cầu sinh dục vọng, không khỏi bật thốt lên gấp giọng nói, "Mẫu thân, không cần nha. Nàng bản năng muốn né tránh, nhưng là chỉ tiếc, nàng hiện tại căn bản là không động đậy, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia trùy thủ chậm rãi rơi xuống, nàng con ngươi cũng cực lực trận lên. Đem nàng trong lòng sợ hãi một chút một chút phóng đại. Thượng quan ngạo thiên mặt cũng là nháy mắt âm trầm, một đôi trong con người, có khó có thể tin phẫn nộ cùng đau kịch liệt, muốn đi ngăn cản nàng. Nhưng là, hắn cùng các nàng khoảng cách có chút xa, mà nhị phu nhân trong tay truy thủ, lại mau lại tàn nhẫn, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mà cái khác người, tự nhiên không có khả năng sẽ đi ngăn cản nhị phu nhân, mọi người không giết thượng quan lăng vũ tất cả đều là bởi vì thượng quan ngạo thiên. Giờ phút này có người thế bọn họ động thủ, bọn họ lại sao có thể sẽ ngăn cản đâu. Tuy rằng nói, chuyện như vậy, là tàn nhẫn một ít, có nói là hổ độc không thực tử người. Này nhị phu nhân thật là liền cầm thú đều không bằng. A theo hét thảm một tiếng thanh, mọi người liền nhìn đến một cổ máu tươi nhanh chóng trào ra. Nguyên bản đã đủ thảm thượng quan lăng vũ đau thân mình hơi hơi xúc. Nhưng là bởi vì gân tay, gân chân đều chặt đứt, cho nên liền cuộn tròn lên sức lực đều không có nàng mặt cũng là hoàn toàn văn mẹo thê thảm mà khủng bố bộ ngực còn tại hơi hơi phập phồng chỉ là kêu nhảy lên di động tựa hồ càng ngày càng yếu nương mẫu thân nàng con ngươi chậm rãi chuyển hướng nhị phu nhân thẳng tắp mà nhìn nhị phu nhân con ngươi chỗ sâu trong có vài phần đau cũng có vài phần không thể tin kinh ngạc nàng không nghĩ tới nàng mẫu thân sẽ thân thủ giết nàng vũ nhi mẫu thân là vì ngươi hảo mẫu thân không thể cho ngươi đi chịu cái loại này khổ Nếu thật là như vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nhị phu nhân nắm chủy thủ tay không ngừng run, nhưng là, lại vẫn liền không có chút nào hối hận ý tứ, hơn nữa tựa hồ vẫn liền tin tưởng vững chắc chính mình làm rất đúng. Nhưng, chính là, chính là Vũ Nhi không muốn chết. Thượng quan lăng Vũ lại lần nữa gian nan mà nói, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết nha, nàng còn trẻ, nàng muốn sống, cha vừa mới còn nói quá, sẽ tự mình chiếu cố nàng. Cái khác nàng trong lòng là khát vọng, hơn nữa sự tình còn chưa tới cuối cùng một bước, chưa chắc liền không có vãn hồi đường sống, mẫu thân vì sao phải như vậy tàn nhẫn. Mọi người tuy rằng đều thống hận thượng quan lang vũ, nhưng là nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, cũng đều có vài phần không đành lòng, bị chính mình mẫu thân, thân thủ giết chết, kia sẽ là thế nào thương tâm cùng đau kịch liệt nha. Thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm mẫu thân nha. Vũ Nhi, Vũ Nhi giờ phút này thượng quan ngạo thiên cũng nhanh chóng đi tới thượng quan lăng vũ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình gắt gao nắm tay nàng nhẹ giọng hô hắn như thế nào đều không có nghĩ đến vũ nhi sẽ như vậy chết ngay cả đêm vô ngân lại như thế nào tàn nhẫn đều không có muốn thượng quan lăng vũ tánh mạng nha tới rồi cuối cùng thế nhưng là nàng mẫu thân thân sinh kết thúc nàng tánh mạng cha thượng quan lăng vũ con ngươi hơi hơi chuyển hướng thượng quan ngạo thiên trên mặt hơi hơi nhiều vài phần vui sướng Khỏe môi cũng hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, lẩm bẩm hô, đặc biệt là đang nhìn hướng về phía trước quan ngạo thiên gắt gao nắm tay nàng khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần ý cười. Nàng giờ phút này tuy rằng rất đau, rất đau, nhưng là nàng lại còn tại cười, trong trí nhớ, đây là cha lần đầu tiên nắm tay nàng, trong trí nhớ, đây là cha lần đầu tiên như vậy quan tâm nàng. Chỉ là, nay chỉ sợ cũng cuối cùng một lần. Cha, Vũ Nhi. Vũ Nhi kỳ thật thực ái cha thượng quan lăng Vũ giờ phút này trên mặt không còn có vừa mới cựu hận cùng văn mẹo, ngược lại nhiều vài phần tường hoa mềm nhẹ, đặc biệt là nhìn thượng quan ngạo thiên cặp kia con ngươi, giờ phút này càng là tràn đầy vui mừng. Có thể thấy được, nàng đối thượng quan ngạo thiên ái. Vũ Nhi, thượng quan ngạo thiên nắm tay nàng, theo bản năng buộc chặt một chút, trên mặt càng nhiều vài phần ấy náy, là hắn ngày thường quá xem nhẹ nàng, hắn nguyên bản cho rằng nàng thực kiên cường hơn nữa có lao phu nhân yêu thương có nàng mẫu thân yêu thương cho nên ngày thường hắn một có thời gian liền bồi vân nhi chiếu cố vân nhi không nghĩ tới thế nhưng thượng quan lăng vũ khẽ môi cười chậm rãi tàn ra chỉ là nàng con ngươi tựa hồ rốt cuộc không mở ra được chậm rãi đóng lại đóng lại mà nàng kia nguyên bản hơi hơi phập phồng bộ ngực cũng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới nàng đã chết là thật sự đã chết bất quá ít nhất nàng rời đi mang theo cười kia một khắc. Nàng hẳn là vui mừng. Thượng quan Vân quả nhiên trên mặt cũng nhiều vài phần không đành lòng. Kỳ thật, này hết thể cũng không hoàn toàn là thượng quan Lăng Vũ sai, thượng quan Lăng Vũ điên cuồng. Càng nhiều nguyên nhân đều là bởi vì nhị phu nhân kia từ nhỏ sai lầm giáo dục, làm thượng quan Lăng Vũ vẫn luôn sống ở cựu hận cùng đấu kỵ trung. Thử hỏi một cái ở cựu hận cùng đấu kỵ trung lớn lên hài tử, nàng tâm lý, có thể không vặn vẹo đi. Kỳ thật, thượng quan Lăng Vũ là đáng thương cũng là thật đáng buồn mà thượng quan lăng vũ chết chỉ sợ sẽ làm cha càng thêm đau lòng cha chỉ sợ thừa nhận không được như vậy nhiều ngươi ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân thế nhưng liền chính mình nữ nhi đều sát lão phu nhân lúc này mới trở về thần tới đi hướng trước khi thượng quan lăng vũ đã chặt đứt khí cho nên chỉ có thể căm giận vọng cùng nhị phu nhân tàn nhẫn vừa nói nói thượng quan lăng xương thân mình lại là hơi hơi về phía sau lui lại mấy bước Vẻ mặt sợ hãi nhìn nhị phu nhân, tựa hồ sợ nhị phu nhân cũng sẽ giết nàng dường như. Mẫu thân, người ta đều là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm vũ nhi đi chịu cái loại này tra tấn sao? Kỳ thật, nhị phu nhân cách làm tuy rằng cực đoan, nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, cũng thật là vì thượng quan lăng vũ suy nghĩ. Lao phu nhân ngơ ngẩn, là nha, nàng cũng là nữ nhi, nếu là làm nàng đi thừa nhận như vậy sự tình, nàng cũng tình nguyện chết cho nên trong lúc nhất thời không lời gì để nói, chỉ là vi lăng một lát sau, mới lại lần nữa nói, vậy ngươi cũng không thể giết nàng nha. Nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi nha. Không bởi vì nàng là ta thân sinh nữ nhi, ta mới làm như vậy. Nhị phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, vẫn chính là vẻ mặt kiên trì, nếu là làm nàng lại một lần nữa lựa chọn một lần, nàng còn sẽ làm như vậy. Ngươi! Thượng quan ngạo thiên nhìn phía nàng khi, Lạnh băng trong con ngươi ẩn quá vài phần thị huyết sắc ý, nữ nhân này thật sự là quá độc ác, hơn nữa tới rồi hiện tại, nàng thế nhưng còn một chút đều bất hối sửa. Ngươi giết vũ nhi, còn có hại chết loan nhi trướng, ta sẽ một bút một bút cùng ngươi tính rõ ràng. Thượng quan ngạo thiên hai tròng mắt hiếp lại, một chữ một chữ nguy hiểm nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này ngoan độc nữ nhân. Chẳng qua... Hắn muốn ở điều tra rõ năm đó sự tình sau cùng nhau tới cùng nàng tính này bút trướng. Nhị phu nhân thân mình cứng đờ, lại nhìn phía thượng xem ngạo thiên, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, vũ nhi sự, là ta làm, nhưng là cái kia tiện. Nàng vừa định muốn mắng tiện nhân, chỉ là, ở đối tốt nhất quan ngạo thiên đầu lại đây kia lệnh băng trong con ngươi không thể không sửa lời nói, chuyện của nàng cùng ta không quan hệ. Có hay không quan hệ, đến lúc đó sẽ biết thượng quan ngạo thiên khoe môi càng nhiều vài phần lạnh lẽo nói xong lời này sau liền không có lại để ý tới nàng mà là chuyển hướng thượng quan lăng vũ bấy lên trên mặt đất thượng quan lăng vũ thượng quan lăng vũ tay cùng chân đều chặt đứt cho nên đều vô lực rũ hơn nữa kia một thân huyết thoạt nhìn thật là làm người cảm giác được đáng thương thượng quan ngạo thiên không để ý đến nàng kia một thân huyết bấy lên nàng khi liền đem hắn trên người cũng dính đầy huyết Hắn con ngươi không có nhìn phía bất luận kẻ nào, chỉ là, thẳng tắp mà nhìn phía trước, Ôn thượng quan lăng vũ từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến, thậm chí không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là thế nào một loại đau nha? Thượng quan vân đoan nhìn hắn ngạnh cương rồi lại hơi mang tập tiễn nệm bước, cả trái tim nhịn không được nắm đau, nàng có thể minh bạch cha giờ phút này trong lòng đau, bởi vì, nàng biết. Cha kỳ thật là đồng dạng ái thượng quan lăng vũ cùng thượng quan lăng sương tuy rằng không yêu các nàng mẫu thân nhưng là đối với hai cái vô tội hải tử hắn là phụ gia thật cảm tình lão phu nhân nhìn đến thượng quan ngạo thiên rời đi liền cũng chậm rãi cất bước muốn đi theo thượng quan ngạo thiên rời đi chỉ là bước chân hơi hơi bước ra hai bước lại đột nhiên ngừng lại hung hăng chừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái trầm giọng nói đều là ngươi gây ra sự ngươi cùng ngươi mẫu thân giống nhau đều là hại người yêu nữ, chính là làm chúng ta không được căn bình. Thượng quan vân đoan sắc mặt hơi trầm xuống, này lão phu nhân nói chuyện thật sự là quá mức đáng giận, này chỉnh chuyện rõ ràng đều là thượng quan lăng vũ gây ra, lão phu nhân thế nhưng cũng có thể đủ đem này sở hữu trách nhiệm đều đẩy ở nàng trên người, hơn nữa thế nhưng liền nàng mẫu thân đều mắng. Phượng Lan tuyệt đang nghe đến lão phu nhân nói khi, sắc mặt cũng là nháy mắt âm trầm, một đôi con ngươi càng là đống nhiên meo lại thần Vi động, vừa định muốn nói gì? Chỉ là, vừa lúc vào giờ phút này, Thượng quan Vân Đoan lại đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới lao phu nhân trước mặt, thẳng tắp mà nhìn lao phu nhân, một chữ một chữ chậm rãi nói, "Ta đương ngươi là trưởng bối, nhưng là lại cũng không thể nhậm ngươi như vậy vu hãm, nhục nhã, hơn nữa, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục ta mẫu thân, mẫu thân chết, ta sẽ điều tra rõ, hại chết mẫu thân hung thủ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua." Nếu lao phu nhân luôn mồm kêu nàng là dã loại, chưa từng có đem nàng đường cháu gái xem, hơn nữa liền căn bản nhất tôn trọng đều không có, như vậy nàng cũng liền không cần khách khí. Nàng biết, mẫu thân chết khẳng định là cùng lão phu nhân có quan hệ, liền tính năm đó sự tình, không phải nàng âm mưu, nhưng là mẫu thân tuyệt đối là bị nàng bất tử, cho nên nàng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nàng khi nói chuyện, một đôi con người cũng hơi hơi quét nhị phu nhân liếc mắt một cái nếu thật sự làm nàng cha ra là nữ nhân này hại mẫu thân nàng sẽ làm nàng gấp mười lần hoàn lại giờ phút này nàng tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh thanh âm kia cũng không phải rất lớn nhưng là lại có một loại làm người kinh hãi khí phách tựa hồ càng có một loại làm người vô pháp kháng cự vô pháp ngăn cản uy nghiêm mà nàng con ngươi càng là không lưu tình chút nào tuyệt nước. lao phu nhân kinh sợ nhân nàng lời nói kinh sợ lại càng bị nàng khí thế kinh sợ Nàng chưa bao giờ biết nha đầu này thế, nhưng có như vậy khí thế cường đại, như thế nào như là hoàn toàn thay đổi một chút người dường như, liền tính nàng không nốc, cũng không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Mà đối thượng nàng trong con ngươi tuyệt nức ghi, lão phu nhân càng là âm thầm kinh hãi, năm đó, thật là nàng bức tử Loan Nhi, nàng nhất định đều gạt ngạo nhi. Đương nhiên, nàng liền biết liền tính ngạo nhi đã biết, cũng sẽ không đem nàng thế nào, rốt cuộc nàng là hắn mẫu thân. Nhưng là thượng quan vân đoan hiện tại cái dạng này, lại là thật sự làm nàng sợ hãi. Ừ, ngươi hại chết vũ nhi này bốt trướng còn không có xong đâu. Nhị phu nhân đối thượng nàng con ngươi khi, cũng là không khỏi kinh hãi, chỉ là lại vẫn liền căng ra đầu nói, đồng dạng đem thượng quan lăng vũ trướng đều tính ở nàng trên đầu. Nữ nhân này, thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là nàng chính mình thân thủ sát chính mình chính mình nữ nhi, thế nhưng cũng có thể đem trướng ăn vạ nàng trên người. Thượng quan Vân Đoàn cũng không có chút nào tức giận, trên mặt ngược lại chậm rãi tràn ra một ít cười khẽ, hơi hơi nhìn phía nhị phu nhân, môi đỏ hé mở, một chữ một chữ chậm rãi nói: "Hảo nha, nếu không để yên, chúng ta đây liền tới hảo hảo tính, nếu là làm ta cha ra, là ngươi hại chết mẫu thân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đến lúc đó, Thượng quan Vân quả nhiên lời nói hơi hơi ngừng một chút, nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần ý cười, lại lần nữa nhẹ giọng nói: Đến lúc đó, ngươi kết cục tuyệt đối sẽ so thượng quan lăng vũ thảm hại hơn. Nàng giờ phút này thanh âm, vẫn liền cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng là kia lời nói lại là làm người mau cốt tủng nhiên kinh hãi. Lao hổ không phát huy, thật đúng là đương nàng đương bệnh miêu. Nhị phu nhân thân mình cũng là hoàn toàn kinh sợ, trên mặt cũng là không khỏi mạn quá vài phần sợ hãi, thần vi động một chút, lại chính là không có bài trừ một chữ tới. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi. Ở ta không có điều tra rõ chân tướng phía trước, ngươi còn có thể tham sống sợ chết mấy ngày. Thượng quan vân đoan lệnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo, khiến cho nàng sống lâu mấy ngày, chờ sự tình đã điều tra xong, nàng nhất định sẽ vì mẫu thân báo thủ. Tuy rằng nói, chuyện này qua đi nhiều năm như vậy, muốn tra lên, chỉ sợ không phải một việc đơn giản, nhưng là, nàng ở hiện đại chính là nổi danh luật sư, loại sự tình này. Vẫn là khó không được nàng. Ngươi, nhị phu nhân lại tức lại cấp, càng là âm thầm kinh hãi, thượng quan vân đoan, ngươi, ngươi, chỉ là ngươi nửa ngày, lại không có nói ra một chữ tới. Như thế nào, không đi. Thượng quan vân đoan mi giác hơi trọn, lại lần nữa nhìn phía nhị phu nhân khi, trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần cười lạnh, là phải chờ ta tiện khách sao Lời nói hơi đốn, nàng đột nhiên nhìn phía đêm vông ẩn, hỏi, vương ra. Trong phủ có cầu sao? Có. Đêm vô ngân là cỡ nào thông minh người, tự nhiên lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, không khỏi phụ họa nàng ý tứ nói, trong phủ vừa vặn dưỡng mấy chỉ lại đại lại hung ác cầu. ân vậy trước mượn tới rung rung, giúp ta đưa đưa vị khách nhân này, vương gia hẳn là không ngại đi. Thượng quan vân đoan nhàn nhạt cười, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vài phần khách khí, chỉ là đang nói đến cái kia đưa tự khi, hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Đương nhiên sẽ không để ý, người tới, đem hậu viện kia mấy chỉ cẩu mang lại đây. Đêm vô ngân cực kỳ sảng khoái đáp ứng rồi, lại còn có mệnh lệnh thị vệ đi dắt cẩu. Hai người nhưng thật ra phối hợp cực hảo. Nhị phu nhân vừa nghe, chân đều doa mềm, nơi này chính là ở đêm vô ngân trong phủ, nhưng không có nàng nói chuyện phân, huống chi hiện tại lao ra đã rời đi, trong lòng tuy rằng đối thượng quan đám mây hận tới rồi cực điểm, lại cũng không thể không rời đi. Chỉ có thể chuyển hướng lão phu nhân, trầm giọng nói, "Mẫu thân, nha đầu này thế, nhưng dùng cẩu tới căn chúng ta, căn bản là không đem ngài đường trường bối, chúng ta vẫn là rời đi đi, đến lúc đó nếu thật sự bị thương ngài liền không hảo." Nay nhị phu nhân thật sự là đáng giận, lúc này còn không quên châm ngòi ly gián, Thượng quan Vân đoan rõ ràng là thả chó cắn nàng, nàng lại ngạnh sinh sinh đem lão phu nhân cấp xả vào được. Lão phu nhân muốn dĩ liền đối Thượng quan đám mây bất mãn nghe được nhị phu nhân nói càng là lửa giận bốc lên lại lần nữa hung hăng chừng mắt nhìn thượng quan vân đoan liếc mắt một cái muốn nói cái gì nữa nhưng là thần vi động một chút lại không có nói ra mà là cùng nhị phu nhân thượng quan lăng sương cùng nhau rời đi rốt cuộc đem cái kia thượng quan lăng vũ giải quyết chờ đến lao phu nhân đám người rời đi sau phượng ức hy nhìn liếc mắt một cái trầm mặc mọi người đầu tiên mở miệng nói là muốn đánh phá này trầm mặc điều giải một chút nặng nề không khí là nha cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thần tư nhu cũng hơi hơi hô một hơi tựa hồ đến bây giờ mới hồi mà quá thần tới đám mây ngươi không sao chứ phượng lan tuyệt đi đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt hơi mang lo lắng hỏi ta không có việc gì thượng quan vân đoan nhìn phía hắn hơi hơi mỉm cười mang theo vài phần cảm kích cũng mang theo vài phần khác thường tình ý đêm vô ngân con ngươi hơi lóe nhanh chóng ẩn quá vài phần đau xót Chỉ là rồi lại càng mau che giấu đi xuống, giấu ở đáy lòng, hắn nói qua muốn buông tay, như vậy liền không nên lại cho nàng mang đến bất luận cái gì bối rối, quản chi là tâm tình thượng. Hắn hiện tại hẳn là chúc phúc nàng. Hảo, hảo, không có việc gì thì tốt rồi, Hoàng Huynh, nếu Hoàng Tẩu không có việc gì, như vậy chúng ta liền nhanh lên hồi Phượng Nguyệt Quốc đi. Phượng ức hy lại lần nữa nói, Phượng Lan Tuyệt con ngươi tựa hồ hơi hơi lóe một chút. Tựa hồ nhanh chóng ẩn qua một tia chấm tư, lại không có trả lời Phượng ước hy nói, mà là chuyển hướng về phía một bên thượng quan vân đoan biểu tình gian, tựa hồ có vài phần do dự, vài phần chần trờ, đây là ngày thường hắn không có khả năng sẽ có cảm xúc. Lại chờ mấy ngày đi, đem bên này sự tình xử lý tốt lại đi. Cuối cùng, hắn tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định, chấm rãi nói, hắn biết, nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng không có khả năng yên tâm cùng hắn trở về hiện tại thượng quan lão thiên đúng là thống khổ nhất thời điểm yêu cầu nàng an ủi, còn có nàng mẫu thân sự tình cũng muốn tra cái rõ ràng chính là hoàng huynh phượng ước hy vi lăng ngay sau đó có chút sốt ruột mà hô hảo không cần nói nữa phượng lan tuyệt lại là nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói lời nói hơi hơi dừng một chút còn trầm giọng giải thích nói thành thân nhật tử có thể lại trì hoãn mấy ngày việc này bùn vương sẽ cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói hoàng huynh không phải phượng ức hy trên mặt càng nhiều vài phần sốt ruột lại lần nữa vội vàng hô hảo bổn vương biết đây là bổn vương thành thân bổn vương đều không vội ngươi gấp cái gì phượng lan tuyệt lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ mang theo vài phần cảnh cáo mọi người cũng chỉ cho là phượng ức hy sợ hãi bỏ lỡ thành thân nhật tử cho nên đều không có quá mức để ý rốt cuộc tuyệt vương đều nói thành thân nhật tử có thể trì hoãn Mà hiện giờ tướng quân trong phủ đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Thượng quan Vân Đoan ở ngay lúc này cũng đích sắc không thích hợp rời đi. Thượng quan Vân Đoan cũng chỉ cho rằng Phượng ước hy sốt ruột là bởi vì trì hoán thành thân nhật tử. Hơn nữa Phượng Lan Tuyệt giải thích, càng không có nghĩ nhiều. Chỉ là trong lòng cảm kích Phượng Lan Tuyệt đối săn sóc, cha hiện tại cái dạng này, nàng sắc không đành lòng như vậy rời đi. Còn có ý cầm cùng lưu tiêu hiện tại càng là sinh tử chưa biết, bọn họ hai người theo nàng lâu như vậy. Nàng đã đem bọn họ trở thành thân nhân giống nhau đối đãi. Nàng không biết, thượng quan lăng vũ đối bọn họ làm cái gì, bất quá. Nàng biết, từ thượng quan lăng vũ trong miệng là tuyệt đối hỏi không ra gì đó, cho nên hiện tại chỉ có thể nhiều phái những người này đi tìm bọn họ. Vương gia có thể hay không giúp ta một cái vội. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhìn phía đêm vô ngân, trên mặt mang theo càng nhiều vài phần đau kịch liệt. ngươi nói, đêm vô ngân tuy rằng không biết nàng muốn nói gì nhưng là lại là không chút do dự đáp ứng ta tưởng thỉnh vương ra giúp ta tìm ý dị cầm cùng lưu tiêu rơi xuống ngày hôm qua ta nguyên bản là muốn cho bọn họ bồi ta cùng đi phượng nguyệt quốc nhưng là sau lại bọn họ vẫn luôn đều không có đến hẳn là bị thượng quan lăng vũ an bài người ngăn trở không biết đến bọn họ hiện tại thượng quan vân quả nhiên lời nói hơi hơi dừng lại trong thanh âm càng nhiều vài phần lo lắng nay kinh thành trung Đêm châm ngân thế lực nhất cường đại, hơn nữa cũng chỉ có đêm vô ngân người là không chịu bất luận cái gì hạn chế, chuyện này, chỉ có đêm vô ngân có thể giúp nàng. Ngươi yên tâm đi, bổn vương nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Đêm vô ngân không có chờ nàng lại mở miệng, liền vẻ mặt kiên định đáp ứng rồi. Ta đây liền cảm ơn vương gia. Thượng quan vân đoan nghe được hắn nói, càng nhiều vài phần cảm kích, này thanh cảm tạ cũng là chân thành nhất. Thượng quan vân đoan. Thế nhưng nghe được ngươi đối bổn vương nói cảm ơn, thật là khó được. Đêm vô ngân vi lăng một chút, ngay sau đó nửa thật nửa giả cười nói, đem chính mình sở hữu cảm xúc đều che giấu ở trong lòng, không nghĩ cho nàng bất luận cái gì gánh nặng. Thượng quan vân đoan lại há có thể không rõ hắn tâm ý, cảm kích rất nhiều cũng có vài phần cảm động, không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn có như vậy tinh tế tâm tư. Theo sau, Phượng Lan Tuyệt cùng thượng quan vân đoan đoàn người liền lại về tới tướng quân phủ mà đêm vô ngân liền phân phó người đi tìm y cầm cùng lưu tiêu. Đoan người trở lại tướng quân phủ khi, toàn bộ tướng quân phủ một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ không có người, thượng quan vân đoan minh bạch, khẳng định là cha hiện tại tâm tình không tốt, không có người dám quấy rầy hán. Nàng trong lòng liền càng nhiều vài phần đau lòng. Ta đi xem cha. Thượng quan vân đoan trầm giọng nói nhỏ nói, làm phượng lan tuyệt đám người ở đại sảnh, nàng liền đi thượng quan ngạo thiên phòng. Vương ra, Hiện tại kinh thành náo động, ngươi không nhanh lên trở về, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cũng đã muộn. Thượng quan vân đoan rời đi sau, ẩn đuổi đi sở hữu hạ nhân, vẻ mặt sốt ruột nói. Là nha, Hoàng Huynh, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi, nếu là hiện tại Hoàng Tẩu đi không khai, ngươi liền chính mình trở về, chờ xử lý xong rồi sự tình, đem hết thể an bài hảo sau, lại trở về tiếp Hoàng Tẩu. Phượng ức hy cũng là vẻ mặt sốt ruột. Không được, bổn Vương không thể ở ngay lúc này rời đi. Phượng Lan tuyệt lại là một ngụm từ chối, nàng hiện tại là nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn như thế nào có thể rời đi. Tuy rằng Thượng Quan Lăng Vũ đã chết, nhưng là nhị phu nhân cùng cái kia Thượng Quan Lăng xương lại là không thể không đề phòng. Hơn nữa kế tiếp đám mây khẳng định sẽ tra nàng mẫu thân sự tình, việc này khẳng định cùng nhị phu nhân có quan hệ, nhị phu nhân khẳng định sẽ ý tưởng ngăn cản, cho nên đám mây hiện tại là nguy hiểm nhất thời điểm, hắn không thể rời đi. Vương gia, nhị vương gia sấn vương gia không ở kinh thành mấy ngày này, đã liên hợp một ít trong triều đại thần, hướng hoàng thượng tiến rán, muốn hoàng thượng lập hắn vì thái tử, hơn nữa cũng ở kinh thành ngoại làm bố trí, nếu là một khi làm hắn thành công, vương gia về sau tình cảnh chỉ sợ sẽ. Ẩn giờ phút này cũng không thể chú ý quá nhiều, lại lần nữa vội vàng khuyên đủ. Là nha hoàng huynh, ngươi nhanh lên trở về ngăn cản hắn nha chỉ có ngươi mới có thể đủ ngăn cản này hết thảy phượng ức hi càng là cấp giống như kiến bò trên chảo nóng phượng lan tuyệt con ngươi híp lại một chút thân mình tựa hồ cũng thoáng cương một chút nhưng là vẫn liền trầm giọng nói việc này bổn vương tự tại đúng mực các ngươi không cần nói nữa hắn nhiều năm như vậy thế lực cũng không phải là giả tự nhiên sẽ không làm hắn như vậy dễ dàng thực hiện được chẳng qua hắn không ở kinh thành Sự tình khẳng định sẽ thực phiền thoái Cũng khẳng định sẽ có nguy hiểm Hoàng huynh Ngươi cũng biết phụ hoàng lỗ thai mềm Nhiều năm như vậy Đều mặc kệ sự Hắn nếu thật sự làm ra cái gì quyết định Đến lúc đó Ngươi hối hận đều đã muộn Phượng ức hy lại có chính là chưa từ bỏ ý định nói Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói khi Sắc mặt tựa hồ hơi hơi trầm một chút Biểu tình gian cũng nhiều vài phần ngưng trọng Ẩn ở ống tay háo hạ tay Tựa hồ cũng hơi hơi buộc chặt một chút Do dự một lát, lại vẫn liền nói nói, việc này, không cần ngươi nhọc lòng. Ta không nhọc lòng, ta có thể không nhọc lòng sao, ta chính là Phượng Nguyệt Quốc công chố nha, mà ngươi thân là Phượng Nguyệt Quốc vương gia, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn Phượng Nguyệt Quốc dừng ở cái kia bại hoại trong tay sao? Phượng ức hi nổi giận, có chút trong miệng chọn luôn nói. Lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên nói, ta đi theo Hoàng Tẩu nói rõ ràng, ta tin tưởng Hoàng Tẩu cũng có thể đủ minh bạch. Khi nói chuyện, liền vội cấp hướng ra phía ngoài đi đến. Đứng lại, ai nếu là đem chuyện này nói cho nàng, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt châm xuống, đột nhiên lạnh giọng quát, lúc này nàng, hẳn là đủ thương tâm, hắn không thể lại làm nàng vì chuyện của hắn nhọc lòng. Đứng lại, ai nếu là đem chuyện này nói cho nàng, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Phượng Lan tuyệt hai tròng mắt châm xuống, đột nhiên lạnh giọng quát, lúc này nàng, đã đủ thương tâm. Hắn không thể lại làm nàng vì chuyện của hắn nhọc lòng. Hoàng Huynh, Hi Nhi biết ngươi lo lắng Hoàng Tẩu, nhưng là ngươi cũng phải nhìn thanh trước mặt tình hình nha. Hiện tại chính là toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc gặp nạn nha. Ngươi Tổng không thể vì nàng, liền chúng ta toàn bộ Phượng Nguyệt Quốc cũng không để ý đi. Phượng ức Hi tuy rằng có chút sợ hắn, nhưng là lại vẫn liền nhịn không được nói. Phượng Lan tuyệt tay càng thêm nắm chặt một chút. Hảo, không cần phải nói, bổn vương đều có tính toán. Tuy rằng sự tình đích sắc có chút khẩn cấp, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ được xính, liền tính hắn giờ phút này không ở kinh thành, cũng quả quyết sẽ không làm cho bọn họ phiên thiên, điểm này nắm chắc hắn vẫn phải có. Cho nên, hắn giờ phút này lưu tại nơi này, tuy rằng sẽ làm sự tình biến nguy cấp, nhưng là lại còn không ít nhất mất khống chế. Chỉ cần hắn mau chóng điều tra do đám mây mẫu thân sự tình, hắn liền có thể mang nàng trở về, đến lúc đó còn tới cập khống chế hết thảy. Chẳng qua, vô cùng có khả năng sẽ so hiện tại phiền toái thượng vài lần. Hoa huynh, ngươi không thể như vậy Phượng ức Hi còn muốn nói gì? Nếu vương gia có điều tính toán, công chúa liền không cần quá lo lắng. Ẩn ở một bên thấp giọng khuyên đủ, hắn đi theo Phượng Lan Tuyệt bên người nhiều năm như vậy, quá hiểu biết Phượng Lan Tuyệt, nếu hắn nói có tính toán, khẳng định là có năm chắc. Ẩn, ngươi tốc tốc hồi Phượng Nguyệt Quốc, này phong thư giao cho hộ quốc công hắn tự nhiên sẽ biết chính mình làm. Phượng Lan tuyệt nhanh chóng viết một phong thư tử, giao cho ẩn, vẻ mặt trịnh trọng phân phó. Đúng vậy ẩn cung kính đáp lời, trên mặt lo lắng cũng hơi hơi hoán đi một chút, có hộ quốc công ra mặt, sự tình liền dễ làm nhiều. Ở Phượng Nguyệt Quốc, ai đều biết, trừ bỏ vương ra, liền hộ quốc công nhất bị người kính yêu. Chỉ là hộ quốc công lại là cực nhỏ ra mặt, hơn nữa mỗi lần ra mặt, đều mang theo một cái màu bạc mặt nạ. Cho nên cực nhỏ có người gặp qua hắn chân chính bộ dáng cũng không có người biết hắn năm lãnh. bất quá, nghe nói, hắn cùng vương gia là đồng môn sư huynh đệ, sau lại chính là bởi vì vương gia đề nghị, bị phong làm hộ quốc công. Đúng rồi, ta như thế nào quên hắn? Phượng ức Hi cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe môi tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, từ hắn ra mặt, tuy rằng không kịp hoàng huynh uy lực, hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn mấy ngày rồi mà giờ phút này thượng quan ngạo thiên trong phòng thượng quan ngạo thiên cứng đờ ngồi ở ghế trên trong tay nắm một khối đỏ như máu ngọc bội một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn kia ngọc bội vẻ mặt tưởng niệm lại cũng là vẻ mặt đau kịch liệt liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến hắn đang suy nghĩ ai thượng quan vân đoan nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào nhìn đến thượng quan ngạo thiên bộ dáng không đành lòng quay rầy hắn liền chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên chỉ là như vậy bồi hắn sẽ không làm cha cảm giác được hoàn toàn cô độc vân nhi ngươi đã đến rồi thượng quan ngạo thiên lại chậm rãi nâng lên con người nhìn phía nàng nhẹ giọng nói trong thanh âm tựa hồ có vài phần hoảng hốt cha thượng quan vân đoan lúc này mới đi hướng trước hơi ngồi xổm hắn trước mặt gắt gao cầm hắn tay cha tại tưởng niệm mẫu thân sao vân nhi cha thực xin lỗi ngươi mẫu thân thượng quan ngạo thiên vi lăng một chút trên mặt càng nhiều vài phần hối hận trong con ngươi đau sốt cũng càng đậm. Loan Nhi như vậy yêu hắn, từ bỏ nàng nguyên lai hết thảy, đi theo hắn, nhưng là hắn lại là một lần lại một lần thương tổn nàng. Đầu tiên là ở lão phu nhân cưỡng bức hạ, không thể không cưới nhị phu nhân, thậm chí còn cha mẫu thân gả cho ngươi, tự nhiên là thật âu yếm ngươi. chuyện tình cảm là không có đúng cũng sai, cho dù có sai, sai cũng không ở cha. thượng quan Vân Đoan nhẹ giọng an ủi hắn, nàng biết. Cái này niên đại đối nữ nhân không công bằng, đặc biệt là giống cha loại này thân phận nam nhân, mẫu thân có thể được đến cha như vậy ái, đã xem như không tồi. Người sẽ không minh bạch, cha không chỉ có ở cưới người mẫu thân sau không bao lâu liền cưới nhị phu nhân, hơn nữa, ở ngươi mẫu thân hoài ngươi không bao lâu sau, nhị phu nhân thế nhưng, thế nhưng cũng hoài vũ nhi cùng xương nhi. Thượng quan ngạo thiên hơi hơi lắc lắc đầu, đó là hắn trong lòng nhất đau, cũng là nhất thực xin lỗi loan nhi địa phương hắn nguyên bản là nghĩ ý ghi lão phu nhân ý tứ cưới nhị phu nhân có thể không để ý tới nàng càng không chạm vào nàng nhưng là lại không có nghĩ đến lão phu nhân thế nhưng ở hắn trong rượu hạ độc đem hắn cùng nhị phu nhân nuốt ở cùng nhau không bao lâu sau nhị phu nhân liền hoài hắn hải tử tuy rằng này hết thể đều là lão phu nhân thiết kế nhưng là cuối cùng lại là hắn thương tổn loan nhi hắn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy loan nhi thương tâm thống khổ bộ dáng Kia một khắc, hắn thật sự tản nhận không được giết chính mình, hắn nhớ rõ, kia một lần Loan Nhi là muốn rời đi, chỉ là, bởi vì hắn đau khổ cầu xin, mới để lại xuống dưới. Nếu là biết sẽ là cái dạng này kết cục, hắn lúc ấy liền không nên làm Loan Nhi lưu lại. Thượng quan Vân đoan nghe được hắn nói, vì lăng một chút, chuyện này, cũng là nàng vẫn luôn đều có chút không quá hiểu biết, theo lý thuyết, cha như vậy ái mâu thân, không nên sẽ chạm vào nhị phu nhân nha. cha. Ngươi xác định, các nàng là ngươi nữ nhi. Tuy rằng nàng biết như vậy hỏi đối cha có chút tàn nhẫn, nhưng là, nàng vẫn là nhịn không được, bởi vì, đây là nàng trong lòng vẫn luôn hoài nghi một vấn đề. Thượng quan ngạo thiên hơi giật mình, tự nhiên minh bạch thượng quan vân quả nhiên ý tứ, trong con ngươi liền càng nhiều vài phần ấy nấy, trầm giọng nói, cha minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là các nàng thật là cha nữ nhi, nguyên nhân chính là vì như thế, cha mới càng ấy nấy, càng thống hận chính mình. Thượng quan vân đoan liền không có nói cái gì nữa, nếu cha nói, việc này không sai, tự nhiên có hắn lý do, hẳn là liền sẽ không sai. Đám mây, ngươi có phải hay không cũng quái cha, là cha hại chết người mẫu thân, đều là cha sai. Thượng quan ngạo thiên tay, đột nhiên phản cầm thượng quan vân quả như tay, hơi mang vội vàng hỏi nói. Cha, chuyện này không phải ngươi sai, khẳng định là có nhân thiết kế hại chết mẫu thân, vân nhi vì tìm được hung thủ, vì mẫu thân báo thủ. Thượng quan vân đoan, giờ phút này cũng chỉ có thể như vậy an ủi nàng, bất quá, lại cũng âm thầm thể, nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Không, là cha sai, đều là cha sai, nếu không phải cha quá ích kỷ, người mẫu thân sẽ không phải chết, tuyệt đối sẽ không chết, nàng lại như vậy kiên cường một nữ nhân. Thượng quan ngạo thiên vẻ mặt thống khổ cùng ấy nấy, trong thanh âm cũng hơi hơi mang theo vài phần nước nở. Thượng quan Vân Đoan cũng chỉ là cho rằng đó là thượng quan Ngạo Thiên quá mức tự trách nói, cho nên, cũng không có nói cái gì, giờ phút này, nàng cũng không biết muốn nói gì. Chỉ là, thượng quan Ngạo Thiên lại tiếp tục nói, Loan Nhi cùng ta trở lại dạ lan quốc sau, lão Phu Nhân liền buộc ta cưới cái khác nữ nhân, khi đó, Loan Nhi liền muốn rời đi, nàng nói, nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nàng nói, ta nếu không thể cho nàng kia nàng tình nguyện rời đi. Thượng quan vân đoan vi lăng, nàng nguyên bản cho rằng mẫu thân cũng sẽ cùng này cổ đại cái khác nữ nhân giống nhau. Gặp được chuyện như vậy, đều sẽ nhận mệnh, lại không có nghĩ đến. Mẫu thân ngay từ đầu chính là phản đối, liền muốn rời đi, tình nguyện từ bỏ chân ái, cũng sẽ không cùng với nó nữ nhân cùng có một người nam nhân. Nàng có chút bội phục mẫu thân cá tính, đặc biệt là tại đây cổ đại nữ nhân, có thể có ý nghĩ như vậy, thật là làm người bội phục là cha quá ích kỷ, không cho ngươi mẫu thân rời đi. Cha còn hướng ngươi mẫu thân bảo đảm, trong lòng chỉ ái ngươi mẫu thân một cái, liền không coi là không cưới nữ nhân khác, cũng chỉ ái ngươi mẫu thân một cái, tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Nhưng là, cha không qua bao lâu, liền lại một lần nuốt lời cùng ngươi mẫu thân. Thượng quan ngạo thiên hiển nhiên đã về tới trước kia nhanh hơn trùng, vẻ mặt thống khổ nói. Thượng quan vân đoan không nói gì, nhưng là lại ẩn ẩn đoán ra. Nếu mẫu thân kiên trì nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, chỉ sợ tuyệt đối vô pháp dung nhận chuyện như vậy. Lúc ấy, người mẫu thân thực thương tâm, kiên quyết phải rời khỏi. Quả nhiên, thượng quan ngạo thiên kế tiếp nói, vừa lúc chứng minh rồi nàng suy đoán. Nhưng là, cha thật sự thực cái người mẫu thân, cha không thể mất đi người mẫu thân, cho nên, cha lúc ấy, càng là kiên quyết không cho nàng rời đi, thậm chí không tiếp giam lòng nàng, khi đó, cha chỉ là nghĩ liền tính làm người mẫu thân hợp ta, ta đều không thể mất đi nàng, nhưng là ta phát hiện, ta thật sự sai rồi, hoặc là từ lúc bắt đầu liền sai rồi, nhiều năm như vậy, người mẫu thân vẫn luôn tưởng rời đi, là cha vẫn luôn ngăn cản nàng, cho nên, hại chết người mẫu thân chính là ta, là ta. Thượng quan ngạo thiên càng nói càng thống khổ, càng nói càng kích động, nắm thượng quan vân quả nhìn tay, cũng càng ngày càng cướp. Thượng quan vân đoan âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới, cha cùng mẫu thân tri gian thế nhưng sẽ có chuyện như vậy nhưng là này chuyện tình cảm người ngoài làm sao có thể kết luận đúng cùng sai cha làm như vậy cũng là vì ái chỉ là ái phương thức có chút cường ngạnh. người mẫu thân vẫn luôn thực kiên cường hơn nữa nàng từ trước đến nay đều là nhất quý trọng chính mình tánh mạng cho nên nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng nếu là nàng không nghĩ lao phu nhân căn bản bức không được nàng nàng là đối ta đối ta Nàng là muốn rời đi ta. Vì rời đi ta, nàng thế nhưng. Thượng quan vân quả nhiên thân mình hơi hơi cứng đờ, nếu là thật sự như hắn theo như lời, như vậy mẫu thân chết, hắn thật là có trách nhiệm, chỉ là, nàng lại ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không đúng. Nếu mẫu thân như vậy yêu quý sinh mệnh, lại sao có thể sẽ vứt bỏ sinh mệnh đâu. Liên tính là đối tra hận, liên tính là lão phu nhân bức bách, cũng không có khả năng lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược nha. Tiền đặt cược. Thượng quan vân đoan bởi vì trong đầu cái này đột nhiên hiện lên từ kinh sợ, nàng đột nhiên có một loại không thể tưởng tượng ý tưởng. Cha, ngươi năm đó tận mắt nhìn thấy đến quá mẫu thân thi thể sao? Thượng quan vân đoan có chút vội vàng hỏi nói. Thượng quan vân đoan sửng sốt một chút, tựa hồ hơi hơi hồi qua thần, có chút khó hiểu, nhưng là càng nhiều vài phần đau xót. Lúc ấy, ta trở về thời điểm đã mượn rồi, ngươi mẫu thân, đã hạ táng, ta không có nhìn đến. Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người, nhiều vài phần kinh ngạc, vân nhi, ý của ngươi là. Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người, nhiều vài phần kinh ngạc, vân nhi, ý của là. Nếu cha nói, mẫu thân thực quý trọng chính mình sinh mệnh, hơn nữa ta cảm giác mẫu thân tuyệt đối có tự mình bảo hộ năng lực, cho nên, liền tính bị người háng hại, bị lao phu nhân bức bách cũng không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng đã chết. Thượng quan vân đoan trầm giọng nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc, hoặc là, nàng trong lòng cũng là có như vậy một loại hy vọng. Hiện giờ, nghe được thượng quan ngạo thiên nói, nàng đối cái này mẫu thân kính nể chung, cũng nhiều vài phần đặc biệt cảm tình. Thượng quan ngạo thiên thân mình lại lần nữa cương cứng đờ, một đôi con người, lại là thẳng tắp mà nhìn phía trước, trong lúc nhất thời cũng không có trả lời thượng quan vân quả nhiên lời nói. Có thể là ở suy tư cái gì? Một lát sau, mới chậm rãi nói, lúc ấy ta khi trở về, người mẫu thân đã nhập táng hơn 10 ngày, cho nên, ta vô pháp kiểm tra. Lào Phu Nhân nói, người mẫu thân là tự sát, nếu là ấn ngươi ý tứ, người mẫu thân nếu là không chết nói, chỗ đó tới thi thể đâu? Cái này, ta cũng không phải thực xác định, cho nên muốn kiểm tra qua, mới biết được. Thượng quan vân quả nhiên mày nhữ lại, hơi mang suy tư mà nói, cho nên... Hiện tại quan trọng nhất chính là khai quan kiểm tra, nếu là trong quan tài không có thi thể, liền chứng minh, mẫu thân năm đó căn bản là không có chết, nếu là có, nàng cũng có thể thông qua kiểm tra, tới xác định năm đó mẫu thân qua đời nguyên nhân, cũng có thể trợ giúp bọn họ tìm được thông thủ. Vân nhi, người ý tứ không phải là muốn khai quan kiểm tra đi. Thượng quan ngạo thiên lại lần nữa kinh sợ, tại đây cổ đại, một người xuống mổ vì ăn sau, là không thể dễ dàng đối động. Đó là đối người chết đại bất kính. Cho nên, cũng khó trách năm đó Thượng quan Ngạo Thiên không có khai quan kiểm tra. Đúng là. Thượng quan Vân Đoan không chút do dự gật gật đầu, đối với cái loại này mê tín cách nói, nàng là căn bản không tin, hơn nữa, đây là điều tra rõ sự tình chân tướng biện pháp tốt nhất. Nay Thượng quan Ngạo Thiên tựa hồ còn có chút do dự, chỉ là rồi lại tựa hồ đột nhiên hạ quyết tâm, trầm giọng nói: "Hảo, theo ý ngươi ý tứ." Chỉ là, chuyện này, không thể kinh động cái khác người. Ân như vậy tốt nhất. Thượng quan Vân Đoàn cũng liên tục đáp lời, nàng tự nhiên cũng không nghĩ ở sự tình điều tra do phía trước làm cái khác người biết. Bất quá, nàng tin tưởng, nếu là chuyện này thật sự cùng nhị phu nhân có quan hệ nói, nhị phu nhân giờ phút này nhất định sẽ đang âm thầm quan sát đến các nàng nhất cử nhất động. Hai người ra phòng, thượng quan ngạo Thiên liền mang theo nàng đi nàng mẫu thân phần mộ. Dọc theo đường đi, thượng quan vân đoan tự nhiên cảm giác được có người âm thầm theo dõi, cũng đoán được khẳng định là nhị phu nhân người, nhưng là, nàng nhưng vẫn trang làm không có phát giác. Mà thượng quan ngạo thiên có thể là bởi vì quá thương tâm, hơn nữa trong lòng vẫn luôn nghĩ đến loan nhi sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới cái khác. Thằng đến tới rồi trước mộ, thượng quan ngạo thiên về quỷ gối trước mộ, vẻ mặt thống khổ nhìn phía trước. Mà thượng quan đám mây lại là lặng lẽ lấy ra một cái nho nhỏ thuốc viên, đột nhiên ném hướng người nọ. Kia hẳn là chỉ là một cái bình thường gia đình, lập tức hợp bị thượng quan vân đoan đánh trúng. Hơn nữa, thượng quan vân đoan kia thuốc viên bốn dĩ chính là mê dược, cái kia liền ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Loan Nhi, thực xin lỗi, vì điều tra rõ sự tình chân tướng, ta chỉ có thể làm như vậy. Giờ phút này thượng quan ngạo thiên, tuy rằng còn có chút không đành lòng bất quá lại không có lại do dự bất quá lại không có vội vã độc thủ thượng quan vân đoan cũng không có thúc giục hắn nàng minh bạch tra đối mâu thân cảm tình tuy rằng nói có đôi khi phương thức quá kích chút nhưng là lại cũng cho thấy hắn ái chi thâm hiện giờ đi vào nơi này chính mình muốn tế bái hồi ức một chút sau một lát thượng quan ngạo thiên đột nhiên đứng dậy đối với mộ phần bỗng nhiên dùng sức một kích kêu mổ rồi đột nhiên nổ tung liền trực tiếp lộ ra quan tài thượng quan ngạo thiên thân mình cứng đờ sau đó mới chậm rãi mại động bước chân có chút sợ hãi rồi lại có chút chờ mong về phía trước mại đi chỉ là kêu bước chân lại rõ ràng có chút cứng đờ thượng quan vân đoan đi theo hắn mặt sau cũng chậm rãi hướng về trước đi đến thượng quan ngạo thiên tuy rằng tuy rằng rất chậm nhưng là hắn ban đầu ly khoảng cách cũng chỉ bất quá chính là vài bước xa cho nên vẫn là thực mau liền đến hắn hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình ngồi xổm quan tài trước một bàn tay Trầm dãi vương, hơi mang run rẩy đỡ thượng kia quan tài, lẩm bẩm mà nói nhỏ nói, Loan Nhi, Loan Nhi. Thanh âm kia thực nhẹ thực nhẹ, nhưng là lại có một loại làm chua xót bi thống, có thể thấy được hắn nhiều năm như vậy nỗi khổ tương tư. Loan Nhi, ta thật sự hy vọng, nơi này không có ngươi. Thượng quan ngạo thiên trong con ngươi càng nhiều vài phần chờ mong, trong thanh âm lại là rõ ràng nhiều vài phần run rẩy, kia đỡ quan tài tay, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Theo một tiếng hơi mang nặng nghề thanh âm, kia quan tài liền chậm rãi mở ra. Thượng quan ngạo thiên trên mặt càng nhiều vài phần khẩn trương, biểu tình cũng càng thêm phức tạp. Một đôi con người, theo chính mình tay di động, thẳng tắp mà nhìn kia chậm rãi rời đi quan khẩu, tay run càng thêm lợi hại, hoàn toàn không chịu khống chế. Có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Thượng quan vân quả nhiên tâm cũng hơi hơi treo lên, trong lòng cũng nhiều vài phần khẩn trương, bước chân nhịn không được về phía trước mại động một bước, hai tròng mắt cũng hướng nhìn lại, muốn mau chóng thấy rõ bên trong tình hình. Chỉ là, thượng quan ngạo thiên động tĩnh, lại là hơi hơi ngừng lại, có thể là tâm tình quá mức phức tạp, muốn làm một chút điều chỉnh, chỉ thấy hắn hơi hơi hô một hơi, sau đó mới lại lần nữa dùng sức, theo hắn lực đạo, kia quan cái liền hoàn toàn di động. Thượng quan ngạo thiên nhanh chóng nâng thân, hai tròng mắt càng là nhanh chóng thẳng tắp về phía nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Thượng quan vân đoan cũng là nhanh chóng về phía trước, hướng bên trong nhìn lại, hai người cơ hồ là đồng thời, phát ra một tiếng, hô, hô nhỏ thanh, bất quá, hai người trong thanh âm, đều mang theo một loại vui sướng nhẹ nhàng. Chẳng qua bất đồng chính là, thượng quan vân quả nhiên trên mặt là rõ ràng vui sướng, hiện giờ gần nhất, liền chứng minh, mẫu thân thật sự không có chết, chỉ cần mẫu thân còn sống, như vậy nàng liền nhất định sẽ tìm được mẫu thân, mặc kệ mẫu thân ở đâu. Giờ phút này, nàng tựa hồ liền hoàn toàn đã cùng trước kia thượng quan vân quả thực là một người, tâm tình là như vậy kích động, như vậy nảy nhót, như vậy hư phấn. Mà thượng quan ngạo thiên khẽ buông lỏng khẩu khí, trên mặt tuy rằng cũng có vài phần vui sướng, nhưng là lại càng nhiều vài phần ấy nấy cùng đau kịch liệt, ấy nấy khi, nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng vẫn luôn đều không có nghĩ vậy một chút, không có nghĩ tới, loan nhi còn sống. Mà đau kịch liệt chính là, Loan nhi thế nhưng vì rời đi hắn, không tiếc giả chết. Trong quan tài, không có người, chỉ có vài món tán loạn quần áo, thượng quan ngạo thiên tay, chậm rãi ruôi đi vào, cầm kia kiện quần áo, đây là năm đó ta tặng cho ngươi mẫu thân quần áo, không nghĩ tới, thế nhưng, chỉ là, đương hắn cầm lấy kia quần áo khi, đột nhiên từ quần áo xa suốt tiếp theo cái đồ vật, thượng quan vân đoan mắt sắc nhanh chóng về phía trước, nhặt lên, cha, là một phong thơ. Thượng quan Vân Đoan đem nhặt lên tin đưa tới thượng quan Ngạo Thiên trước mặt, này thực rõ ràng là mẫu thân để lại cho cha tin, xem ra, mẫu thân vẫn là cho rằng cha sẽ phát hiện nàng là chết giả, sẽ mở ra này quan tài. Thượng quan Ngạo Thiên giật mình, trong con ngươi tựa hồ càng nhiều vài phần ấy nấy cùng tự trách, Loan Nhi thế nhưng ở chỗ này cho hắn để lại tin, nhưng là, hắn lại căn bản là không nghĩ tới điểm này, hôm nay nếu không phải Vân Nhi đề nghị, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không nhìn đến này phong thư thượng quan ngạo thiên hơi mang run rẩy mở ra lá thư kia kia phong thư tuy rằng có chút phát hoàng nhưng là kỳ quái chính là thế nhưng không có chút nào tổn hại hơn nữa bên trong tin trường thế nhưng là thập phân bạch không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa kia mặt trên chữ viết càng là phá lệ rõ ràng thực hiện nhiên này phong thư là trải qua đặc biệt xử lý Thượng quan vân quả nhiên trong lòng liền đối với nàng cái này mẫu thân càng nhiều vài phần tò mò, thân là cổ đại một cái giống nhau nữ nhân chỉ sợ là không hiểu này đó, cho nên, nàng cái này mẫu thân thân phận, liền càng ngày càng thần bí. Thượng quan ngạo thiên con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía kia tin trường, đứng ở hắn phía sau thượng quan vân đoan cũng nhìn qua đi, này cổ đại người đều là dùng bút lông viết chữ, tự đều khá lớn, cho nên, nàng tuy rằng đứng ở mặt sau. Vẫn là có thể đủ thấy rõ ràng. kia chữ viết thanh thấu chung lại mang theo vài phần đại khí, từ tự xem người, liền biết nàng là một cái tính cách thẳng phóng nữ nhân. Thượng quan vân đoan lại đi xem kia nội dung. Ta không biết ngươi có thể hay không nhìn đến này phong thư, ta cũng không biết ta chính mình rốt cuộc là hy vọng ngươi nhìn đến, vẫn là không hy vọng ngươi nhìn đến, hết thể tùy duyên đi. Nếu là ngươi có thể nhìn đến, hoặc là chúng ta, ta rời đi đều không phải là không yêu mà là nhân quá yêu quá sâu, từ gặp được ngươi kia một khắc, ta liền minh bạch, ta tâm, đã không còn là chính mình, cho nên, ta không chút do dự cùng ngươi trở về, từ bỏ ta hết thảy, quảng chi biết rõ ngươi còn muốn cưới nữ nhân khác khi, ta còn là gả cho ngươi, ta cũng vẫn luôn như ngươi giống nhau tin tưởng vững chắc, ngươi trong lòng chỉ có ta. Nhưng là, đêm hôm đó, ngươi vẫn là chạm vào nàng, ta biết, kia không phải ngươi sai, nhưng là, Ta lại không cách nào thuyết phục chính mình coi như cái gì đều không có phát sinh, ta thật sự làm không được, hoặc là ta là yêu cầu quá nhiều đi. Kia một khắc, ta là thật sự muốn rời đi, chỉ là đối mặt ngươi kia vẻ mặt thống khổ khi, ta còn là không đành lòng, không phải bởi vì ngươi giam lòng, mà là ta căn bản không bỏ xuống được. Sau lại, nàng hoài ngươi hài tử, sinh hạ ngươi hài tử, hơn nữa vẫn là một đôi bảo thai nữ nhi, sở hữu hết thảy, đối ta mà nói đều là sống không bằng chết cha tấn, ta tâm, giống như từng mảnh từng mảnh bị xé rách, tuy rằng từ kia một lần sau, ngươi không có lại đụng vào quá nàng, tuy rằng ngươi một có thời gian, liền bồi ta, nhưng là, ta tâm vẫn là sẽ đau, hoặc là, ta chính là một cái đấu kỵ tâm lý quá cường nữ nhân. Ở trong phủ, lão phu nhân nơi trốn làm khó dễ ta có thể chịu đựng, nhưng là ta lại không cách nào chịu đựng nàng một lần lại một lần ở ta trước mặt khoe ra nàng nữ nhi. Vậy giống như một cây roi một chút một chút chịu ở ta trong lòng, dùng ngạnh xinh xinh đau đớn, dùng máu chảy đầm địa tàn nhẫn nhắc nhở ta, ta nam nhân, vẫn là một nữ nhân khác phu quân, hơn nữa, các nàng còn có hai đứa nhỏ. Ta có mấy trăm lần, mấy ngàn thứ muốn rời đi, chỉ là mỗi khi nghĩ đến người, mỗi khi nhìn đến vân nhi, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, một lần một lần thừa nhận, ta thật sự không biết có thể kiên trì tới khi nào. Thẳng đến lúc này đây, ta thật không nghĩ lại thừa nhận rồi, cũng không nghĩ lại cùng nữ nhân kia đấu, vu ham cũng hảo, hám hại cũng thế, ta thật sự không nghĩ lại chịu đựng. nàng âm mưu, nàng thương tổn, ta căn bản không bỏ ở trong mắt, nàng cũng không có cái kia năng lực thương ta, chỉ là, ta tâm rốt cuộc chịu không nổi. Cho nên, lúc này đây, ta ngầm đồng ý nàng âm mưu, không có lại cùng nàng đấu, nhìn nàng đem một người nam nhân đưa đến ta trên giường, nhìn nàng âm thầm làm người đi thông chi lão phu nhân tới bắt gian ta ngầm đồng ý này sở hữu hết thảy bởi vì ta không nghĩ lại phản kháng ta tưởng rời đi ta biết lại đãi đi xuống ta khẳng định sẽ điên mất hoặc là đau lòng mà chết hết thảy đều ấn nàng thiết kế tiến hành nàng lúc này đây hiển nhiên là muốn trí ta với chết cho nên đương lão phu nhân bắt gian trên giường khi nàng liền ở một bên kích động lão phu nhân đem ta xử tử ta nhìn đến trên mặt nàng đắc ý cười lạnh nếu là ta muốn cho nàng chết nàng chính là có ngàn cái mạng đều không đủ chỉ là lần này ta thuận nàng ý nguyện Sau lại lão phu nhân làm ta lấy tới rượu độc tận mắt nhìn thấy hạ nhân bức ta uống xong nhưng là nàng không biết những cái đó độc đối ta căn bản là không có bất luận cái gì nguy hại mà ở nàng rời đi sau ta phục một viên huyết ngưng hoàn có thể cho bế khí mười hai cái canh giờ cho nên ở không có hạ táng phía trước ta cũng đã lặng lẽ rời đi, lúc ấy, ta nguyên bản là muốn mang theo Vân Nhi cùng nhau rời đi, nhưng là, ta biết, ngươi mất đi ta, lại mất đi Vân Nhi, chỉ sợ sẽ sống không nổi, cho nên, ta liền đem Vân Nhi giữ lại, mà sợ cái kia ngoan độc nữ nhân sẽ ghen ghét Vân Nhi, thương tổn Vân Nhi. Cho nên, ta cấp Vân Nhi phục một ngụm đặc thù thuốc viên, làm Vân Nhi tạm thời biến ngu dại, chỉ cần chờ nàng mãn 18 tuổi sau, kia dược tính liền sẽ giải trừ nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Thiên ca, tha thứ ta ích kỷ, nếu là ta thiếu hãi ngươi một chút, hoặc là, ta là có thể đủ dung hạ nàng, hoặc là còn có thể cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng là, ta thật sự làm không được, cho nên, ta chỉ có thể rời đi. Vân nhi, nếu là ngươi nhìn đến này phong thư sau, sẽ tha thứ mẫu thân ích kỷ sao. Thượng quan vân đoan hoàn toàn kinh sợ, nàng nhìn đến không phải kia đơn giản văn tự mà là một nữ nhân kia viên thâm ái một người lại cố tình bị thương thấu tâm giờ khắc này nàng tâm cũng đau quá đau quá tựa hồ có một loại khác thường cảm ứng tựa hồ cảm giác được năm đó mâu thân đau ta thật sự vì cái này nữ nhân đau lòng thượng quan ngạo thiên càng xem tay run càng là lợi hại một đôi con ngươi đau kịch liệt cũng càng thêm rõ ràng ngay cả kia môi đều nhịn không được run run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ nói loan nhi thực xin lỗi thực xin lỗi Là ta sai rồi, thật là ta sai rồi, ta không biết, ngươi thế nhưng thừa nhận rồi nhiều như vậy, Vân nhi, nếu là có thể một lần nữa lựa chọn, ta năm đó, sẽ mang theo ngươi đi lưu lạc thiên ngai, không, hiện tại, ta vẫn liền có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó mang theo, ngươi đi lưu lạc thiên ngai. Thượng quan ngạo thiên trên mặt đột nhiên nhiều vài phần kiên định, hơn nữa là cái loại này bất luận cái gì sự tình đều không thể giao động kiên định. Qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc làm ra quyết định. Kỳ thật, chuyện này, cha cũng không sai, rốt cuộc tại đây cổ đại là hiếu tự vì trước, hắn lúc trước thậm chí đã từng vì mẫu thân, mà cái lời Lao Phu Nhân mệnh lệnh, chỉ là bởi vì Lao Phu Nhân cuối cùng lấy chết tương bức, mới không thể không thỏa hiệp, bất luận cái gì một cái làm như tử, đều không thể không màng chính mình mẫu thân tánh mạng, nếu là Lao Phu Nhân thật sự bởi vậy đã chết. Như vậy cha cùng mẫu thân sẽ cả đời đều không thể tâm an. Bất quá, cha hẳn là đối lao phu nhân đề cao cảnh giác, không nên chúng lao phu nhân âm mưu chạm vào nhị phu nhân, làm hắn cùng mẫu thân tri gian, vinh viên hoành thượng một đạo cách trở. Hơn nữa vẫn là một loại làm người nhất đau, hận nhất cách trở. Nếu là thay đổi là nàng, nàng cũng vô pháp dung nhận chuyện như vậy, nếu là ở thành thân phía trước, nàng nhưng thật ra có thể không so đo, rốt cuộc kia đã thành qua đi. Nhưng là, kia sự kiện, lại cố tình đã xảy ra thành thân lúc sau, lại còn có mỗi ngày xuất hiện ở bọn họ chi gian, nàng giờ phút này thật sự không thể không bội phục mẫu thân, nếu là nàng, chỉ sợ đã sớm rời đi. Quần áo lấy ra sau, trong quan tài mặt, còn phóng một cục đá, thực hiện như là, là năm đó mẫu thân vì sợ bị người phát hiện, cho nên cố ý bỏ vào đi, này này ở ngoài, liền không còn có cái khác đồ vật. Cha! Chúng ta nhất định có thể tìm được mẫu thân. Thượng quan vân đoan vẻ mặt tự tin nói, Chỉ là mẫu thân còn sống, Nàng liền nhất định phải tìm được nàng. ân cha nhất định sẽ tìm được ngươi mẫu thân. Thượng quan ngạo thiên trên mặt cũng hơi hơi tràn ra một tia vui mừng cười, Loan Nhi tồn tại đối hắn mà nói có thể nói là thiên đại hỷ sự. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch Loan Nhi đối hắn ái có bao nhiêu sâu. Chỉ là, nhị phu nhân. Thượng quan vân đoan mày nhớ lại, trầm giọng nói. Nếu là nhị phu nhân còn ở trong phủ, tìm về mẫu thân, cũng chỉ sẽ làm mẫu thân thống khổ. Hơn nữa, nếu là nhị phu nhân ở, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không lại trở về. Cái kia ngoan độc nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Thượng quan ngạo thiên con ngươi bỗng nhiên meo lại, một chữ một chữ tản nhận thanh nói, nàng thế nhưng dùng như vậy để tiện âm độc biện pháp hại loan nhi, nếu không phải loan nhi thông minh, có điều phong bị, nếu là thật sự bị nam nhân kia chạm vào. Như vậy lấy loan nhi tính tình chỉ sợ. Nghĩ đến đây, thượng quan ngạo thiên trên mặt càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, đột nhiên đứng dậy, trên người đột nhiên nhiều một loại làm người vô pháp kháng cự uy lực. Lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ lại ngăn cản ta. Thượng quan ngạo thiên lại lần nữa một chữ một chữ kiên định mà nói, hắn theo như lời ai hẳn là chỉ lao phu nhân, rốt cuộc, hắn duy nhất kiên kỵ người, chính là lao phu nhân, không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì hiếu thực hiển nhiên lúc này đây hắn cũng không nghĩ lại nghe lão phu nhân thượng quan vân quả nhiên trên mặt nhiều vài phần vui mừng chỉ cần cha có thể hạ định quyết định sự tình liền dễ làm nàng biết lão phu nhân trước kia những cái đó siếc đều là vì cưỡng bức cha nói cái gì lấy chết tương bức lão phu nhân chính là sợ chết thực như thế nào xá chết chẳng qua chính là hiểu biết cha biết kêu biện pháp đối cha hữu dụng mới cố ý làm cấp cha xem bằng không Vì sao tự sát thời điểm, không có chết, cố tình như vậy xảo bị người phát hiện. Chỉ là, cha ngoan hạ tâm, lão phu nhân đối cha một chút biện pháp đều không có. Thượng quan ngạo thiên tướng quan tài một lần nữa chôn hảo, sau đó mới đuổi kịp quan đám mây cùng nhau về tới tướng quân phủ. Trở lại tướng quân trong phủ, mới phát hiện toàn bộ tướng quân trong phủ loạn thành một đoàn. Thượng quan ngạo thiên cùng đám mây rời đi khi, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào mà cái kia theo dõi bọn họ người lại bị thượng quan vân đoan mê choáng, đến bây giờ đều còn không có tình đâu, cho nên không có người biết bọn họ đi đâu nhi. Cho nên, giờ phút này đều đang ở rốt cuộc tìm bọn họ. Đáng mê! Tiến phủ, vừa lúc đụng tới vừa muốn ra cửa phượng lan tuyệt, không đợi thượng quan vân đoan thấy rõ ràng, hắn liền nhanh chóng lóe lại đây, gắt gao đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng hỏi nói, đi đâu vậy? Vừa mới ở trong phủ không có phát hiện nàng. Thật sự sẽ đem hắn hù chết, hắn cho rằng nàng lại xảy ra chuyện gì. Hắn rốt cuộc không chịu nổi như vậy kinh hách. Cùng cha đi ra ngoài một chút. Thượng quan vân đoàn tự nhiên minh bạch hắn lo lắng, trong lòng cũng nhiều vài phần cảm động, thấp thấp nói. Chỉ là, nghĩ đến cha cùng mẫu thân, trong lòng lại hơi hơi nhiều vài phần đau kịch liệt. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là một quốc gia vương gia, hơn nữa tương lai vô cùng có khả năng sẽ trở thành phượng nguyệt quốc hoàng thượng thân là trong hoàng thất hãn so cha tình huống chỉ sợ càng sẽ phức tạp không biết tương lai bọn họ chi gian có thể hay không xuất hiện giống nhị phu nhân người như vậy ngạo nhi người đi đâu nhi cũng không nói cho mâu thân một tiếng mâu thân lo lắng gần chết nhị phu nhân cũng vội vàng đuổi ra tới nhìn đến thượng quan ngạo thiên thời hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi lại là hơi mang trách cứ mà nói ngươi có chân chính quan tâm quá ta sao Thượng quan ngạo thiên con ngươi hơi hơi quét về phía nàng, lệnh băng trung tựa hồ mang theo vài phần tuyệt nước, nàng nếu là thật sự quan tâm hắn, liền sẽ không ở biết do hắn thâm ái Loan Nhi dưới tình huống buộc hắn cưới cái khác nữ nhân, còn cho hắn hạ độc, lại còn có một lần lại một lần làm khó dễ Loan Nhi, thậm chí đem Loan Nhi hại chết. Nàng chẳng lẽ không biết, Loan Nhi chết đôi hắn sẽ là cỡ nào đau kịch liệt đả kích sao? Ngạo Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Lao phu nhân ngơ ngẩn, có chút kinh ngạc nhìn phía thượng quan ngạo thiên, không quá minh bạch, hắn vì sao đột nhiên toát ra như vậy một câu, mà nghĩ đến hắn lúc trước trở lại trong phủ, liền đem chính mình quan vào phòng, ai đều không để ý tới, vẻ mặt tâm trầm, rất có đem chính mình đóng lại ở trong phòng tính toán. Như thế nào lại sẽ đột nhiên đi ra ngoài, mà sau khi trở về, trên mặt tựa hồ đã không có lúc trước đau kịch liệt, còn như vậy chỉ trích nàng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng thượng quan ngạo thiên con ngươi từ nàng trên người rời đi tựa hồ không nghĩ lại xem nàng thanh âm kia trung càng nhiều vài phần lạnh nhạt nàng là hắn mẫu thân hắn cũng là vẫn luôn hiếu thuận nàng chỉ là nàng làm thật sự thật quá đáng lao gia nhị phu nhân có chút sợ hãi mà hô lúc trước nàng phái ra người trở về nói cho nàng nói là lao gia cùng thượng quan vân mang sang đi nàng liền làm người âm thầm đi theo Chỉ là, theo dõi người đến bây giờ còn không có trở về, chỉ sợ là bị lao ra bọn họ phát hiện, cũng không biết bọn họ vừa mới đi đâu nhi. Ngươi, tiến bảo, ngươi trướng, ta hôm nay liền cùng ngươi một lần tính rõ ràng. Thượng quan ngạo thiên con ngươi lạnh lùng nhìn phía nhị phu nhân, một chữ một chữ tàn nhẫn vừa nói nói, thanh âm kia trung hàng khí, tựa hồ làm này trung quanh độ ấm đều nháy mắt hàng xuống dưới, cái khác người, đều không khỏi đánh một cái lạnh run nị phu nhân không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được hắn nói, lại vẫn liền kinh trệ, vừa định lại nói điểm cái gì, chỉ là thượng quan ngạo thiên đã không còn để ý tới nàng, thẳng tắp về phía phòng đi đến, nàng liền chỉ có thể chậm rãi theo qua đi. Phượng Lan tuyệt mày nhữ lại, biểu tình gian mang theo vài phần nghi hoặc, coi trọng quan ngạo thiên này tư thế, hiện nhiên là muốn xử trí nị phu nhân. Nhìn đến Phượng Lan tuyệt biểu tình, thượng quan vân đoan ngẩn người, đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Phượng Lan Tuyệt, nếu là tương lai, ngươi phụ hoàng, hoặc là mẫu hậu bức ngươi cưới cái khác nữ nhân, ngươi sẽ làm sao? Nhìn đến Phượng Lan Tuyệt biểu tình, thượng quan vân đoan ngần người, đột nhiên thấp giọng hỏi nói, Phượng Lan Tuyệt, nếu là tương lai, ngươi phụ hoàng, hoặc là mẫu hậu bức ngươi cưới cái khác nữ nhân, ngươi sẽ làm sao? Phượng Lan Tuyệt ngần người, ngay sau đó khẽ cười nói, đầu đốc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề? Lời nói hơi dừng một chút hai trong mắt nhìn thượng quan ngạo thiên liếc mắt một cái liền cũng ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ trên mặt cười hơi hơi giấu đi nhiều ra vài phần nghiêm túc cùng nghiêm túc lại lần nữa một chữ một chữ chậm dai nói bổn vương minh bạch ngươi lo lắng bổn vương đáp ứng ngươi mặc kệ khi nào bổn vương đều sẽ không cưới nữ nhân khác phu hoàng cùng mẫu hậu tuy rằng sốt ruột chuyện của hắn nhưng là lại cũng không có khả năng bức bách hắn càng không thể có thể sẽ lấy chết tương bức bằng không Hắn không có khả năng sẽ tự do tự tại độc thân 26 năm, thẳng đến gặp được nàng. Thượng quan ngạo thiên sự tình, sẽ không phát sinh ở hắn trên người, nàng lo lắng, căn bản chính là dư thừa. Bất quá, nàng để ý hắn có thể hay không cưới nữ nhân khác, liền cũng chứng minh, hiện tại nàng, đã bắt đầu để ý hắn, như thế một cái hảo hiện tượng. Nghe được hắn trả lời, thượng quan vân quả nhiên trong lòng xẹt qua một loại khắc thường ngọt ngào, lại cũng cười thầm chính mình buồn lo vô cớ. Nàng như thế nào có thể đem tra tình huống an thêm ở hắn trên người đâu, hắn chính là từ trước đến nay đều là cái loại này cuồng vọng, bá đạo, chuyên quyền độc đoán người, chỉ sợ ngay cả hoàng thượng mệnh lệnh đều dám cãi lời. Như thế nào? Vừa lòng. Thấy nàng không đáp, nhưng là trên mặt lại mang theo vài phần tự nhiên biểu lộ vui sướng, phượng lan tuyệt khỏe môi hơi hơi dơ lên, nửa thật nửa giả mà cười nói. Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Thượng quan vân đoàn cũng không có cố tình che giấu cái gì, mà là thẳng tắp mà nhìn phía hắn, nhẹ giọng nói nhỏ nói, nàng làm không tới kia chúng cố tình rụt rè sự, nàng trong lòng tưởng cái gì, chính là cái gì. Ha ha phượng lan tuyệt thoáng cười khẽ ra tiếng, ngón tay thon dài chậm rãi vươn nhẹ nhàng xẹt qua nàng cái mũi, lại lần nữa nửa thật nửa giả cười nói, ngươi cũng biết ghen tị, chỉ là, bất giác này dấm ăn quá xa điểm. Sẽ không nha, phòng hoạn với chưa xẻ ra sao. Nếu là ngươi muốn cưới nữ nhân khác, ta đây liền rời đi, ta. Thượng quan vân đoan thần vi động, lại lần nữa nhẹ giọng nói, nhớ tới mẫu thân cả đời này thống khổ, tâm lại lần nữa đi theo nắm đau. Nếu là Phượng Lan Tuyệt thật sự muốn cưới nữ nhân khác nói, kia nàng sẽ ở ngay từ đầu liền kiên quyết rời đi, sẽ không làm chính mình lâm vào mẫu thân như vậy trong thống khổ. Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong, liền cảm giác được nắm ở nàng trên eo tay, đống nhiên căng thẳng mang theo vài phần khẩn trương cùng lo lắng cũng càng mang theo vài phần cảnh cáo tức giận hắn môi hơi hơi tới gần nàng bên thai tức giận nói mơ tưởng cả đời này ngươi mơ tưởng tránh thoát bổn vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy phượng lan tuyệt nếu là ngươi lại có mặt khác nữ nhân ta tuyệt đối vô pháp tha thứ cũng vô pháp tiếp thu nhưng là trừ bỏ điểm này mặc kệ đối mặt thế nào khó khăn hung hiểm ta đều đổi ngươi cùng nhau đi thượng quan vân đoan hơi hơi ngước mắt Đối thượng hắn kia vẻ mặt tức giận, một chữ một chữ kiên định mà nói, chỉ cần không phải có nữ nhân khác, mặc kệ là chuyện gì, nàng đều sẽ không buông tay, cũng sẽ không lùi bước, lựa chọn, nàng liền sẽ kiên trì đến cùng. Phượng Lan tuyệt sửng sốt, thân mình tựa hồ hơi hơi cường một chút, thẳng tắp mà nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ nhiều vài phần chấn động cảm động, tay khẽ nhúc đích, đem nàng hoàn toàn mang nhập hắn trong lòng ngực, làm nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn tim đập có thể rõ ràng minh bạch hắn tâm. Đám mây Hắn thần vi động, lẩm bẩm thấp yêu, thanh âm rất thấp, nhưng là lại mang theo vài phần vô pháp khống chế kích động cùng cảm động, nàng những lời này thật sự làm hắn ngoài ý muốn, làm hắn vui mừng. Đây mới là chân chính ái, vô pháp dung nhận cái khác nữ nhân, nhưng là lại có thể cùng hắn cùng nhau cộng hoàn ạ. Có thể được đến nàng là hắn cả đời này lớn nhất phúc khí. Hắn âm thầm thề. Nhất định sẽ hảo hảo quý trọng nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu chút nào hủy khuất. Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Với lúc vào lúc này, phòng nội, đột nhiên truyền đến thượng quan ngạo thiên tiếng giống giận. Thượng quan vân đoan hơi kinh, lại cũng minh bạch cha ở là cùng nhị phu nhân tính toán sổ sách. Chỉ là, này nhị phu nhân cũng không cái đơn giản nhân vật, hiện giờ chỉ bằng một phong mẫu thân lưu lại tin, không có cái khác chứng cứ. Nhị phu nhân người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sao lại thế này? Điều tra rõ năm đó sự tình sao? Phượng Lan Tuyệt cũng vi lăng một chút, có chút không quá xác định hỏi, theo lý thuyết, hẳn là không có như vậy dễ dàng điều tra rõ đi. Đã biết năm đó sự tình, bất quá, còn khuyết thiếu chứng cứ. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, trong lòng âm thầm suy tư, muốn như thế nào tìm được càng nhiều chứng cứ, làm nhị phu nhân không thể nói gì nữa khi nói chuyện hai người liền cũng vào đại sảnh lao gia thiếp thân thật sự không rõ lao gia đang nói cái gì đại phu nhân chết thật sự cùng thiếp thân không quan hệ nhị phu nhân vẻ mặt kinh ngạc gấp giọng rào biện ngạo nhi này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha nam đó sự tình đích sắc mặc kệ chuyện của nàng là mẫu thân bắt được nàng cho nên mới hạ lệnh xử tử nàng lao phu nhân cũng liên tục nói nàng biết thượng quan ngạo thiên muốn tra chuyện này nói Khẳng định thực mau liền sẽ tra được là nàng buộc Loan Nhi uống xong độc dược, cho nên hiện tại nàng cũng không nghĩ che giấu. Thượng quan ngạo thiên con ngươi đột nhiên chuyển hướng về phía Lao Phu Nhân, trên mặt càng nhiều vài phần đau kịch liệt tức giận, hoặc là càng mang theo vài phần hận ý, thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng nói. Ta biết là ngươi buộc Loan Nhi uống song độc dược, ngươi vẫn luôn đều tưởng trí Loan Nhi cùng tử địa, ngươi sao lại buông tha như vậy cơ hội? Hắn cũng không tin. Lúc ấy Lao phu nhân một chút đều không có cha rắc đến khác thường, chỉ sợ là Lao phu nhân một lòng muốn hại chết Loan Nhi, cố ý xem nhẹ rất cái khác sự tình. Ngươi nói bậy gì đó? Lao phu nhân kinh sợ, trong con ngươi lại mạn quá vài phần tức giận, nàng làm ra như vậy sự tình, ta ha có thể dung nàng. Năm đó, ngươi trong lòng nhưng từng có hoài nghi, ngươi nhưng cha qua việc này, ngươi có biết sau lưng ẩn tàng rồi thế nào chân tướng? thượng quan ngạo thiên khoe môi hơi hơi xả ra vài phần cười lạnh nhìn phía lao phu nhân trong con ngươi càng nhiều vài phần hận ý cả đời này hắn vô pháp lại tha thứ nàng lao phu nhân thân mình tựa hồ khe run một chút trên mặt cũng ẩn ẩn nhiều vài phần hoảng loạn chỉ là lại thứ tức giận nói ta tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có giả sao giờ phút này phẫn nộ trong thanh âm tựa hồ thiếu vài phần vừa mới tự tin thực hiển nhiên lao phu nhân đối với năm đó sự tình còn có có điều dầu dếm, hoặc là chính như thượng quan ngạo thiên suy nghĩ nàng là biết chút gì đó chẳng qua lại cố ý xem nhẹ thượng quan ngạo thiên trên mặt lạnh hơn vài phần xem ra hắn đoán quả nhiên không sai mà thượng quan đám mây nhìn đến lão phu nhân biểu tình con người cũng không khỏi trầm xuống cái này lão phu nhân nếu là thật sự rõ ràng biết mẫu thân là oan uổng còn bức tử mẫu thân liền thật là quá đáng giận ta tìm được loan nhi năm đó lưu lại tin tin trung tướng năm đó sự tình viết dành mạch. Thượng quan Ngạo Thiên lấy cũng lá thư kia, hơi hơi dương một chút, một chữ một chữ lạnh lùng nói, khi nói chuyện, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía nhị phu nhân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không có sai quá trên mặt nàng bất luận cái gì một kia biểu tình. Nhị phu nhân sững sốt một chút, trên mặt cũng nhanh chóng ẩn quá vài phần lo lắng cùng khẩn trương, nhưng là lại càng mau che giấu đi xuống, lại ngược lại cố ý trang làm vẻ mặt vui sướng mà nói: Nguyên lai đại phu nhân có tin lưu lại, như vậy chuyện này, cha lên liền đơn giản nhiều. Nói tựa hồ cùng chính mình không có việc gì giống nhau. Đích xác đơn giản nhiều, hơn nữa, ta cũng không cần cha. Loan Nhi tin chung viết rất rõ ràng, này hết thể chính là ngươi âm mưu, là ngươi tìm người hãm hại nàng. Thượng quan ngạo thiên nhìn đến nàng kia cố tình nhẹ nhàng biểu tình, hơi hơi cười lạnh, chỉ là, lại không cho nàng chút nào xoay chuyển đường sống, từng bước ép sát nói. Lao gia, thiếp thân là oan uổng, tuy rằng thiếp thân cùng đại phu nhân ngày thường quan hệ không phải thực hảo, nhưng cũng quả quyết sẽ không như vậy hại nàng, chỉ sợ là đại phu nhân hiểu lầm thiếp thân, hiện giờ sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy. Lao gia nếu là oan uổng thiếp thân, thiếp thân thật là hết đường chối cãi. Nhị phu nhân ngay sau đó vẻ mặt ủy khuất mà nói, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo vài phần nước nở, tựa hồ thật là bị bao lớn ủy khuất dường như. Ngươi còn dám giảm biện. Hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào rào biện, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan ngạo thiên con ngươi hơi hơi nheo lại, đột nhiên tàn nhẫn vừa nói nói, hắn không nghĩ lại nghe nữ nhân này rào biện, chỉ nghĩ vì loan nhi báo thù, mặc kệ nàng hôm nay có thừa nhận hay không, hắn hôm nay đều phải trừ bỏ nàng. Lao ra ý tứ là muốn bằng này phong thư, liền phải đoan uổng tiếp thân, lại còn có muốn uổng giết tiếp thân sao. Nhị phu nhân thân mình hơi hơi thẳng một chút. Trên mặt đột nhiên cũng nhiều vài phần quả tuyệt. Nàng luôn miệng nói thượng quan ngạo thiên đoan uổng nàng, chính là biết thượng quan ngạo thiên lấy không ra cái khác chứng cứ, chính là muốn dùng nói như vậy tới áp án. Có loan nhi tin, như vậy đủ rồi. Thượng quan ngạo thiên lại không nghĩ để ý tới nhiều như vậy, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói nói. Ngạo thiên, không có chứng cứ, ngươi không thể làm như vậy, làm như vậy thế nhân sẽ. Lao phu nhân trên mặt cũng nhiều vài phần sốt ruột, liên tục mở miệng khuyên đủ. Hư thượng quan ngạo thiên đột nhiên lạnh giọng cười, thế nhân, ta trước kia chính là bởi vì quá mức để ý những cái đó thế tục lễ tiết, mới làm loan nhi bị như vậy nhiều khổ, hôm nay, ta còn cần thiết lại bận tâm những cái đó sao? Không có chứng cứ, lao ra muốn sát thiếp thân, thiếp thân không phục, thiếp thân người nhà, cũng sẽ không làm thiếp thân như vậy hoan chết. Nhị phu nhân nghe được hắn nói, trong lòng càng nhiều vài phần sợ hãi, Nhưng là lại vẫn liền vẻ mặt cường ngạnh mà nói, trong giọng nói còn nhiều vài phần uy hiếp. Ta không cần làm ngươi thượng quan ngạo thiên thực hiển nhiên là khó thở, hơn nữa một lòng nghĩ giết nhị phu nhân thế loan nhi báo thủ, cho nên cái gì đều không nghĩ để ý tới, chỉ là, hắn làm như vậy, đích sắc sẽ làm lưu lại càng nhiều thai hoàng ẩm. Hảo, ta sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Thượng quan vân đoan đột nhiên mở miệng nói, khi nói chuyện, chậm rãi đi tới nhị phu nhân trước mặt nhìn phía nhị phu nhân khi, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Cha làm như vậy thật là có thể lập tức vì mẫu thân báo thù nhưng là lại không thể phục chúng, như vậy liền có lạm sát kẻ vô tội hiềm nghi, hơn nữa cũng không thể rửa sạch mẫu thân đoan khuất. Nàng muốn hoàn toàn còn mẫu thân một cái trong sạch. Vân Nhi, thượng quan ngạo thiên kinh sợ, việc này đã qua đi nhiều năm như vậy, lại cha lên, chỉ sợ rất khó, Vân Nhi nói ra lời này. Chỉ sợ sẽ làm nhị phu nhân có lấy cớ Cha không cần lo lắng Ta nói ra là có thể làm đến Thượng quan vân đoan hơi hơi Nhìn thượng quan ngạo thiên liếc mắt một cái Nhẹ giọng nói Nhàn nhạt trong thanh âm Lại là làm người vô pháp xem nhẹ tự tin Nhẹ đọng trùng Tựa hồ còn có một loại dễ dàng gian là có thể khống chế hết thể quyết đoán Thượng quan ngạo thiên ngơ ngẩn Vừa mới hoài nghi liền cũng hoàn toàn tan đi Thấp giọng nói Hảo, cha tin tưởng ngươi Nếu Vân Nhi như vậy tự tin, nhất định có nàng biện pháp. Phượng Lan Tuyệt cũng hơi hơi kinh sợ, bất quá kinh ngạc qua đi, nhưng thật ra không có hoài nghi nàng lời nói, rốt cuộc hắn là kiến thức quá nàng lợi hại, nhưng là trong lòng lại vẫn liền có chút nghi hoặc, không biết nàng muốn như thế nào điều tra rõ chuyện này. Nhị phu nhân tựa hồ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tự cho là năm đó làm đủ bí ẩn, là tuyệt đối sẽ không bị người tra ra. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thượng quan vân đoan hai tròng mắt hiếp lại, lạnh giọng phân phó sở hữu hạ nhân rời đi, bao gồm lao phu nhân cùng nhị phu nhân bên người nha đầu. Mọi người không rõ nàng đây là có ý tứ gì, chỉ là thượng quan ngạo thiên nhìn thấy những cái đó hạ nhân tựa hồ có chút do dự, liền lạnh giọng hô, đều đi xuống. Đúng vậy những cái đó hạ nhân mới đều nhỏ giọng đáp lời, liên tục lui đi ra ngoài. Tuyệt, ngươi là người nhìn bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, nghe lẻ én. Thượng quan vân đoan nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, nhẹ giọng nói, trong phủ người, nàng không biết người nào có thể tin tưởng. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu, ngay sau đó phân phó bên người thị vệ lại giám thị. Mọi người đều là vẻ mặt không thể hiểu được, nàng làm chót như vậy thần bí, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão phu nhân, ấn ngươi theo như lời, ngươi nói năm đó ở ta mâu thân trong phòng phát hiện cái khác nam nhân, đúng không? Thượng quan vân đoan lạnh lùng nhìn lướt qua nhị phu nhân. Sau đó lại là đột nhiên chuyển hướng về phía Lao Phu Nhân, trầm giọng hỏi. Không tồi, lúc ấy nhìn đến không ngừng ta một người, còn có trong phủ rất nhiều người có thể làm chứng. Lao Phu Nhân Vi Lăng, có chút không rõ thượng quan vân đoan vì sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy nói, hơi hơi tạm dừng một chút, tài lược mang bất mãn nói. Lúc ấy, chúng ta đi vào thời điểm, người mẫu thân cùng nam nhân kia, còn ở trên giường, quần áo bất chỉnh lão phu nhân trên mặt càng nhiều vài phần khinh thường rồi lại hơi hơi nhìn phía thượng quan ngạo thiên quan sát đến trên mặt hắn biểu tình thực hiển nhiên nàng lời này là muốn cố ý làm thượng quan ngạo thiên hiểu lầm chỉ tiếp thượng quan ngạo thiên lại là sẽ không hoài nghi loan nhi trước kia sẽ không hiện tại liền càng sẽ không đinh này đó liền không cần phải nói ta chỉ nghĩ hỏi lão phu nhân năm đó ở mẫu thân trong phòng nam nhân kia cuối cùng là xử trí như thế nào Thượng quan Vân Đoàn Hà có thể không rõ lao phu nhân ý tứ, lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, lại lần nữa nói. Vấn đề này, mới là sự tình mấu chốt nhất địa phương. Thượng quan Ngạo Thiên con ngươi hơi hơi trợn lên, hơi mang kinh ngạc nhìn phía thượng quan Vân Đoàn, là nha, hắn cũng chưa chú ý quá vấn đề này, chẳng lẽ nói, Vân Nhi hoài nghi nam nhân kia còn chưa chết. Phượng Lan Tuyệt Vi lăng một chút, khỏe môi lại ngay sau đó xả ra một tia hiểu rõ cười khẽ nữ nhân này quả thực thông minh, lão phu nhân bị nàng đánh gãy lời nói, vốn dĩ có chút tức giận, chỉ là nghe được nàng hỏi chuyện khi, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó hơi mang phẫn nộ mà nói, nam nhân kia sấn loạn đào tẩu, thượng quan ngạo thiên thân mình cứng đờ, sắc mặt đống nhiên âm trầm, một đôi con ngươi càng nhiều vài phần âm lãnh, ẩn ẩn cũng đoán được là chuyện như thế nào. mà nhị phu nhân nghe được thượng quan vân đoan cùng lão phu nhân đối thoại sau thân mình tựa hồ hơi hơi nhiều vài phần run rẩy trên mặt cũng nhiều vài phần sợ hãi phải không thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi trọn nhiều vài phần rõ ràng trào phúng tướng quân phủ đề phòng nghiêm ngặt thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy làm một người chạy thoát đi ra ngoài lao phu nhân bất giác việc này có chút kỳ quái sao này lao phu nhân ngữ kết nàng cũng vẫn luôn ảo nào vấn đề này chủ yếu sợ nam nhân kia sẽ gặp phải chuyện gì tới hơi hơi tạm dừng một chút Mới lại lần nữa hơi mang cường ngạnh mà nói, khẳng định là ngươi mẫu thân giữ gìn nam nhân kia rời đi. Ừ. Thượng quan vân đoan không khỏi cười lạnh ra tiếng, nhìn phía lao phu nhân trong con ngươi lại càng nhiều vài phần sắc bén. Lao phu nhân nói là mẫu thân thả chạy nam nhân kia. Như vậy ta xin hỏi lao phu nhân, lúc ấy ngươi vào mẫu thân phòng, bắt được mẫu thân sau, mẫu thân khi đó tự thân đều khó giữ được, còn như thế nào đi giữ gìn nam nhân kia đâu. Này. Lão phu nhân lại lần nữa ngữ kết, lúc ấy, nàng liền làm người đem cái kia tiện nhân chế trụ, nàng thật là không có cơ hội đi trợ giúp nam nhân kia, hơn nữa, lúc ấy, nàng nhớ rõ, cái kia tiện nhân, tựa hồ căn bản là không có đi để ý tới nam nhân kia. Nàng nhớ rõ, ngay lúc đó nàng rất bình tĩnh, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy, nàng đã từng hỏi nàng, "Lão phu nhân, ngươi là tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình, vẫn là đã sớm hy vọng phát sinh chuyện như vậy?" Thượng quan vân quả nhiên con ngươi chậm rãi chuyển hướng nhị phu nhân, trong con ngươi càng nhiều vài phần cười lạnh, khỏe môi hơi xả, lại lần nữa một chữ một chữ lạnh lùng nói, cho nên, chỉ sợ lúc ấy là mặt khác có người ở giữ gìn nam nhân kia, tiểm hộ nam nhân kia đào tẩu. Nhị phu nhân nghe được nàng lời nói, tựa hồ vốn dĩ cương một chút, ngay sau đó liên tục phản bác nói, ngươi nói bậy, ngươi đây là vu ham ta. Kỳ quái! Ta vừa mới có nói là ai giữ gìn nam nhân kia sao? Thượng quan vân đoan mi giác hơi chọn, cố ý vẻ mặt vô tội, vẻ mặt kinh ngạc mà nói, nhị phu nhân vì sao phải như vậy vội vã dò số châu ngồi nhà. Xem ra nhị phu nhân giờ phút này rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, mà nhị phu nhân phản ứng, liền cũng chứng minh rồi nàng trong lòng suy đoán. Năm đó, nhị phu nhân tìm người hãm hại mẫu thân, đệ nhất, có khả năng sẽ tìm một cái không quen biết người, vật chất dụ hoặc, Xong việc giết người diệt khẩu, nhưng là làm như vậy có rất lớn nguy hiểm, vạn nhất người nọ trên đường sợ hãi, lùi bước, hoặc là còn không có tới cập diệt khẩu phía trước đem nàng bàn đứng, kia nàng liền thảm. Đệ nhị loại khả năng, chính là tìm một cái nàng nhất tin quá nam nhân, mà nàng nhất tin quá nam nhân, chỉ sợ. Lao phu nhân trả lời chứng minh rồi, nhị phu nhân tuyển chính là đệ nhị loại khả năng, mà chỉ cần nam nhân kia còn sống, việc này tra lên liền đơn giản nhiều. Nhị phu nhân cứng đờ, trên mặt càng nhiều vài phần hoảng loạn, cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, toại liên tục nói, ngươi lời này là nhìn ta nói, ta tự nhiên muốn cho thấy một chút chính mình trong sạch. Sai, ta vừa mới nói lời này khi, chính là vọng quá mọi người, chỉ sợ là nhị phu nhân chính mình có tật giật mình đi. Hơn nữa, nhị phu nhân rắc chính ngươi còn có trong sạch nhưng chứng minh sao? Nữ nhân này còn không biết xấu hổ luôn mồm kêu trong sạch, hừ. Nàng loại này nữ nhân, còn có cái gì trong sạch, mặc kệ là nhân cách thượng, vẫn là thân thể thượng, chỉ sợ đều không có cái gì trong sạch đáng nói. Thượng quan vân đoan ở trong sạch hai chữ thượng, cố tình tăng thêm ngữ khí, quả nhiên, nhìn đến nhị phu nhân thân mình lại lần nữa run rẩy một chút, trên mặt cũng càng nhiều mấy khẩn trương cùng sợ hãi. Thượng quan vân đoan liền minh bạch lúc này đây, chính mình lại đoán đúng rồi, đương lão phu nhân nói nam nhân kêu đào tẩu khi, nàng liền hoài nghi. Nam nhân kia cùng nhị phu nhân quan hệ khẳng định không tầm thường, chỉ sợ người kia đúng là nàng gian phu, rốt cuộc cha chỉ sợ từ kia một lần lúc sau liền không có lại đụng vào quá nàng. Mà nghĩ đến thượng quan lăng vũ võ công, còn có kia so y cầm lợi hại hơn thuật dịch dung, nàng trong lòng liền có một loại lớn mật suy đoán. Nếu là nhị phu nhân chỉ là vì thượng quan lăng vũ thỉnh sư phó, giáo thượng quan lăng vũ võ công, Người nọ tuyệt đối không có khả năng sẽ dễ dàng đem một thân thuật dịch dung toàn bộ chuyển cho thượng quan lăng vũ, mà kia thuật dịch dung cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể học được, rất khó học, cũng rất khó giáo. Giống nhau giống như vậy nhà giàu thiên kim tìm tới học võ công sư phó, hơn phân nửa đều là tạm chấp nhận một chút liền không tồi, căn bản không có mấy cái thật giáo. Cho nên, thực hiển nhiên, thượng quan lăng vũ cái này sư phó đối nàng quá mức hậu ái, Này quá mức hậu ai sau lưng chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Hơn nữa, nhị phu nhân còn giấu giếm mọi người, tuy rằng nữ tử hơn phân nửa đều là không tập võ, nhưng là thượng quan ngạo thiên dù sao cũng là tướng quân, cho nên liền tính đã biết, cũng không thấy liền sẽ phản đối, nhị phu nhân căn bản là không cần phải giấu sâu như vậy. Cho nên, liền chứng minh, nhị phu nhân chột dạ, giấu giếm không chỉ là thượng quan lăng vũ học võ công sự tình, Chỉ sợ còn có cái khác thấy không người sự tình. Ngươi đừng chuyển con tưởng bộ ta nói, việc này không liên quan gì tới ta, ngươi không cần tưởng oan uổng ta. Nhị phu nhân lại lần nữa tức giận nói, hiện nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, kiên quyết không thừa nhận. Hảo, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Thượng quan vân đoan cười lạnh, nàng vừa mới hỏi chuyện, đều không phải là muốn buộc nhị phu nhân thừa nhận. Chẳng qua là muốn thông qua nhị phu nhân phản ứng tới phán đoán một chút sự tình, hiện tại, nhị phu nhân phản ứng, đã làm nàng trong lòng có đáp án, kế tiếp, nàng sẽ làm nhị phu nhân không lời nào để nói. Ngươi có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới, bằng không chính là vu ham ta. Nhị phu nhân cả kinh, lại vẫn là căng ra đầu nói. Chứng cứ, thực mau sẽ có. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ tin tưởng sự tình thực mau là có thể đủ rõ ràng. Ngươi có cái gì chứng cứ nha, bất quá chính là suy nghĩ muốn từ chúng ta nơi này trá chút lời nói, hà tất cố lộng huyền hư. Lao phu nhân vẻ mặt bất mãn nhìn phía thượng quan vân đoan, trong thanh âm vẫn liền mang theo rõ ràng tức giận. Có phải hay không cố lộng huyền hư, Lao phu nhân thực mau sẽ biết. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng đối Lao phu nhân càng nhiều vài phần chán ghét. Cái này lao thái bà chỉ sợ là thật sự lao hồ đồ, thật là tốt xấu chẳng phân biệt. Hừ! Lao phu nhân hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể chỉnh ra cái gì? Cha, ngươi làm người đem nhị phu nhân theo dõi lên, không chuẩn nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Thượng quan vân đoan lại lần nữa nhìn phía thượng quan ngạo thiên, trầm giọng nói. Ngươi dựa vào cái gì giam lòng ta, dựa vào cái gì, ngươi là hoan uổng, ngươi không có chứng cứ. Dựa vào cái gì nhị phu nhân vội vàng kháng nghị, vẻ mặt phẫn nộ còn mang theo vài phần âm oan. Nàng tuy rằng không rõ thượng quan vân đoan muốn làm cái gì, nhưng là thượng quan vân đoan đem nàng giam lòng lên, kia nàng liền không thể cùng chỗ mặt liên hệ, chỉ sợ. Bởi vì, ngươi là lớn nhất hiểm nghi người, cho nên, ta có cũng đủ lý do giam cầm ngươi. Nhìn đến nhị phu nhân sắp bắt cùng bộ dáng, thượng quan vân quả nhiên trên mặt hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ. Nhị phu nhân chỉ sợ chính là nóng vội muốn đi theo người nọ liên hệ, cho nên mới sẽ như vậy xuất ruột. Bằng không, căn bản sẽ không phản ứng như vậy kịch liệt. Lão phu nhân, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng cha ở bên nhau, ta miễn phí thỉnh ngươi xem vừa ra cho hay. Thượng quan vân đoan lại lần nữa chuyển hướng lão phu nhân, nhàn nhạt nói: nay cũng coi như là biến tướng giám thị lão phu nhân. Nàng lần này kế hoạch nhất định phải tuyệt đối bảo mật không lệnh bất luận kẻ nào tiết lộ tiếng gió. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lao phu nhân nghe được nàng lời nói, càng thêm bất mãn, chỉ là e ngại thượng quan ngạo thiên hạ tuyệt vương mặt, cũng không dám lấy nàng thế nào. Người tới, đem thượng quan lăng vũ thi thể đặt tại trong viện bạo phơi, đắc tội buồn tiểu thư, đắc tội tuyệt vương, cho dù chết, cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt đống nhiên chầm xuống, sau đó nhìn phía bên ngoài, tàn nhẫn vừa nói nói, Vì cha ra chấn tướng, bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn thượng quan lăng vũ thi thể dùng một chút, ngược lại người đã chết, cũng sẽ không cảm giác được đau. Thượng quan lăng vũ cũng chỉ sợ sau khi chết làm chuyện tốt, giúp nàng một cái vội đi. Trong phòng người, hoàn toàn kinh sợ. Xôi nổi vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía nàng. Không có người minh bạch nàng giờ phút này làm như vậy chân chính mục đích. Ngay cả phượng lan tuyệt đều không khỏi kinh sợ, nhưng là lại biết nàng vốn là thiện lương. Làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Vân Nhi, ngươi, thượng quan ngạo thiên thân mình càng là rõ ràng cường một chút, dù sao cũng là hắn nữ nhi, người đều đã chết, vì sao còn muốn làm như vậy? Cha, tin tưởng Vân Nhi. Vì cha ra năm đó trận tướng, Vân Nhi chỉ có thể làm như vậy. Thượng quan vân đoan hơi hơi tới gần thượng quan ngạo thiên bên người, hạ giọng, nhẹ giọng nói, lúc này, cần thiết phải có cha duy trì. Thượng quan ngạo thiên ngơ ngẩn. Tuy rằng không rõ thượng quan vân quả nhiên dụ ý, nhưng là nghe được nàng nói có thể điều tra rõ năm đó chấn tướng, liền chỉ có thể vẻ mặt đau kịch liệt gật gật đầu.